chương một trăm thân ở trong phúc không biết phúc chương 172, trăm thân ở trong phúc không biết phúc nếu là có người chịu mang theo ta kiếm tiền ta trước kia một năm tân tân khổ khổ trồng trọt nhiều lắm là kiếm lời cái mấy vạn khối sau đó có người mang ta đi loại một cân 60 mươi nguyên măng một năm có thể phân cái mấy chục vạn con mẹ nó chứ quỳ xuống gọi cha đều được không đúng ngươi để ta liếm chân đều được à tợt mờ giờ liền người này ngu xuẩn loại này người đầu óc không biết nghĩ như thế nào là muốn chết người ta mang theo ngươi kiếm tiền con mẹ nó ngươi còn bộ dáng này trực tiếp đuổi đi ra được vậy khẳng định là muốn đuổi đi ra không nhìn thấy lục ra đều mở miệng sao phong trực tiếp bên trong khán giả nghị luận ở mỹ đối với người này tính cách còn có nhân phẩm tiến hành toàn phương vị đánh giá cuối cùng được ra một cái thuyết pháp loại này người đỡ khó lường cũng không thể đỡ thậm chí không thể đối với hắn quá tốt không phải nói hắn liền muốn lên mũi lên mặt mà lục giã nghe được vương đại trí nói sau đó cũng không có tức giận dù sao hiện tại xã hội này internet như thế phát đạt ngoại trừ quỷ không gặp được cái gì yêu ma quỷ quái toàn gặp được liên vương đại trí loại này lại coi là cái gì đây tại phim truyền hình bên trong không đều là thường xuyên xuất hiện qua sao lục nhún nhốn vai cho nên à ta trước đó cũng đã nói muốn ta mang các ngươi kiếm tiền, vậy các ngươi nhất định phải liền phải nghe ta, cũng không thể ta cùng lúc nghĩ đến biện pháp kiếm tiền, còn phải đi thuyết phục các ngươi à? Ta nhưng không có công phu này cùng tâm lực, cho nên ta vẫn là câu nói kia, nguyện ý nghe ta, vậy liền lưu lại, về sau toàn đều nghe ta. đừng có mình ý nghĩ, đừng có mình chất vấn, các ngươi nếu là cảm thấy mình có thể làm, vậy các ngươi liền tự mình hắn liền, mình ra ngoài kiếm tiền. Lục Dĩnh tiếng nói vừa ra, ở đây thôn dân liền vội vàng lắc đầu khoác tay lớn tiếng nói, không không không, chúng ta liền nghe ngươi, chúng ta tin được ngươi. đúng thế vậy khẳng định là nghe ngươi nha không phải ngươi mang theo chúng ta kiếm tiền cùng lúc còn muốn cùng chúng ta giải thích tại sao phải làm như vậy chúng ta lại nghe không hiểu giải thích lại rất phiền phức chúng ta chắc chắn sẽ không dặn này toàn đều nghe ngươi dù sao chúng ta hồng diệp thôn cũng chỉ có một tâm thanh lục dã định đoạn. ở đây âm thanh ồn nào nhưng mọi người ý tứ đều rất rõ ràng toàn đều nghe lục dã dù là trước đó tâm lý có một ít ý tưởng nhỏ người ở thời điểm này cũng là tương đương may mắn vội vàng bỏ đi trong lòng mình chưa đầy còn tốt còn tốt trước đó thời điểm bọn hắn không có đứng ra khi cái này chim đầu đàn không phải nói bị đuổi đi ra người nhưng chính là bọn hắn bọn hắn cũng coi là minh bạch liền cùng những người khác nói một dạo, lục dã dẫn bọn hắn kiếm lời tiền cũng là phải nếu như bọn hắn còn không nghe hắn kia lục dã dựa vào cái gì mình mang theo bọn hắn kiếm tiền lại muốn nói phục bọn hắn nghe hắn nào có như vậy phí sức không có kết quả tốt sự tình bọn hắn những thôn dân này thu hoạch tiền liền phải bỏ ra mình quyền quyết định cùng đối với lục dã mang ơn nỗ lực mình cảm xúc giá trị cái này mới là lục dã có thể kiên trì dẫn bọn hắn kiếm tiền động lực một chồng không phải bọn hắn cũng quá không biết tốt xấu mà lúc này vương đại trí người một nhà đã ngây ngẩn cả người bọn hắn không nghĩ tới tất cả người vậy mà đều không nghe bọn hắn, ngược lại là vây quanh lục giã chuyển. Không phải, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được đây rất không công bằng sao? Dựa vào cái gì bọn hắn ngay cả mình một điểm ý nghĩ đều không có, toàn đều phải nghe hắn. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy hắn làm sự tình rất không công bằng sao? Đối đại những này nhân khẩu tiểu gia đình cũng quá tốt rồi à? Vậy bọn hắn những nhân khẩu này đại gia đình làm cái gì? Mà lúc này lục giã đã lười nhác quản nhiều như vậy, dù sao chiếu cố đến nhân khẩu đại gia đình, kia nhân khẩu tiểu làm cái gì? cuối cùng sẽ có một bộ phận người cảm giác không công bằng cũng không có người có thể cân bằng ở trong đó điểm cho nên lục dã dứt khoát dùng mình biện pháp tới làm quyết định toàn đều nghe hắn đây cũng là một lần tiểu tiểu sàng chọn a suy si ra những cái kia đặc biệt không nghe lời người về phần những cái kia vừa rồi cũng tâm động cũng là trong lòng có ý nghĩ người lục dã đã đem người nhớ kỹ đợi chút nữa liền để lục diệp thôn thôn trưởng đi nhà bọn họ ngầm hỏi một cái hỏi bọn họ một chút đến cùng có còn muốn hay không đi theo kiếm tiền cơ hội chỉ có duy nhất một lần lần này bọn hắn không có đứng ra khi cái này chim đầu đàn vậy hắn liền không đánh dụ bọn hắn nhưng nếu như còn có lần tiếp theo còn dám giao động kia khác không cần phải nói trực tiếp xéo đi không mang theo các ngươi chơi các ngươi như vậy có thể để cho các ngươi đều cảm giác không công bằng vậy các ngươi liền mình kiếm lời đi thôn trưởng chúng ta không có ý tứ này a không muốn đuổi chúng ta đi vương đại trí ở thời điểm này vẫn không rõ ở đây đến cùng nghe ai vô ý thức nhìn về phía bọn hắn thôn trưởng tần đại hải chỉ có thể nói quá xem không hiểu thế cục tần đại hải nhìn thấy đây triệt để thất vọng người một nhà này làm sao ngu xuẩn cùng như leo chẳng lẽ hắn đã quên vừa rồi không chỉ để cập qua lần một lần hai tận tâm chỉ bảo lời nói sao Thậm chí bọn hắn vừa rồi cũng bởi vì câu nói này bị thiệt lớn. Cái kia chính là nhất định phải toàn đều nghe lục dã. làm sao ngươi đến lúc này vẫn như cũ đến hỏi ta người thôn trường này. Thật sự là nhớ ăn không nhớ đánh, đầu góc heo một dạng. Tân Đại Hải lạnh lùng nói ra, ta lặp lại lần nữa, hiện tại lập tức lập tức cho ta lăn. Hắn cũng không sợ những lời này xuất hiện tại Internet bên trên sẽ có phản ứng gì cùng dư luận. Dù sao trực tiếp toàn bộ hành trình mở ra đâu, ai đúng ai sai, vừa xem hiểu ngay. Sẽ không oan buồn ai dù sao chỉ cần là người bình thường liền sẽ bị cái này vương đại trí tức cần chết người ta mang ngươi kiếm tiền ngươi còn ở nơi này bờ lạ bở lạ tất cả người đều tin tưởng chỉ cần qua ngày mai vương đại Chí chỉ sợ cũng sẽ bị vô số người thảo phạt tất cả người đều sẽ hận đến nghiến răng nghiến lợi đấm ngược dập chân ngươi không muốn cơ hội này ngươi ngược lại là đem cái này cơ hội cho bọn hắn a mụ liền không có gặp qua dạng này nướng ẩn có dạng này cơ hội bày ở trước mặt ngươi ngươi còn có mình ý nghĩ đâu có cái dám ý nghĩ ngươi nếu là thật có mình ý nghĩ ngươi cũng không trở thành trông trọn. nên có ý tưởng thời điểm ngươi không có liền thành thành thật thật trồng trọn. không nên có ý nghĩ thời điểm người ta mang theo ngươi kiếm tiền ngươi ngược lại là thất tình một cái thôn thôn trưởng vẫn rất có lực uy hiếp đang bị tần đại hải giống lên một câu sau đó vương đại trí một nhà cũng không dám nói cái gì nói xám xịt đi hai cái thôn bên trong thôn dân nhìn một màn này không có bất kỳ cái gì đồng tình người ta mang ngươi kiếm tiền cho ngươi chia tiền ngươi mẹ nó còn dạng này làm đây thuần vị đáng đời. lục dã nhìn về phía những người khác lại hỏi cho nên còn có ai cảm thấy không công bằng có ý tưởng tất cả người liền vội vàng lắc đầu đây ai còn dám có ý tưởng a Vậy khẳng định là toàn đều nghe Lục Giá a thế là Lục Giá lập tức gật đầu, kia đi, đã không ý nghĩ gì nói, vậy liền dựa theo ta trước đó nói đến, mỗi hộ một cái danh mạch đi lên tiền a. 65 hộ còn có 85 hộ, hết thảy 150 hộ. Hôm nay hết thể kiếm lời 21 vạn 6000, một hộ có thể cầm tới không nguyên. Tất cả người nhất thời trước mắt đều sáng lên, nhiều như vậy. Liên tại bọn hắn trước kia thời điểm, dựa vào trồng trọn, sợ là hơn nửa tháng đều không kiếm được số tiền này. Kết quả hôm nay lập tức liền lấy đến nhiều như vậy. Với lại gần đây thế nhưng là có thể đào măng mùa xuân mùa. Cũng chính là bọn hắn có thể một mực kiếm lời. Trương 173, bại gia tử A trương 173, bại gia tử A nếu như tính được măng còn có thể đào hơn một tháng, tối thiểu có kém không nhiều một tháng kế tiếp thời gian, có thể một mực cầm số tiền kia. Nếu như đào 40 ngày nói, vậy bọn hắn một hộ người tối thiểu nhất có thể cầm tới 5 và 7, t. Sau đó còn không chỉ số tiền kia đâu, đợi đến măng mùa đông thời điểm quý hơn, với lại măng mùa đông thời gian dài hơn. Một năm này xuống tới mỗi gia đình không được làm cái mười mấy cái A. Tất cả người đều cao hứng bừng bừng tiến lên lĩnh tiền bởi vì không có tiền lệ quan hệ cho nên lục giã chỉ cho mỗi người đều phát một nghìn bốn về phần còn lại 40 khối tiền vậy liền giữ lại đây về sau một đoạn thời gian mỗi người đào mang đều sẽ rất vất vả liền dùng để mua sắm một chút ăn uống khao mọi người nghe được lục giã sau khi quyết định tất cả người cũng không có ý kiến người ta muốn tham ô đã sớm tham ô làm gì lại đến tham ô đây 40 khối tiền đây thật muốn kiếm tiền người ta đem những này tiền toàn đều cầm đi thuê làm bọn hắn một tháng cầm cái một hai ngàn, bọn hắn còn vui tươi hớn hở làm gì hiện tại một ngày hơn một cho bọn hắn phát Cho nên bọn hắn đều không có muốn lục ra có phải hay không tham ô, nếu ai dám nói như vậy, bọn hắn cái thứ nhất không đồng ý. Đem tất đều cho ngươi đánh ra đến, sau đó đuổi đi ra. Liền không có gặp qua ngươi dạng này không có lương tâm người, xuất sinh đồ chơi. Phòng trực tiếp bên trong khán giả nhìn tất cả người đều lên đi lĩnh tiền, đỏ ngầu cả mắt. Mụ, đây nếu là dựa theo tiền lương để tính, một tháng có hơn bốn bạn, đây mẹ nó. Đỏ mắt. Dựa theo trong nước tiền lương tiêu chuẩn để tính, một tháng có thể đạt đến bốn bạn khối tiền, thuộc về phượng Mao lân rác. Tại toàn quốc chừng mười mấy ước nhân khẩu bên trong, tiền lương đạt đến bốn bạn khối tiền hoặc là trở lên người, không đủ 30 và cái. Đây mẹ nó mặc dù bọn hắn là một gia đình mới có dạng này thu nhập, nhưng phải suy nghĩ một chút trong nước tháng thu nhập đạt đến bốn bạn gia đình, đó cũng là thiếu chi lại thiếu. Cho nên đối với khán giả đến nói, có thể đạt đến một tháng tư bạn thu nhập đã là bước vào tiểu Khang gia đình, tối thiểu lại trừ bỏ một tháng tất yếu cơ bản chi tiêu 3000 nguyên sau đó, còn lại tiền đều có thể dùng để thăng cấp phẩm chất cuộc sống. Cũng chỉ như 4.000 nguyên cùng 6.000 nguyên gia đình thu nhập là hoàn toàn khác biệt, bởi vì 4.000 nguyên gia đình tại trừ bỏ chi tiêu sau đó chỉ còn lại có 1.000 nguyên có thể dùng đến để thăng sinh hoạt, mà 6.000 nguyên gia đình lại còn lại 2.000, trong đó trên lệnh đây chính là gấp 2. Nói cách khác 6.000 nguyên gia đình không chỉ là so 4.000 nguyên gia đình nhiều hơn 2.000 nguyên, mà là tại phẩm chất cuộc sống bên trên vượt ra khỏi gấp đôi. Chớ đừng nói chi là ở tại phía trên 8.000 nguyên, còn có một vạn nguyên chờ chút, mà bây giờ bày ở khán giả trước mặt đó cũng không phải là mấy ngàn cuối tiền, mà là bốn vạn nguyên đây bốn bạn nguyên nếu như đều dùng đến cải thiện sinh hoạt kia cũng không dám muốn không có nhiều vui vẻ khán giả mẹ nó mắt đều đỏ mà lúc này lục gia lục đình phong còn có dương mai nhìn đến đây thời điểm lông mày gấp chỗ trơ mắt nhìn mình tiền phân cho những người khác loại cảm giác này cũng không tốt chịu nhất là trong những người này còn có lục diệp thôn cái này ngoài thôn nghĩ đến nơi này lục đình phong chỉ cảm thấy một cơn lửa giận dâng lên hận không thể giáo hấn một cái lục dã người này làm sao lại nói không rõ đâu người trong nhà tiền liền hào hào giữ lại nơi nào có giống lục dã dạng này bại ra người tồn tại à lại đem tiền phân cho những người khác sau đó đổi lấy là cái gì đó là vài câu đơn giản cảm kích mà thôi chẳng lẽ còn có thể có cái gì a đối với lục đình phong điền nói đây chính là một cuộc làm ăn một bút cực kỳ không có lời sinh ý nhưng là hắn nhưng lại không biết lục giã đối với tiền đã không có cái gì nhu cầu hắn bây giờ muốn chỉ có khiếp sợ điểm mà lúc này lục giã trong đầu liên quan tới khiếp sợ điểm nhập trướng tin tức đang tại điên cuồng nhắc nhở ngắn ngủi trong nháy mắt lục giã vậy mà liền nhập trướng hơn 300 trăm vạn khiếp sợ điểm hơn nữa còn đang điên cuồng thăng cấp nếu như dùng những này khiếp sợ điểm đổi thành tiền tệ nói dựa theo hệ thống bên trong một cái khiếp sợ điểm có thể trao đổi một cân thịt theo giá cả để tính Một cái kiếp sợ điểm thì tương đương với 15 khối tiền. Cũng chính là hắn vừa rồi trong nháy mắt đó nhập ba 300 vạn kiếp sợ điểm thì tương đương với không vạn nguyên giá trị, nhưng là trên thực tế giá tiền là không thể dạng này đổi, bởi vì dù là có 10.000 nguyên đều mua không được một cái kiếp sợ điểm. Dù sao nó có thể tại hệ thống bên trong mua được đủ loại không tồn tại thương phẩm, cũng hoặc là cường đại đạo cụ, nhân dân tệ có thể mua sắm sao? Khẳng định là không thể mua, chẳng những là không thể mua nó, liền đặt chung một chỗ cùng kiếp sợ điểm so sánh tư cách đều không có, cho nên lục dã là dùng hơn 20 vạn đổi lấy 300 vạn kiếp sợ điểm. Hắn cảm giác tương đương có lời. mà bây giờ tại quá khứ 10 đến giây sau đó khiếp sợ điểm hết thể tăng hơn 700 vạn, mà bây giờ khiếp sợ điểm mới chậm rãi khôi phục nhẹ nhàng. Nhưng là tốc độ tăng vẫn không có dừng lại lục dã cảm giác đây một đợt tối thiểu có thể đổi về không vạn khiếp sợ điểm, tuyệt đối kiếm lời tê. Nhưng là đây hết thảy Lục Đình Phong cũng không biết hắn chỉ cảm thấy mình trái tim đều đang chảy máu, nhà mình tiền bị Lục Dã tên phá của này cho bại ra ngoài. Hắn đã lén lút hạ quyết định về sau hắn gia nghiệp tuyệt đối không thể để cho Lục Dã nhúng chàm, nếu không nói, có bao nhiêu gia sản đều không đủ hắn bạn. Dương Mai ở bên cạnh tờ dài, Đình Phong, ta lo lắng Á giã về sau sẽ sẽ không thái quá hào phóng, đều không cần Dương Mai nhắc nhở, Lục Đình Phong cũng đã nghĩ đến vấn đề này, cho nên hắn mới có thể xuống vừa rồi quyết định sẽ không để cho Lục Giã tiếp xúc đến trong nhà tài sản. Tiên Tâm đi ta sẽ lưu lại một bút không nhiều tiền, còn có một bút cố định tài sản cho hắn, số tiền này ta sẽ lưu tại chuột cỏng bạn Nhi, về sau hắn cả một đời đều sẽ giàu có, nhưng là càng nhiều hắn cũng đừng nghĩ, lúc nào hắn đem những này tiền cùng tài sản thua sạch, vậy liền để hắn đi uống gió tây bắc. Ca. Lục Đình Phong ánh mắt có chút nổi nóng đương nhiên trong miệng hắn mặc dù là nói như vậy, nhưng là liền ngay cả Dương Mai đều biết, Lục Đình Phong khẳng định là sẽ không liền như vậy không quản Lục giã. Bất quá đây đã đủ rồi, chỉ cần đừng để Lục giã tiếp xúc đến trong nhà tài sản, cho ra một điểm tiền lẻ ra ngoài Dương Mai căn bản đều không đau lòng. Dù sao lại thế nào cho cũng liền cùng lắm thì hai không không không vạn tài sản, nhưng toàn bộ Lục gia thế nhưng là có 20 mươi đến nước gia sản. Đây về sau đều là hắn ba đứa hải tử. Dương Mai nghĩ tới đây, kém chút vui bật cười. Ân. Lục Đình Phong đau đầu dựa vào ghế trên lưng sau đó nói ra tận lực giúp ta đặt trước ngày mai sớm một chút chuyến bay ta phải tranh thủ thời gian nhanh đi về không phải nói ta thật không biết tên phá của này sẽ làm sao bại ra Đều không cần lục đình phong mở miệng dương mai sớm đã có quyết định này hắn đã không kịp chờ đợi muốn xem đến lục đình phong trở về quát lớn lục giã cái kia con hoang một mán phát sinh vậy khẳng định sẽ rất thú vị đình phong đêm nay vừa vặn có một cái chuyến bay ngày mai buổi sáng liền có thể đến quảng đông người nhìn dương mai cầm điện thoại di động lên giả vờ giả vịt nhìn mấy lần sau đó kinh hỉ nói ra lục đình phong ánh mắt có chút mỏi bệnh nghe được có đêm nay chuyến bay cũng không có do dự nói ra vậy liền đem cái chuyến bay này định ra đến ta đêm nay liền trở về thế là tại lục giã cũng không biết tình huống giới lục đình phong đã ngồi máy bay nhanh chóng giết trở lại Quảng đông chương 174, 11 bảy vạn đầu đặt trước chương 174, 11 bảy vạn đầu đặt trước tối hôm qua chia xong tiền sau đó hai cái thôn cơ hồ đều lâm vào cùng hoan bên trong cơ hồ là một đêm không ngủ cho nên vào hôm nay buổi sáng thời điểm liền ngay cả đám khách quý cũng là có chút mặt ủ mày cho, cũng không có sớm lên hoàn thành nhiệm vụ ngược lại là ngủ lấy lại sức Nhưng là liền ngay cả đạo diễn tổ bên kia đều không có người đến thúc giục bọn hắn, ngược lại là thật để đám khách quý cũng đi theo ngủ một cái rất thẳng, dù sao tiết mục tổ chính bọn hắn cũng rất buồn ngủ a, hôm qua thôn bên trong thực sự quá ổn. Nhưng là bọn hắn cũng có thể lý giải, nếu như là bọn hắn gặp phải loại tình huống này, vậy bọn hắn cũng biết hưng phấn phát cuồng. Mà thẳng đến buổi sáng sắp 10 điểm thời điểm, thôn bên trong mới khôi phục sức sống. Mà lúc này đây một trận điện thoại đánh tới Lục Gia điện thoại đến, Lục Gia mơ mơ màng, màng nhận điện thoại, có chút không kiên nhẫn, "Uy, ai vậy?" Đối diện truyền đến nhường hắn kem chút liền màng nhĩ đều chấn vỡ kêu sợ hãi, hoang giá đại lao!" Ngươi biết chúng ta hôm qua quyển này sách đầu đặt trước có bao nhiêu sao lục giã nghe nói như thế buồn ngủ cũng đã biến mất hắn nhận ra đối diện người là ai đó là hắn cái kêu miệng làm nhảm tiểu biên tập hắn cũng thật tò mò như vậy phạm nhân tu tiên chuyện đến cùng có thể thu hoạch được bao nhiêu đầu đặt trước dù sao ở kiếp trước thời điểm bởi vì tiểu thuyết thị trường còn không có mở rộng nguyên nhân kia quyển tiểu thuyết thành tích kỳ thực cũng không lý tưởng mà bây giờ nói hắn ngược lại là muốn nhìn một chút ở cái thế giới này quyển tiểu thuyết này đầu đặt trước có thể đạt đến bao nhiêu đối diện tô vi ngữ khí vẫn như cũ cục nhật đại lao chúng ta ngày hôm qua trên quyển sách trước sau đó tại 24 giờ bên trong hết thể lấy được 11 bạn đầu đặt trước thần cấp thành tích. Tô Vi ngữ khí vẫn như cũ hưng phấn thậm chí có chút quên hết tất cả. Đại Lão, ngươi sẽ là tiểu thuyết trong vòng một cái sự kiện quan trọng. Ngươi một phát. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đầu đặt trước có thể đạt đến 11 bạn. Lục Giã cũng có chút mà bức, Hắn không nghĩ tới chính mình là tùy tiện làm làm. Thật đúng là đó là làm ra như bức như vậy thành tích. Hắn chỉ là muốn lại bộ một cái áo ta. Lục Giã khỏe miệng điên cuồng biết lên. Xem ra cũng không tệ lắm. 11 bạn đầu đặt trước. qua Loa. Đối diện Tô Vi đều nhanh điên rồi. 11 vạn đầu đặt trước thành tích vậy mà tại lục giá miệng bên trong nói ra là như vậy phòng khinh vân đạm phải biết dựa theo lục giá một ngày phát 6 vạn chữ tình huống đến xem hắn một tháng thu nhập sẽ phi thường nổ tung chỉ sợ có thể đạt đến 100 trăm vạn thậm chí là tính cả đủ loại con đường cùng bát thưởng một tháng thu nhập sẽ đạt đến mấy ngàn vạn đây vẫn chỉ là lên giá thứ nhất tháng thành tích nếu như là đằng sau đủ loại bản quyền đều đã khai phát đủ loại con đường đều lên ấy, một cái kia tháng thu nhập chỉ sợ có thể cao đến không hợp thoái thường. mà trước mắt tình huống đến xem quyển tiểu thuyết này cải biên trò chơi khắp đội cùng cải biên thành phim truyền hình đã là ván đã đóng thuyền sự tình điểm cuối cùng mạng tiếng trung cũng sẽ không buông tha cái này kim sơn đến lúc đó một tháng rốt cuộc có bao nhiêu tiền liền ngay cả tô vi cũng không dám lớn đơn giản khủng bố không hợp thói thưởng kết quả lục dã vậy mà còn nói qua loa vị đại lão này tâm đến cùng lớn bao nhiêu a nàng lúc này chỉ cảm thấy ngưỡng mộ núi cao nếu như mình có một ngày có thể đạt đến dạng này cảnh giới liên tốt trực tiếp cất cánh lục dã khá bình tĩnh cho nên ngươi đến cùng ta nói chính là vì nói cái này kia đi hiện tại ta đã biết ngươi có thể tắt điện thoại lục dã ngáp một cái tô vi có chút thất bại không nghĩ tới nàng coi là tuyệt hảo tin tức tại lục giã xem ra vậy mà còn không bằng hắn đi ngủ trọng yếu bất quá tô vi rất nhanh liền giữ vững tinh thần bởi vì hắn còn có một chuyện muốn hỏi lục giã đây tô vi một điểm cũng là bất khả tư nghị trong giọng nói mang theo nồng đậm run rẩy. đúng hoang dã đại lao ngươi quyển tiểu thuyết này đã viết xong thậm chí toàn đều tồn tại tin nhắn soạn săn bên trong lục giá khá bình tĩnh phải quyển sách này đã toàn bộ viết xong ngươi liền giúp ta dựa theo một ngày 6 vạn chữ phát ra ngoài a lúc nào phát xong ta liền phát mặt khác một quyển sách Tô Vi đơn giản muốn hét lên, trời mới biết, nàng tối hôm qua thời điểm nhìn thấy tin nhắn soạn sẵn bên trong hơn 2000 trường tồn cảo tâm tính có bao nhiêu nổ tung. Hắn kem chút liền gọi điện thoại đến hắn tổng biên nơi đó đi, còn tốt hắn không có đánh. Lúc kia thế nhưng là đêm khuya 12 điểm à? Bất quá Tô Vi cảm giác liền xem như lúc ấy mình đánh, tổng biên cũng sẽ không trách cứ hắn, ngược lại sẽ cùng hắn cùng một chỗ khiếp sợ. Đại lão, vậy ngươi bây giờ dự định là cái gì? Tô Vi ngữ khí đang run rẩy, còn có ngươi nói quyển sách này hoàn tất sau đó liền phát mặt khác một quyển sách tôi đều nhanh muốn bay lên không nghĩ tới lục giá động tác nhanh như vậy nhanh như vậy liền bắt đầu chuẩn bị thứ nhì quyển sách dựa theo trước đó ước định lục giã quyển này quyển sách thế nhưng là ký chính thức tại nàng nơi này phải đã viết không sai biệt lắm có mấy chục vạn chữ lục giá bình tĩnh nói ra đối với lục giá tổn cảo lại có mấy chục vạn Tô vi cảm giác phi thường kiếp sợ hắn rất muốn nhắc nhở để lục giá không muốn biết nhiều như vậy tổn cảo, miễn cho tiểu thuyết khốn nạn lãng phí thời gian nhưng là hắn rất nhanh liền kịp phản ứng vị đại lão này cũng không phải hắn trước kia trong tay bên dưới những cái kia cửa hàng nhỏ đóng không thấy hắn bản này phạm nhân tu tiên chuyện cơ hồ đó là toàn bộ viết xong sau đó lại ký kết tuyên bố sao đại lao có thể hỏi một cái ngươi một ngày gõ chữ số lượng tử là bao nhiêu không tô vi nuốt một mực nước nhịn không được hỏi lục dã giá cảm giác cũng không có cái gì không thể nói ta một ngày chỉ có thể viết hai ba giờ nhiều lắm là đó là viết 10 vạn chữ khoảng tô vi trên đầu trong nháy mắt hiện lên mấy cái dấu hỏi nhiều lắm là đó là 10 vạn một ngày chỉ có thể viết hai ba giờ tô vi kèm chút hoài nghi mình nghe được cũng không phải là trung văn nhưng là tại nghiêm trọng sau khi hết khiếp sợ hắn hiện tại cảm xúc đã chết lặng cảm giác nghe được cái gì đều là một mục cho nên cho dù là nghe được lục ra tốc độ tay đạt đến một ngày mười vạn chữ cũng không có cảm giác khiếp sợ tô vi xứng sở hỏi vậy cái kia đại lao ngươi tiếp theo một quyển sách dự định biết cái gì để tải. vẫn là tiếp tục tiên hiệp cái này để tài thâm canh sao lục ra đương nhiên nói ra đó là đương nhiên không được ta quyển này dự định biết huyền huyễn tô vi có chút cho váng a huyền huyễn tại thời kỳ này huyền huyễn đương nhiên là xuất hiện chỉ bất quá thời kỳ này huyền huyễn lộ ra vô cùng phù phiếm đầy cổ sớm ký tức bởi vì không có đấu phá thương khung quyển tiểu thuyết này với tư cách mô bản cho nên rất nhiều người viết lên đều giống như đủ loại tóm lại khối lượng đáng lo cho nên nghe được lục gia muốn đi viết huyền huyễn sau đó tô vi có chút không hiểu nhưng lựa chọn tiếp nhận kia đại lao ngươi quyển sách này dành tự là đấu phá thương cung lục gia bình tĩnh mở miệng tô vi lại là cảm giác một cỗ hào khí đập vào mặt hắn có một cái dự cảm quyển sách này tuyệt đối sẽ tất cánh kia đại lão, ta bên này có thể hay không quay dậy ngươi a nếu không ngươi tiếp tục nghỉ ngơi tô vi yếu đớt mở miệng lục gia lên mắt Ngươi cũng biết ngươi sẽ phải dày ta, à, bất quá ta đã tỉnh, không ngủ được. Tô Vi rất là không có ý tứ, dù sao vị này chính là mình lớn nhất cứu chủ, hắn nói liên tục xin lỗi, sau đó cúp điện thoại. Chương 175, trăm Lưu Bức Thành Tích Chương 175, trăm Lưu Bức Thành Tích Tô Vi ngồi tại nơi làm việc bên trên phát giang đốc, bên cạnh mấy cái biên tập đã nhìn hắn mấy mắt. Bởi vì các biên tập đều là chín, ba mươi đi làm duyên cớ, cho nên bọn hắn lúc này tương đương với vừa ngồi xuống đến không lâu. Các biên tập kỳ thực rất muốn biết bản này Phạm Nhân Tu tiên chuyện đến cùng đáng sợ đến cỡ nào thành tích, nhưng nhìn đến tô Vi bộ dạng này bọn hắn lại không tốt ý tứ hỏi luôn cảm giác tô vi có chuyện đang tự hỏi một dạng nhưng là sau một khắc tô vi trực tiếp nhảy lên gào một cúng họng trực tiếp liền hướng phía tổng biên văn phòng đi tổng biên tổng biên phạm nhân tu tiên chuyện bay lên trên đường đi đều là tô vi tiếng quỷ khóc sói trụ để một đám các biên tập kiếp sợ không tên sau đó chăm chào cào tâm không phải ngươi nói đến bay vậy ngươi ngược lại là nói một chút phạm nhân tu tiên chuyện lấy được cái gì thành tích ra hắn đầu đặt trước có một vạn không có ngươi liền dạng này quỷ khóc sói gào nói lại không nói chỉ sẽ làm người khác khó chịu vì thèm thật rất buồn nôn a ngươi biết không Đám đồng nghiệp một mặt dú đoán, nhưng nhau nhau đều đang suy đoán bản này phạm nhân tu tiên chuyển đến cùng có bao nhiêu lưu bức thành tích, đầu đặt trước một vạn là bọn hắn suy đoán phổ biến thành tích. Tại cái này văn học mạng vừa rồi cao hứng nhân đại, đầu đặt trước có 3000, đã coi là đại thần bên trong đại thần, mà đầu đặt trước một vạn đã là phổ biến đại thần thành tích, lại cao hơn bọn hắn cũng không dám nghĩ. Nhưng là nhớ tới bản này phạm nhân tu tiên chuyện thành tích, đây chính là cao đến 50 vạn cất giữ, một vạn đầu đặt trước khẳng định là không chỉ, cũng không biết có bao nhiêu. Tổng biên văn phòng, khi tu Vi Quỷ giống quỹ theo sông tới thời điểm, tổng biên đã nhìn hắn. Chuyện gì xảy ra? một điểm đều không một trọng nếu để cho thủ hạ tác giả thấy được hắn còn sẽ tán đồng ngươi cái này biên tập sao tô vi nhưng không có nghĩ nhiều như vậy mà là đỏ mặt ánh mắt hưng phấn tổng biên ngươi biết phạm nhân tu tiên chuyện tối hôm qua cho tới hôm nay 24 giờ đầu đặt trước có bao nhiêu sao tổng biên mứng mày sau đó cuối cùng nhớ ra cái này siêu cấp đại hảo sự hắn cũng bắt đầu chờ mong có bao nhiêu chẳng lẽ lại là đầu đặt trước một vạn không không không không có khả năng như vậy thiếu chẳng lẽ là 5 vạn đầu đặt trước không đúng không thể nào là năm vạn đầu đặt trước ta đoán khả năng nhiều một điểm Tổng biên sau khi nói xong mình lại đẩy nã mình suy luận sẽ không phải là bốn bạn a cái thành tích này tổng biên nói đến nói đến đem mình cho nói kích động hắn kích động đứng lên đến nếu như là bốn bạn đầu đặt trước thành tích tốt vậy bây giờ lập tức liền toàn bình đại thông báo ta muốn để toàn bộ văn học mạng vòng đều đổ lên để bọn hắn biết rõ chúng ta trang web ra một bản đầu đặt trước bốn bạn thần tác chúng ta điểm cuối cùng mạng tiếng trung muốn bay lên nha chỉ cảm thấy tô Vi kích động đều nói không ra nói đến chỉ có thể là liên tục quát tay không phải không phải tổng biên sững sờ kịp phản ứng hắn đoán cái gì đó nha. Trước mắt chẳng phải có biên tập có đây không? Trực tiếp hỏi là được rồi. Đến cùng bao nhiêu? Mau nói, không muốn câu người ta. Tổng biên ngữ khí có chút bất mãn, đây nếu không phải là bởi vì cái này tân biên tập thay trang web khám phá một cái đại lao tác giả, nếu là những người khác dám ở trước mặt hắn dạng này nhử, sớm đã bị hắn phun ra. Tô Vi lúc này thở đều là khí, kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, 11 vạn. 11 vạn a? 50 vạn cất giữ mười 11 vạn đầu đặt trước. Tổng biên lúc này người đều có chút một mười 11 vạn đầu đã trước. T. Hắn làm sao như vậy không thể tìm được đây? Chờ hắn kịp phản ứng sau đó lập tức kinh ngạc nhìn Toby, thật giả, Tô Vi kích động điên cuồng bật đầu, thật thật, đây là trong vòng 24 giờ thành tích, với lại độc giả truy số ghi theo tương đối tốt. Xuất hiện nghịch tăng trưởng, trước đó một chút hạ xuống truy số ghi cứ bị, lúc này lại đuổi theo tới. Hẳn là trước đó sách mới kỳ thời điểm, số lượng từ còn không tính nhiều, một chút độc giả đang nhìn xong chỉ là một bản sách mới sau đó liền đem nó nuôi đi lên. Mà bây giờ vị đại lão kia tác giả một ngày là 6 vạn số lượng từ tuyên bố, cho nên những độc giả kia cơ bản đều không có nuôi sách, từ ngày từng ngày đều đang lợi lấy đổi mới với lại ta còn chế định tuyên bố thời gian mỗi qua 2 giờ liền tuyên bố hai trường truy số ghi theo tương đối tốt tổng biên chúng ta trang ép muốn bay lên tổng biên vô ý thức ngồi về trên ghế người đều có chút ngốc mười một bạn mười bạn trong vòng 24 giờ lấy được dạng này một cái thành tích tốt đây mẹ nói nhường hắn trước kia miễn tưởng hắn cũng không dám miễn tưởng à hiện tại cái thành tích này liền bày ở trước mặt hắn hắn cảm giác mình đều có chút ngốc hiện tại lập tức lập tức an bài trang ép công tác nhân viên chế định một đầu khai bình biểu ngữ chúc mừng phạm nhân tu tiên chuyện hai giờ đầu đặt trước lấy được mười một bạn thành tích tốt Tổng biên quyết định thật nhanh. Hắn chỉ là nhìn Tô Vi phạm phất như là nhìn một cái phúc tình, nếu không phải Tô Vi ký xuống quyển này sách hắn cũng không biết quyển sách này có thể hay không bị bọn hắn trang ép ký đến đây. Lúc trước hắn thế nhưng là hỏi qua một chút biên tập, cũng nhìn qua quyển này sách, chỉ bất quá quyển sách này theo bọn hắn nghĩ có chút cái kia cái gì quá mức sáng tạo. Không ít biên tập đang nhìn song sau cũng không ký, dù sao hiện tại ký kết cánh cửa tương đương cao. Cũng không giống như là lục giã kiếp trước thời điểm, chỉ cần là người có thể biết mấy câu liền có thể ký kết cho nên nếu không phải tô vi ký xuống quyển này sách quyển sách này không biết sẽ bị cái nào trang ép đoạt lấy đi đây tô vi ngươi rất tốt ngươi quả nhiên là chúng ta trang ép đại công thần lần này tiền thưởng ngươi yên tâm cho ngươi thêm đầy đủ với lại ta bên này lập tức liền để bạt ngươi làm tiên hiệp phân loại chủ biên trang ép đã quyết định mới mở một cái tiên hiệp phân loại tên ngươi sau này sẽ là cái này tên chủ biên hy vọng ngươi đừng cho công ty thất vọng từ một người mới biên tập còn không có không thực tập kỳ đến trở thành chủ biên tô vi chỉ dùng ngắn ngủi thời gian nửa tháng mà chỉ là bởi vì nàng ký hợp đồng một bản tiểu thuyết mà thôi Tạ ơn tổng biên tạ ơn tổng biên tô vi đều kích động hỏng đúng tổng biên còn có một tin tức tốt hoang dã đại lao đã mở sách mới tô duy tuân ra cái này kinh người tin tức nhưng tin tức này trực tiếp liền đem tổng biên dọa cho nhảy một cái cái gì quyển sách này thành tích chẳng lẽ không tốt sao hoang dã vì cái gì còn muốn mở một bản sách mới tô vi nghĩ tới đây ánh mắt liền trở nên tương đương quỷ dị tổng biên hoang dã đại lao đã đem quyển này viết tốt hơn 2.000 tấm hiện tại liền nằm tại tin nhắn soạn sẵn bên trong để ta cho hắn tuyên bố đây tổng biên bị tin tức này chấn động đến đầu góc còn hắn liền không có gặp qua dạng này tình huống nói cách khác quyển này sách là chưa viết, viết xong sau đó lại phát bài. cái này hoang dã tác giả hắn đối với quyển này sách đến cùng có bao nhiêu tự tin a rất tốt tranh thủ tiếp theo vốn nhất định nhất định phải làm cho hoang dã đem phiếu tên sách tại chúng ta trên mạng tốt nhất vẫn là do người ký tô vi có chút kiêu ngạo đại lão đã đáp ứng đem sách tiếp tục ký tại ta chỗ này tổng biên nhìn về phía tô vi ánh mắt cũng có chút không đồng dạng tốt tốt tốt còn tốt lúc trước hắn liền muốn hướng công ty đề nghị để tô vi khi cái này chủ biên hắn thành công tiếp xuống tiếp qua mười ngày qua đợi đến mối kinh kế hoạch xong sau đó trang web thiết kế tốt sau đó liền có thể online mới kênh đến lúc đó tô vi trực tiếp nhậm chức chủ biên chương 176, có thể hay không đem đại lao kéo vào đàn bên trong đến a chương 176, có thể hay không đem đại lao kéo vào đàn bên trong đến a bất quá vị này hoàng dã tác giả hắn thân phận là cái gì ngươi biết không tổng biên nhớ tới chuyện này gõ bàn một cái nói hỏi tô vi lắc đầu lại gật đầu hợp đồng có ghi nhưng là đại lao không nói ta không dám đi cha a tô vi ngược lại là có chút hèn mọn tổng biên mở miệng đi tìm một cái bộ pháp vụ cha bên dưới trước đó ký kết điện tử hợp đồng sau đó chúng ta hảo hảo lôi kéo một cái vị tác giả này, tranh thủ nhường hắn về sau đều tại chúng ta công ty phát sách. nếu như khả năng nói, ngươi chủ động đi liên lạc một chút hắn, tới cửa nói một cái hợp tác, lôi kéo một cái đi. ngươi bây giờ chính yếu nhất công tác đó là đem vị đại lao này cho chấn áp được, chúng ta trang web tương lai ngay tại vị đại lao này trên thân. tổng biên mở miệng nói ra. tô vi chỉ chỉ mình, a, nàng đột nhiên có chút mặt đỏ tim run, chẳng lẽ tổng biên ý là để nàng đem mình đưa đi lên cửa? nàng trước đó đánh qua cùng giá đại lao điện thoại, đối diện là một cái rất trẻ trung nam sinh. nếu như có thể nói, vậy cũng không phải không được tô vi sờ lên mình mặt vẫn là có mấy phần tư sắc người đang suy nghĩ gì ta đi để ngươi liên lạc một chút đại lão liên lạc một chút tình cảm không có để ngươi đưa đi lên cửa a tổng biên nhìn thấy tô vi bộ dáng lập tức liền bó tay rồi thật đúng là tô vi lập tức lúng túng đợi nàng rời đi tổng biên văn phòng đập vào mi mắt chính là những người khác bắt quả ánh mắt tô vi thủ hạ ngươi người tác giả kia thành tích thế nào bạn mua một cái biên tập đội vã không nhịn nổi hỏi tô vi nhìn thấy tình huống vừa rồi nguyên bản cảm xúc lập tức bị bỏ ra Vẻ mặt tươi cười, mươi một tiếng, 11 vạn đầu đặt trước. Vừa dứt lời, toàn bộ ban biên tập tất cả người như bị sét đánh. Tại cái này bạn đặt trước đều giống như phượng mao lân giác thời kỳ, một quyển sách viết ra 11 vạn đầu đặt trước thành tích, thật rất không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, đầu đặt trước có thể xa xa không phải người đủ khả năng có được thành tích. Một bản sách hay, hắn thành tích hẳn là sẽ từ từ trèo lên trên, càng leo càng cao, càng leo càng cao. Rất nhiều sách là 500 đầu đặt trước, thậm chí có thể vọt tới 3000 đều đặt trước, cũng chính là tinh phẩm. Mà quyển sách này đầu đặt trước chính là 11 vạn rất khó tưởng tượng phía sau hắn đến cùng sẽ có kinh khủng bực nào thành tích tất cả người nhìn tô vi ánh mắt đều đỏ mắt nhưng không có cách ai kêu người ta tuệ nhãn biết châu đâu lập tức liền đem con cá lớn này cho mò được trong tay biến thành kim long có cái biên tập chua chua nói tô vi ngươi vận khí cũng quá tốt rồi a tô vi không nói chuyện nàng vận khí làm sao khả năng mới như vậy điểm phải biết tiếp qua 10 ngày qua đợi đến mới phân loại tích hợp đi ra thời điểm nàng nhưng chính là mới phân loại chủ biên đến lúc đó những này biên tập bên trong có thể có mấy cái là nàng thuộc hạng bất quá sự tình cùng bí thành sự tình tại không có kết luận trước đó tốt nhất đừng nói mò nếu không nói người khác liền có thể đem người kéo xuống nghĩ đến nơi này tô vi bình tĩnh cười một tiếng cái gì cũng không nói đợi đến sự tình hết thể đều kết thúc đang kinh ngạc đến ngây người đám này đám đồng người mắt đúng tô vi ngươi có thể hay không đem vị đại lão kia kéo vào chúng ta đại thần câu lạc bộ a một vị biên tập nghĩ đến cái gì mở miệng tại đại thần tác giả trong hội có một cái đàn đàn bên trong đều là đại thần tác giả cùng bọn hắn biên tập lục gia khẳng định là tuyệt đối có tư cách tiến vào cái này đàn tô vi nghĩ tới đây có chút do dự sau đó nói ra ta đi hỏi một chút vị đại lao kia à, nếu là hắn đồng ý, lại nói, nàng nhưng không có tư cách gia nhập cái kia đàn, dù sao dưới tay nàng liền mèo lớn mèo nhỏ ba lượng, chỉ một cái duy nhất đại tác giả vẫn là ném sai biên tập mới đầu cho nàng. Bây giờ nàng mặc dù rất muốn gia nhập cái kia gỡ giúp trạm, nhưng là nếu như Hoang Dã đại lao không nguyện ý nói, nàng cũng tuyệt đối sẽ không nói thêm cái gì. "Kia tốt, người nhớ kỹ thuyết các." Còn lại biên tập liên tục dặn dò, mà lúc này Lục Dã nhưng không biết còn có chuyện gì đây. Hắn bị Tô Vi đánh thức sau đó cũng không ngủ được, đang chuẩn bị lên, kết quả Tô Vi điện thoại lại tiền đến. Lục Giã có chút bực bội, nhận nghe điện thoại, chuyện gì xảy ra? Tô Vi vội vàng nói, là như thế này đại lão, ta sắp đến giờ chuyển tin phần mềm bên trên hỏi ngươi một sự kiện, ngươi cũng không có quay về, cho nên ta liền cứ gọi điện thoại đến hỏi một chút ngươi ý kiến. Lục Giã trầm mặc một chút nói, về sau ta sẽ thêm để ý hệ chặt tin tức, tốt, ngươi có chuyện gì nói đi. Hắn cảm giác cái này biên tập đó là chuyên môn đến lén lút hiện trách hắn không trở về nàng tin tức. Tô Vi thật không nghĩ nhiều như vậy, nàng còn tại cười ngây no à, đại lão là như thế này, chúng ta tiểu thuyết vòng tròn bên trong cũng có một cái đàn gọi là đại thần đàn đàn bên trong chỉ có những cái kia ký đại thần hẹn đại thần tác giả cùng bọn hắn các biên tập ta có mấy vị ký hợp đồng đại thần tác giả biên tập cầu ta để ngươi gia nhập g giúp trang ta liền muốn hỏi một chút ngươi có muốn hay không bảo lục gia như mày ta có thể đi vào. tô vi tương đương khẳng định nếu như đại lão không có tư cách vào nói kia những người khác cũng không có tư cách bảo cứ việc lục giã còn không có ký đại thần hẹn nhưng là chỉ cần phía sau hắn đầu đặt trước thành tích vừa ra tuyệt đối không có người hoài nghi hắn thực lực lục gia suy nghĩ một chút gật đầu vậy liền thêm a ngươi kéo ta một cái tô vi vui mừng quá đỗi tốt đại lão ngài chờ chút đã ta đem ngài kéo vào đi tô vi cúp điện thoại sau đó trái tim thình tình này đối mặt cái khác mấy cái biên tập kỳ vọng ánh mắt nàng hung hăng gật đầu đại lao đồng ý âu ra nhanh lên rồi nhanh lên kéo trong đó một cái biên tập đội và nói bất quá bây giờ chỉ có tô vi có lục giá hào hưu chỉ có thể trước tiên đem tô vi kéo vào đàn lại từ tô vi đi kéo lục giá ra nhập nhóm mà tại đường cái cũng kéo vào đàn trước đó có một ít biên tập đã tại đàn bên trong toàn bộ người mọi người chú ý mọi người chú ý hoang đại lao sắp vào rút mọi người chú ý thái độ trong nháy mắt liền nổ ra đến một đống lặn đại thần cái gì cái kia gọi là hoang dã tác giả muốn vào gờ rút tình huống gì đúng thế ta nhớ được hắn còn không có ký đại thần hẹn a thiểu thư sinh đây rất không phù hợp uy cụ a chúng ta là đại thần đàn làm sao có thể tùy tiện kéo người thì đến thư sinh nói không sai dù sao chúng ta là đại thần đàn tùy tiện kéo cái người mới hoặc là tiến đến sát thực không quá tốt đàn bên trong các đại thần nhao nhao nói chuyện vốn là chỉ có bốn vị đại thần lại thêm bốn người biên tập hết thệ cũng chỉ có tám vị thành viên kết quả hiện tại không hiểu thấu phải thêm tiến đến một người mới tác giả bọn họ đây làm sao khả năng đồng ý vất quá bọn hắn đã nói đã chậm bởi vì tô vi đã bị người đưa trở vào ngay sau đó lục dã lúc này cũng đã bị đưa trở vào mấy cái biên tập đội vàng tại đàn bên trong phát biểu hoan nên hoang dã đại lão hoan nghênh hoan nghênh hoan nghênh đại lão vào gờ rút bốn cái biên tập cho thấy không phải bình thường nhiệt tình thái độ để bốn vị đại thần tâm lý giật mình chuyện gì xảy ra làm sao cảm giác mấy vị này biên tập thái độ như vậy kỳ quái không thích hợp đây rất không thích hợp ngoại trừ tiểu thư sinh bên ngoài cái khác ba vị đại thần đã bắt đầu suy nghĩ đến cùng chuyện gì xảy ra chỉ có tiểu thư sinh nhớ tới mình cùng cái này hoang dã cùng thời kỳ sách mới bị hắn hung hăng hút chết sự tình con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên phải biết đây chính là đối với hắn thần cách một lần hung hăng đả kích chương 177, đại thần ngạo mạn vừa mới tiến đàn liền lui đàn chương 177, đại thần ngạ mạn vừa mới tiến đàn liền lui đàn tiểu thư sinh với tư cách đại thần hắn sách mới lại bị một người mới cho xử lý với lại liền một điểm lưu lượng cũng không cho hắn lưu ngoại trừ hắn lúc đầu những cái kia cầm giữ đội bên ngoài những người khác đều chạy tới nhìn cái này gọi là hoang dã tác giả sách bây giờ khi nhìn đến cái này không hiểu thấu người mới Vậy mà tại không có ký đại thần hẹn trước đó, liền bị kéo vào cái này đại thần đàn bên trong. Thu mới hận cũ cùng tiến lên, hắn cũng cảm giác lòng dạ không thuận. Phải biết hắn đại thần hẹn cũng là năm nay mới ký, tại ký kết trước đó hắn nhưng không có tư cách vào cái này đại thần đàn. Kết quả không hiểu thấu liền có thêm một cái phá hư quy tắc. Đây để tiểu thư sinh làm sao khả năng dễ dàng tha thứ? Tiểu thư sinh, ta hiện tại có một vấn đề, chúng ta nơi này là đại thần đàn a, một chút người mới có thể thêm đi vào sao? Vừa dứt lời, nguyên bản náo nhiệt cờ giúp trạng, còn có nhiệt tình các biên tập lập tức tiến tĩnh các biên tập lập tức nổi nóng không nghĩ tới cái này tiểu thư sinh đại thần như thế không hiểu chuyện ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy chúng ta thái độ nhiệt tình như vậy sao ngươi suy nghĩ một chút đều hẳn phải biết chúng ta nhiệt tình như vậy khẳng định là bởi vì vị đại thần này phi thường ngưỡng bức vậy mà còn như thế hỏi một số người lén lút cắn răng cảm giác cái này tiểu thư sinh cũng quá không hiểu chuyện lục gia đáp ứng tô vi sau đó liền đợi đến cũng không lâu lắm hắn điện thoại di động đánh nhắc tới bày ra hắn bị kéo vào một cái nhóm nhẹ chặt bên trong sau một khắc thời điểm hắn cầm điện thoại di động lên liền thấy trong điện thoại di động rực rỡ muôn màu đủ loại hoa lên Những cái kia người danh hiệu cơ bản đều là cái gì 8 năm biên tập, cái gì kim bài biên tập loại hình. Lục Giã đang muốn cùng bọn hắn chào hỏi đâu, sau một khắc hắn liền thấy một đầu không đúng lúc tin tức. Đó là một cái tên là tiểu thư sinh phát tin tức. Lục Giã dừng một chút, nhìn cái tin tức này. Ân, hắn suy nghĩ mình cũng không có đắc tội qua một cái tên là tiểu thư sinh người a. Làm sao không hiểu thấu liền đụng tới cắn mình? Lục Giã nghĩ đến tiện tay phát một đầu tin tức, "A, ngươi là ai? Ngươi nói đây là đại thần đàn a, ta không biết ta, ta biên tập nói là mấy cái biên tập cậu ta thì đến." Ân, có thể là các ngươi biên tập a bất quá đã không phải ta hẳn là thêm vậy ta lui nói xong lục dã dứt khoát lui đi gờ rút trang có chút chọc cười a Cầu hắn thêm tiền đến kết quả đàn bên trong lại có người đến chào phương hắn hắn cũng hoài nghi có phải hay không những này người chuẩn bị cho hắn một hạ mã uy lục dã không muốn quản những này, hắn gọn gàng mà linh hoạt trực tiếp lui đàn chỉ để lại mắt trận tròn mấy cái biên tập còn có mấy cái đại thần các đại thần đều mập bức không phải đâu người mới này tính tình như vậy theo sao bị bọn hắn nói mấy câu trực tiếp liền lui chờ một chút trong lời nói tin tức hàm lượng nổ tung người mới này nói cái gì nói hắn là bị bọn hắn biên tập cầu tiền đến. chờ chút, đây không thích hợp. hồi tưởng lại vừa rồi mấy người bọn hắn biên tập thái độ, khá lắm, bọn hắn đột nhiên kịp phản ứng. xong con b, vị này người mới tác giả chỉ sợ có chút khó giải quyết. biên tập cầu thêm tiền đến. t, tiểu thư sinh sắc mặt trong nháy mắt liền liếp, bởi vì hắn cũng muốn minh bạch cái gì, hồi tưởng lại hắn vừa rồi bị tiêu biên tập bộ dáng, khá lắm so với hắn còn nhiệt tình. hỏng, gặp rắc rối. tô vi tại đàn bên trong nhìn một màn này, mặt đều đỏ lên vì tức, lốp bốt đánh chữ, đã các ngươi không chào đón ta tác giả, vậy ta cũng lui à nói xong nàng trực tiếp dứt khoát thối lui ra khỏi gờ giúp trác hắn phải đi cùng mình tác giả giải thích rõ ràng không phải nói sẽ phải đắc tội với người nhìn tô vi cũng đã làm giòn lưu loát lui đàn đàn bên trong bầu không khí càng thêm trầm mặc tất cả người đưa mắt nhìn nhau đột nhiên có loại chuyện xấu cảm giác tiểu thư sinh trong lòng có chút phát run hắn cảm giác đại sự không ổn nhưng còn mạnh miệng lui liền lui hắn muốn là không đủ tư cách gia nhập gờ giúp trác ân đúng là dạng này người mới tính tình có chút nổ dọa ta một hồi, còn tưởng rằng làm sao vậy người mới này tính tình xác thực có chút quá cái kia ha ha cái khác ba vị đại thần cũng là đi ra hòa giải cảm giác gờ giúp chắt bầu không khí đặc biệt không thích hợp bốn vị khác biên tập đến bây giờ đều không có nói chuyện không phải là bị tức đến đi bất quá bọn hắn tâm lý có loại không tốt dự cảm trong lúc nhất thời cũng không biết biên tập đến cùng là tại sinh hai khí luôn không khả năng là sinh bọn hắn khí a sao lại có thể như thế đây sau đó sau một khắc thời điểm một đạo 60 giây giọng nói trực tiếp đặt vào đàn bên trong đây là một vị kim bài biên tập cũng là điểm cuối cùng mạng tiếng trung tư cách giải nhất lao biên tập rất nhiều đại thần đã từng đều tại hắn nơi này tuyên bố qua tiểu thuyết dù sao trang web tiểu thuyết vừa rồi cất bước thời điểm chỉ có hắn một vị biên tập các ngươi đến cùng đang làm gì các ngươi có biết hay không các ngươi gặp rắc rối ta thiên tân vạn khổ cầu tô vi biên tập đem người cho mời tiền đến kết quả các ngươi trở tay liền đem người cho tức giận bỏ đi tốt tốt tốt ta là không quản được các ngươi các ngươi tự cầu phúc ca còn có cái này đàn cũng không có tồn tại cần thiết dứt khoát mọi người trực tiếp tản nói xong vị này kim bài lão biên tập trực tiếp tự mình cho thối lui ra khỏi gờ giúp chat thật là sắp bị đám gia hỏa này cho ngu xuẩn khóc vì cái gì bọn hắn sẽ như thế không lý trí với tư cách đại thần một điểm dung người chi lượng đều không có nếu như lục giã nghe được hắn nói khẳng định biết chút gật đầu bởi vì thế giới này người cảm giác có chút văn nhân tương khinh cảm giác nào giống là hắn kiếp trước thời điểm những cái kia đại thần các đại lao thường xuyên sẽ cho đàn bên trong che phủ manh tân giảng giải chi thức điểm Cũng có thể cùng đám manh tân hòa mình tính tình tương đối tốt hơn nữa còn sẽ giảng bài chia sẻ mình kinh nghiệm cùng tri thức nhất là con nào đó các mô rất nhiều lúc đầu đại thần đều từng tại gần như hoặc là nói diễn đàn này địa phương trợ giúp người mới giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc những cái kia đại thần mới gọi đại thần chỗ nào giống như là những đại thần này cảm giác từng cái đều có văn thanh bệnh khi vị này biên tập cũng thối lui ra khỏi gờ giúp chát thời điểm mọi người cuối cùng cảm giác không được bình thường hỏng vị này biên tập dùng từ để bọn hắn lông mày cuộn loạn cầu tô vi biên tập đem cái kia người mới mời tiền đến tại sao phải dùng đến cầu cái từ này t bọn hắn đột nhiên có một loại không tốt dự cảm với lại đây 60 giây trong giọng nói phẫn nộ cảm xúc quá đủ phản phất như là bọn hắn những này người không hiểu chuyện đã tội đại lao một dạng bọn hắn nhất định là không để ý đến cái gì trọng yếu tin tức hoặc là nói bọn hắn nhất định là không có thu được mới nhất tin tức mà còn lại mấy cái biên tập cũng phi thường thất vọng trực tiếp không nói hai lời lại lui hai cái còn lại cái kêu biên tập tính tình tốt nhất hắn sở dĩ không lùi là bởi vì đàn bên trong các đại thần nhau nhau hắn xanh trắng cực kỳ chuyện gì xảy ra a vì cái gì các ngươi đều như vậy với lại vừa rồi lao biên tập cũng đã nói cái gì cầu người cần thiết hay không tiểu thư sinh đúng thế xanh trắng chuyện gì xảy ra a liền một người mới mặt thôi xanh trắng biên tập lúc này cũng là rất cả lời đều như vậy còn không nhận không rõ ràng thế cuộc đây ngươi nếu là có người nhân vật chính một nửa các cục hoặc là nói một nửa thông minh tỉnh, cũng không trở thành như bây giờ chương 178, quá điện chương 178, quá điện bất quá hắn cũng biết tác phẩm bên trong nhân vật chính vô luận có bao nhiêu thông minh đó là bởi vì sách bên ngoài tác giả có thượng đế thị giác mới có thể lợi dụng thiết kế kịch bản phương thức đem nhân vật chính biết rất thông minh xanh trắng cuối cùng vẫn quyết định cho bọn hắn giải thích rõ ràng các ngươi biết hôm nay là Phạm nhân tu tiên chuyện 24 giờ ra thành tích thời gian sao đàn bên trong bốn vị đại thần một mặt một bức không rõ chuyện gì xảy ra tiểu thư sinh biết a hắn thành tích thế nào Có hay không qua hai vạn đầu đặt trước? Tiểu thư sinh, nhớ ký ta sách cũng đầu đặt trước thế, nhưng là có bà vạn đây. Tiểu thư sinh đại thần tương đương đắc ý rất thỏa mãn, dù sao hắn thành tích đặt ở toàn bộ trang web đều có thể nói là đệ nhất. Không phải hắn làm sao sẽ như bệnh nào, còn không phải thành tích cho hắn lực lượng. Cái khác đại thần cũng là liền vội hỏi, đúng a, xanh trắng cực kỳ chuyện ra sao à, hắn thành tích tốt bao nhiêu? Ta nhớ được hắn cấp giữ là 50 vạn a. Chẳng lẽ hắn thu đặt trước so vậy mà không có sổ đổ Mấy vị đại thần bí mật đều đã từng nghị luận qua vị này, người mới thành tích có bao nhiêu không hợp tói thường lại là dọa người 50 vạn cất giữ, nếu như là dựa theo bọn hắn thu định so nói, thậm chí khả năng đạt đến 10 vạn đầu đặt trước. bất quá bọn hắn cũng không có cho rằng vị này người mới có thể đạt đến giống như bọn họ thu đặt trước so. nhiều lắm là cũng chính là 5 vạn đầu đặt trước hoặc là nói thấp hơn. dù sao tiểu thư sinh lúc ấy thành tích xác thực rất lợi hại, liền ngay cả bọn hắn đều cảm giác bội phục. hiện tại người mới này mạnh như vậy, có thể sẽ so tiểu thư sinh mạnh mẽ một điểm, nhưng hẳn là sẽ không mạnh mẽ quá nhiều. xanh trắng nhìn những này người tự cho là đúng bộ dáng, bất đắc dĩ thở dài, hắn đầu đặt trước là mười một vạn. đây là hai giờ thành tích nhưng rất nhiều người không kịp truy đọc được chương mới nhất hắn một ngày tuyên bố số lượng từ nhiều lắm hiện tại cái thành tích này nghe nói còn tại tăng tốt ta cũng không muốn nói thêm cái gì các ngươi tự giải quyết cho tốt lục giã thành tích xa xa không chỉ 11 một vạn đầu đặt trước cái này hắn là biết bởi vì hắn số lượng từ nhiều lắm mỗi ngày tuyên bố nhiều như vậy số lượng từ rất nhiều đọc trầm độc giả căn bản liền không khả năng đổi tới chương mới nhất xanh trắng tâm lý lén lút phỏng đoán qua người mới này tác giả tại 48 giờ bên trong đầu đặt trước rất có thể đạt đến khủng bố hai mươi vạn tiểu thuyết trong vòng đều xuất hiện dạng này một vị siêu cấp đại lao Kết quả những ngày ngày xưa đại thần vậy mà còn không nghĩ tạo mối quan hệ, nhìn xem có thể hay không đi lấy kinh hỏi một chút kinh nghiệm cái gì, vậy mà bắt đầu trào phúng vị đại lão này. Xanh trắng thật là cảm giác bọn hắn không cứu nổi. Thế là hắn đang nói xong sau đó cũng không đợi đàn bên trong đám người là phản ứng gì, trực tiếp tối lui ra khỏi gờ rút trăng. Mà lúc này đàn bên trong bầu không khí lâm vào tinh mịch. Hồi lâu sau, tiểu thư sinh run run rẩy rẩy nói ra, không có khả năng a, gặt người a. Hắn làm sao có thể là 11 một bạn đầu đặt trước đây, 11 một bạn a, không phải hắn ba bạn. Đây không chỉ có chỉ là lật ra nhiều gấp ba thành tích đây là một tầng khác đại lão bọn hắn dạng này đều ký kết thành đại thần vậy bị này người mới mạnh như vậy thành tích còn có mạnh như vậy bắn bọn vậy hắn đến ký cái gì hẹn đại thần phía trên còn có cái khác hợp đồng sao mấy bị đại thần trầm mặc sau đó nhao nhao tối lui ra khỏi gờ rút chát bọn hắn cảm giác xấu hổ vô cùng tại sao mình lại như thế thằng hề xem thường người mới kết quả người mới này trở tay liền dùng thiên phú và thành tích đánh bọn hắn mặt bọn hắn hiện tại cực kỳ hối hận. bọn hắn rốt cuộc minh bạch các biên tập tại sao phải đem vị kia người mới đưa trở vào không phải là muốn để người mới đến ôm bọn hắn bắt đuổi là để bọn hắn ôm lấy người mới bắt đuổi, nhìn xem có thể hay không tại người mới chỗ nào học một điểm chiều số cái gì. Nhưng là đáng tiếc bọn hắn không có bắt lấy cơ hội lần này, chớ mắt bỏ qua. Không đúng, không chỉ là bỏ qua, hơn nữa còn hung hăng đắc tội vị kia người mới lại lão. Trong trước mắt, đàn bên trong cũng chỉ còn lại có tiểu thư sinh một người. Phải, chủ nhóm đó là hắn, là hắn tại ký kết đại thần sau đó kéo cái này đàn, đem tất cả đại thần còn có biên tập đều kéo vào. Đây là hắn một lần nhân mạch khoe khoang, cũng là hắn đi bên ngoài khoác lát tư bản kết quả hiện tại ngày xưa mười phần áo nhiệt đại thần đàn bên trong hiện tại chống rỗng chỉ còn lại có một mình hắn đang nhớ tới cái kia người mới khủng bố thành tích hắn lập tức liền bất lực lục dã cũng không biết hắn sau khi đi đàn viên nhóm còn có nhiều như vậy trò vui đối với hắn mà nói hôm nay tao lộ chỉ có thể nói là có chút ít xấu hắn còn tưởng rằng vào giờ giúp có cái gì có ý tứ sự tình đâu không nghĩ đến như vậy có ý tứ bất quá được rồi hắn đều chẳng muốn quản không có ý nghĩa liền lui làm chứ nếu là trang web này nhường hắn đợi không thoải mái hắn đại khái có thể xoay người rời đi có kiếp trước nhiều như vậy kinh điển tiểu thuyết tại hắn sợ cái gì đây hắn không phải một người đang bay hắn là kiếp trước tất cả đại thần đều mang hắn cùng một chỗ bay đối mặt tô vi giải thích lục gia cũng là nhàn nhạt trả lời một câu không có việc gì bất quá lần sau loại này đàn cũng không cần kéo ta đi bảo không có ý nghĩa tốt tốt tô vi nhẹ nhàng thở ra không nghĩ tới đại lao đã vậy còn quá hòa ái dễ gần còn tốt đại lao không trách nàng không phải nói nàng nhưng chính là hết đường chối cãi chăm chết vì thai nạn từ tội lỗi lục gia cút điện thoại lại trên giường phát một hồi nó đây mới vừa buổi sáng liền đã trải qua nhiều như vậy sự tình, nhưng hắn đều có chút đau lòng mình trái tim. Ai, lớn tuổi, không giống như là ban đầu 18 tuổi thời điểm, một cái mảnh tử liền từ trên giường ngày lên. Lớn tuổi người, làm cái giường người đều phải chậm cái mấy phút đồng hồ. Lục Gia mặc dù nói tuổi không lớn lắm, nhưng là hắn đã bắt đầu thầm canh dưỡng sinh, dưỡng sinh liền muốn từ tuổi trẻ bắt lấy. xuống một khắc hắn điện thoại lại văng lên, Lục Gia có chút không kiên nhẫn, không phải nói không muốn đối với chuyện như thế này quấy rầy hắn sao? Làm sao lại như vậy không thành thật? Kết quả Lục Gia cầm điện thoại lên sau đó lúc này mới phát hiện nguyên lai không phải hắn cái tia tiểu biên tập mà là hắn cha chuyện ra sao làm sao đột nhiên cho mình đến điện thoại lục đình phong cùng hắn giữa bình thường đều không có chuyện gì có thể trò chuyện ngoại trừ lục dã trước đó còn không có kinh tế độc lập thời điểm cần cùng hắn muốn tiền bên ngoài thời gian khác cũng không có thông qua điện thoại hiện tại không hiểu thấu đến cú điện thoại lục dã tâm tư vi diệu vẫn là thiết thông uy ba chuyện gì lục dã mở miệng đối với hắn vị này lão cha cũng không có cái gì tỉnh tại dù sao hắn vị này lão cha có công phu đi chiếu cố hắn ba cái tiểu thê sinh hải tử nhưng không có tinh lực đem hắn tiếp qua ở cùng nhau ân chỉ có thể nói đây có chút điện quả nhiên liền là có mẹ kế liền có cha kế Ngươi đang làm gì ta hiện tại đã đến thành phố sân bay ngươi qua đây tiếp một chút cơ lục định phong âm thanh trầm ổn. lục giã nhìn thoáng qua sát trời sau đó nói ra ta không rảnh a chính ngươi đến đây đi hiện tại đều muốn ăn cơm đi còn đi qua tiếp người vậy chờ một cái trở về ai nấu cơm cho lục đình phong ăn còn không phải lục giã đến xuống bếp đi đón máy bay sau đó trở về còn phải vội vàng hoàng bếp hắn lại không đốc lục đình phong tâm lý có lựa ngươi muốn làm gì thậm chí ngay cả đến đón ngươi phụ thân trở về đều không có không lục dạ ngữ khí bình tĩnh ta phải nấu cơm a hiện tại đã nhanh muốn giữa trưa đến giờ cơm đối diện lục đình phong lập tức cá khẩu không trả lời được cúp điện thoại chương 179, trăm ngươi đi tham gia người ta ra yến chương 179, trăm ngươi đi tham gia người ta ra yến hắn cũng không phải là nhất định phải làm cho lục dạ đi đón máy bay bởi vì hắn ở chỗ này cũng có mấy cái hợp tác cộng sự cho nên vẫn là có người đến đón cơ nhưng hắn đó là muốn để lục dạ tới chẳng lẽ hắn lao tử từ mấy ngàn km bên ngoài về đến nhà hắn cái này làm nhi tử không nên tới tiếp hắn sao nhưng là không nghĩ tới lục dã lại là lấy nấu cơm lý do cự tuyệt hắn lục đình phong muốn nổi giận nhưng lại không biết nói thế nào cuối cùng lục đình phong nhớ tới lục dã kia tại trên internet đều bị người chờ mong chủ nghệ để lý tổng chế dễ ước lục đình phong để điện thoại di rộng xuống đối với bên cạnh một vị âu phục dày da trung niên nam nhân nói lý tổng thấy được lục đình phong vừa rồi biểu tình tâm tư vừa chuyển đoán được chỉ sợ hắn cùng hắn nhi tử bất hỏa thế là lý tổng cười tủm mở miệng lục tổng này nhi tử a liền không thể quá nung chiều không phải càng lớn sẽ càng phản định chúng ta đều là từ niên đại đó tới còn có thể không biết cái tuổi này tâm tư nên dạy vẫn sẽ dạy nên đánh liền đánh nếu là không đánh được vậy cũng có thể từ phương diện khác trị một chút sao lục đình phong như có điều suy nghĩ suy nghĩ hắn có phải hay không đối với lục giá quá tốt rồi mặc dù những năm này bởi vì đối với vô pháp đem lục giá tiếp vào bên người ở thua thiệt nhưng hắn cũng không có đối với lục giá tiền tiêu vặt quá mức hào phóng dù sao hắn tại nông thôn một tháng có thể hoa bao nhiêu nếu để cho hắn tại nông thôn học xấu làm cái gì đây địa phương nhỏ bên trong nhân tâm cái kia còn còn gọi hát cám, nếu là nhiễm lên cái gì không nên đụng đồ vật nhưng là lục dã tiền cũng là hắn cho bây giờ lục dã không nghe lời làm sao còn có thể nhường hắn cái này lao tử đưa tiền Liên cung bị này lý tổng nói một dạng nam hải tử nên huấn liền phải huấn nên đánh liền phải đánh dạng này mới sẽ không phản địch lục đình phong trong nháy mắt chỉ cảm thấy đẩy ra mây mù thấy thanh thiên nghĩ thông suốt rất nhiều tạ ơn lý tổng không có việc gì không có việc gì nhà ta bên trong nhi tử cũng là cái tuổi này tới sao hiện tại không phải cũng hào hảo nghe lời rất lý tổng cười ha ha đối với hắn huấn tử phương tương đương đắc ý đã từng cái kia nhi tử cũng là nghịch ngẩm rất hiện tại không phải cũng là ở trước mặt hắn thành thành thật thật liền cùng chuột thấy mèo mở dạng Lục đại hưu cao mày vừa rồi hắn cũng nhận được lục đình phong điện thoại trở về nhanh như vậy không phải nói rõ thiên tế tổ mới trở về sao không quá sớm điểm trở về cũng tốt sớm an bài một chút tình huống đó là a lục đình phong hắn cái này nhị để những năm này tại bên ngoài tính cách nhường hắn đều có chút nhìn không thấu lúc đầu trong thôn thời điểm lục đình phong đó là một cái đầu góc linh hoặc người chớ đừng nói chi là tại bên ngoài sở soạn lần mò thành đại lao bản bất quá không có việc gì không quản lục đình phong tại bên ngoài làm sao như bước trở lại thôn bên trong hắn người đại ca này hắn chẳng lẽ còn dám không nhận nếu là hắn dám ở thôn bên trong làm cái gì chuyện hồ đồ vậy hắn liền dám liên hợp thôn bên trong tộc lao bắt hắn cho xóa tên thuận tiện đem hắn cho đổi ra thôn đi ngươi không phải tại bên ngoài thành đại lao bản sao vậy liền ra ngoài bên ngoài tốt nghĩ đến nơi này lục đại hưu trong lòng nhất thời liền nắm chắc ân còn phải đi xem một cái lục giá tiểu từ kia hắn cha đều nhanh trở về làm sao lại không gặp hắn đi đón máy bay Lục Dã? Lục Dã? Lục Đại Hưu tại Lục Dã ra bên ngoài viện hô người. Sắt vách sân cửa lớn lại mở, Bạch Lộ kia cái đầu nhỏ nhô ra đến xem Lao thôn trưởng, "À, Lao thôn trưởng, Người tìm Lục Dã a?" Lục Đại Hưu đối với những nữ minh tinh này, đây chính là cùng nhìn tương lai cháu dâu một dạng, liền muốn nhìn xem những nữ minh tinh này có cái nào có thể thành Lục Dã nàng dâu. Cho nên Lục Đại Hưu cứ việc nhìn qua nghiêm túc giống một cái lao cán bộ, nhưng là đối với những nữ minh tinh này vẫn là sẽ cười cười một tiếng, "Là Bạch Lộ nha đầu à? "Đúng, ta là tới tìm Lục Dã." Bạch Lộ trước mắt, trong nháy mắt hiện lên ánh sáng. Lão thôn trưởng, lục gia hắn trong phòng nấu cơm đâu, ta giúp ngươi gọi hắn à? Nói chuyện thời điểm bạch lộ nhịn không được nuốt nước miếng một cái, sau đó nhìn về phía sắt vách sân. Lục đại hưu xem xét tình huống này làm sao không biết hắn ý tưởng gì? Nữ minh tinh này là thèm nhà hắn lục gia tài nấu nướng. Bất quá ngươi đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói, đừng nói là những nữ minh tinh này, liền ngay cả hắn lao già chết tiệt này đều có chút thèm. Đúng thế, buổi trưa thời điểm, lục gia ba hắn trở về, đến lúc đó bạch lộ nha đầu người cũng cùng một chỗ tới dùng cơm à? Lão thôn trưởng cười tủm tỉm, phản phất như là một cái dụ dỗ nữ hải tạ ác lao đầu chỉ là phòng trực tiếp lại nổ, Đường Nha, đường đi nhà, ngươi đi, đây không phải liền là đưa đi lên cửa sau người ta ba hắn trở về, ngươi đi nhà hắn ăn cơm làm gì? Lần này coi là gia yến a đúng thế, loại tình huống này sát thực tính gia yến, ngoại trừ người trong nhà bên ngoài, cũng sẽ không để những người khác đi, nhưng trừ phi là nam nữ bằng hữu. Khá lắm, thôn trưởng đây nhìn lên mày dậm mắt to, giống một cái nghiêm túc lao cán bộ, không nghĩ đến hắn cũng biết tác hợp người khác hắn chỉ là muốn cho Lục Giã làm mối nha. A quá, Lục Giã hắn nghĩ đẹp, soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình có tư cách gì cưới nữ Minh Tình cái này cũng không cần thiết nói như vậy lục giá hiện tại vẫn là rất có tiềm lực có thể nói là tuổi trẻ tài cao tuổi trẻ tài cao cái đàn đản ta chỉ biết là lục giá đường thai họa ta nữ thần bạch lộ nhưng không biết nhiều như vậy cũng không biết lục đại hữu dụng tâm hiểm ác nàng đang nghe lục đại hữu nói sau đó nuốt ngụm nước miếng mặc dù đây hai ngày vẫn luôn là thịt ca xe nhưng đã thật lâu không có hưởng qua lục giá tài nấu nướng nói thật nàng thật là có điểm tưởng niệm không nhiều ước điểm điểm lao thôn trưởng đây có thể chứ đây không thích hợp bạch lộ có chút ngượng ngùng phong trực tiếp khán giả gọi thẳng gặp hủy bạch lộ cũng có ngượng ngùng thời điểm gắt người a chẳng lẽ bạch lộ không đồng nhất thẳng đều là tùy tiện sao lục đại hưu vì cho lục giã tìm một cái đối tượng cũng là liều mạng này làm sao không thích hợp phù hợp bạch lộ có chút ngượng ủng rất có vài phần không có ý tứ vậy ta đi gọi cái khác tiểu tỷ bội được hay không lục đại hưu lúc này có chút ngây ngẩn cả người a hắn ngay từ đầu coi là bạch lộ đáp ứng hắn thì mời hẳn là đã hiểu hắn ý tứ cho nên hắn thật vui vẻ nhưng là bây giờ thấy bạch lộ bộ dạng này hắn đột nhiên có chút không biết làm sao không phải ngươi đi một mình là được a ngươi còn tỉnh mời những người khác Chẳng lẽ các ngươi chuẩn bị mấy nữ sinh cùng một chỗ cùng lục dã? T. Người trẻ tuổi đó là chơi hoa. Lục đại hưu cảm giác xem không hiểu người trẻ tuổi, nhưng không quan hệ, không hiểu nhưng có thể tôn trọng à? Có thể, chỉ cần chính các ngươi đồng ý, các ngươi muốn thế nào cũng không quan hệ. Lục đại hưu cười ha hả nhìn mạch lộ ánh mắt, phản phất như là đang nhìn cháu dâu. Phòng trực tiếp bên trong khán giả lại cảm giác có điểm không đúng, đám huynh đệ, tại sao ta cảm giác có điểm gì là lạ đây hỏng? Lao thôn trưởng lao nhân này chỉ sợ đang suy nghĩ gì chuyện tốt hắn sẽ không coi là bạch lộ nghe hiểu hắn ý tứ, sau đó lại đáp ứng hắn, là dự định cùng lục gia dạng này như vậy đi khó trách hắn bộ này cười ha hạ bộ dáng, với lại ánh mắt là lạ, hắn không phải là cho rằng mấy cái nữ minh tinh đều dự định cùng lục gia cho đối tượng a đây tiểu lao đầu không nghĩ đến người nhìn lên rất phù hợp phái là cái lao cán bộ, tâm lý ý nghĩ như vậy trăm trường 180, tuyệt đối đừng bại lộ tám 180, tuyệt đối đừng bại lộ khá lắm, câu nói kia ta hiện tại biết cái gì ý tứ. Hắn không phải là muốn nói chỉ cần nữ minh tinh nhóm đồng ý, liền tính mấy người các nàng muốn cùng một chỗ cùng lục dạ nói yêu đương, hắn cũng không có ý kiến a ta dựa vào a quá, lục dạ có tài đức gì, còn cùng ta các nữ thần trô đối tượng, làm sao không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình phòng trực tiếp hắn giả lập tức liền nổ bắt đầu khiển trách lao thôn trưởng, bọn hắn đột nhiên cảm giác cái này, ngày xưa nhìn lên nghiêm túc giống một cái lao cán bộ tiểu lao đầu, khả năng bên trong cũng là có chút điểm vui vẻ, bạch lộ nhưng không biết nhiều như vậy, hắn hiện tại đầy trong đầu chỉ muốn đến một việc, nàng muốn đi ăn trực, lao thôn trưởng ngươi chờ chúng ta một chút, ta đi gọi ta đám tiểu tỷ muội bạch lộ chạy trở về sân bên trong gọi lên đang tại chuẩn bị nấu cơm các nữ khách các tỷ bội nhanh đừng làm lão thôn trưởng mời chúng ta đi qua lục giã trong nhà ăn cơm đây mấy cái nam minh tinh lập tức một mặt một bức hướng phía các nàng văng đến nghi hoặc không hiểu ánh mắt đồng thời bọn hắn trong ánh mắt chờ mong liền phản phất đó là đang nói có hay không người ta có hay không người ta mặc dù bọn hắn biết hy vọng xa đời, nhưng là không thử một chút làm sao sẽ biết đây kết quả bạch lộ trực tiếp phủ định bọn hắn không có ý tứ lão thôn trưởng chỉ mời mấy người chúng ta tỷ bội cùng đi nam đam khách quý lập tức cảm giác mình tổn thương không phải tại sao như vậy a Này làm sao còn khác nhau đối đãi? Mà Lưu Thiên Tiên đó là cảm giác không thích hợp, chờ một chút, ngươi nói rõ ràng, vì sao luôn thôn trưởng cũng đi lục dã trong nhà ăn cơm? A, là bởi vì lục giá hắn cha từ bên ngoài trở về nhà. Bạch Lộ một mặt không quan tâm. Lưu Thiên Tiên lại là vỗ chán một cái, có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép, ngươi biết người ta tại phụ mẫu trở về thời điểm mời một cái nữ sinh tới cửa cùng nhau ăn cơm là có ý gì sao? Bạch Lộ cũng kịp phản ứng, nàng cũng không phải là thân ốc, chỉ là không nghĩ qua điểm này mà thôi. Ta biết, đó là tương lai con dâu hoặc là nói bạn gái. Bạch Lộ vẻ mặt cầu xin thế nhưng là ta đã đáp ứng lao thôn trường à đây nếu là lật lọng ta cảm giác không quá tốt bạch lộ vô cùng đáng thương nhìn mấy người cho nên chúng ta cùng đi chứ chỉ cần cùng đi hẳn là liền sẽ không muốn nhiều như vậy lục Dã được không người khẳng định là rất tốt bài trừ nhân phẩm bên ngoài hắn bản lĩnh cũng không ít cũng rất thần bí rất hấp dẫn nữ sinh lòng hiếu kỳ nhưng là nữ sinh kén vợ kén chồng tiêu chuẩn ngoại trừ những ngày bên ngoài cực kỳ tối thiểu một điểm cái này nam hắn tối thiểu là người a lục Dã rất rõ ràng hắn liền thoát ly nhân loại phạm bi đơn giản đến nói hắn liền không giống một người kia yeah lưu thiên tiên còn đang do dự chủ yếu đó là nhiều người như vậy cùng đi nhà khác ra yến không tốt lắm đâu nhưng là bạch lộ ở bên cạnh đã đang điên cuồng thật cậu nhường hắn một người đi đó không phải là ngồi vững vừa rồi kia suy đoán sao cho nên nàng nhất định phải làm cho cái khác mấy cái nữ minh tinh cùng nàng cùng đi kia cùng một chỗ a lưu thiên tiên cũng là hạ quyết tâm vì hảo tỷ muội vậy liền lại đi còn một bữa cơm a lưu thiên tiên bi vẫn nghĩ đến nàng thật đúng là quá thiện lương bên cạnh bàn địch còn có na chắc thật không nghĩ nhiều như vậy nghe được còn có thể tiếp tục đi ăn trực gieo hò một tiếng tốt tốt tốt đi đi, đi lúc này ở cửa viện càng nghĩ càng không thích hợp lục đại hưu nghĩ đến có phải hay không mình nghĩ sai kỳ thực bạch lộ nha đầu kia căn bản liền không có ý nghĩ này chỉ là hắn não bổ quá nhanh nhưng là không đúng rồi tại nhà khác ra hiến thời điểm người khác mời người còn dám cùng đi đó không phải là nói rõ có tâm tư này sao không có đem mình làm ngoại nhân tóm lại lục đại hưu nghĩ mãi mà không rõ mà vừa lúc này một đám nữ minh tinh nhóm vanh vanh yến, yến đi ra lao thôn trưởng tốt lục đại hưu liếc mắt lại dò xét mấy cái này nữ minh tinh bạch lộ ánh mắt lúc này có chút thẹn thùng cùng trốn tránh bên cạnh lưu thiên tiên đồng dạng cũng là có chút không có ý tứ không dám nhìn hắn về phần bàn địch còn có na chat hai người này ân tạm thời không cần phải để ý đến các nàng lục đại hữu nhìn đến đây tâm lý liền nắm chắc đây xấu hổ bộ dáng còn có đây xấu hổ bộ dáng ha ha ha thỏa thỏa. tuyệt đối là hắn muốn như thế hắn không nghĩ tới cái kia chất tử vậy mà động tác nhanh như vậy bất chi bất giác liền đã đem nhiều như vậy nữ minh tinh giải quyết cho cứ việc trước đó có nghĩ qua để lục giã đi giải quyết cái nữ minh tinh trở về làm la bà nhưng là lập tức giải quyết bốn cái đây cũng quá Lục Đại Hưu tâm tình lại phi thường thoải mái, tốt, nhiều người tốt. Lúc đầu bọn hắn người Lục gia đinh liền không làm sao thị vượng, hắn cũng chỉ có hai cái nữ nhi, mà Lục Đình Phong cũng chỉ có Lục Dã như vậy một cái nhi tử. Về phần Lục Đình Phong cái khác hai đứa con trai, Lục Đại Hưu căn bản liền không nhận. Nghĩ đến cũng là cùng Lục Hiểu Nguyệt một dạng rất không có lễ phép, căn bản liền cùng hắn không thân cận, cũng không đồng ý bọn hắn hồng diệt thôn. Dạng người này hắn cũng không thừa nhận là bọn hắn người Lục gia, nhiều lắm là đó là giữ lại bọn hắn đồng dạng huyết mạch ngoại nhân mà thôi. Cho nên Lục giã có thể tìm thêm mấy nữ bằng Hưu, hắn tương đương vui vẻ đây nếu là lục dạ có năng lực cùng một chỗ đều vậy hắn sẽ càng vui vẻ hơn đó là đem mấy cái này nữ minh tinh có chút thiếu thông minh tại đến hồng diệp thôn bay chụp thời điểm kém chút bị một cái không biết nơi nào người ngoài thôn cho mang vào khe suối trong khe bắn đi bất quá không có gì đáng ngại ngu một chút liền ngu một chút à chỉ cần là không nốc cũng không có khả năng coi trọng cháu hắn nghĩ tới đây lục đại hưu tâm tình thư sướng không qua đường đoạn có nghĩ đến ban đầu là cái nào không có nhãn lực độc đáo người địa phương cũng dám bắt có hắn bất quá lục đại hưu nghĩ đến ban đầu là cái nào không có nhãn lực độc đáo người địa phương cũng dám bắt có hắn bốn cái cháu dâu. Hắn không phải hảo hảo hỏi thăm một chút, sau đó hảo hảo giúp mấy cái cháu dâu xuất một chút đầu. Trước đó thời điểm không quan trọng, đó là bởi vì các nữ khách cùng hắn lại không quan hệ thế nào. Nhưng là hiện tại không được, đây bốn cái nữ minh tinh, đây chính là cháu hắn lục dã bạn gái. Trước đó tại bản địa kém chút bị người khi dễ, với tư cách nơi đó một phương bá chủ hồng diệt thôn, vậy cũng không được thật tốt giúp các nàng xuất đầu a. Tốt tốt tốt, đi đi đi. Lục đại hưu trực tiếp tiến lên góc cửa, so với vừa rồi càng lớn tiếng hơn người. Lục dã mở cửa là ta. Nhanh mở cửa. Lục dã đang xào rau, nghe phía bên ngoài động tĩnh đội vàng đem món ăn bưng ra, đến rồi đến, đến rồi. A, là đại. Lục ra kém chút gọi lỡ miệng, bởi vì hắn thấy được đứng bên cạnh bốn cái nữ minh tinh, lập tức ra đầu tê dần. Lục ra nhúng mày, cảm giác sự tình có chút không tốt lắm. Ban đầu sự tình không thể để cho đại bá biết, mặc dù hắn hiện tại đã không biết vì cái gì không thể để cho đại bá biết rồi, cũng đã không sợ đại bá biết rồi. Nhưng vì để tránh cho đại bá chỉ tiếp rèn sắc không thành thép cùng một trận lao đạo đường cũng quyết định tiếp tục giấu giếm, dù sao cũng không có chuyện gì, không phải sao Đây nếu để cho đại bá biết ban đầu chỉ là nhường hắn làm như vậy một kiện chuyện nhỏ đều có thể xông ra lớn như vậy họa, đoán chừng đại bá muốn tức thấy nôn nóng. Phải biết đại bá ở trước mặt hắn đều mắng qua cái kia bắt cóc nữ minh tinh người nhiều lần, mắng hắn làm sao thiếu thông minh, không có nhãn lực độc đáo loại hình. Đây nếu để cho hắn biết nguyên lai like cái kia thiếu thông minh người là mình. Hình ảnh quá đẹp, không dám nghĩ. chương 181, Lục Đình Phong quay về thôn, thôn dân nói thẩm trường 181, Lục Đình Phong quay về thôn, thôn dân nói thẩm đến Lục Dã vừa mới bắt đầu là hướng về phía lục đại hưu nói, đằng sau quay đầu nhìn về phía bốn cái nữa minh tinh. Không phải, hôm nay ta tựa như là ra đến à, các ngươi cùng một chỗ tới là chuyện gì xảy ra? Lục đại hưu khá cao hứng, tốt, ngươi biết cái gì, bọn hắn là ta mời tới trong nhà ăn cơm, ngươi có ý kiến à? Lục Dã, Nếu là nói ta có ý kiến, ta nói có tác dụng sao? Cùng tự dứt lấy nụ, cái kia còn không bằng không nói. Thế là lục Dã trực tiếp ý miệng, không nói chỉ bất quá lục dã nghi hoặc hoài nghi ánh mắt lại là rơi vào bốn cái nữ khách quý trên thân chẳng lẽ các nàng không biết tại nhà khác hiến thời điểm còn dám tới nhà làm khách quý vị như thế nào sao mang ý nghĩa người đối với cái nhà này đến nói không coi là người ngoài người ngoài này có thể nói là bạn gái cũng có thể nói là vị hôn thê nghĩ tới đây lục dã nhìn về phía bốn cái người ánh mắt vi diệu đi vào đi lục dã trước hết để cho lão thôn trưởng tiến vào sau đó lúc này mới đúng bốn cái nữ khách quý nói bạch lộ còn có lưu thiên tiên xấu hổ muốn chết sớm biết liền không tới lão thôn trưởng lại như thế này biểu tình Lục Giã cũng là không sai biệt lắm bộ dáng, hỏng sẽ không thật bị hiểu lầm đi. Nếu không chờ ăn cơm xong giải thích rõ ràng à, đó là cảm giác có chút cặn bạn nữa tiềm chất. Bởi vì nhiều bốn tờ miệng nguyên nhân, Lục Giã không thể không làm nhiều một điểm món ăn. Hắn xưa nay sẽ không hoài nghi mình trung nghệ, càng sẽ không hoài nghi mình làm món ăn sẽ còn lại. Cho nên trước đó bốn cái người cơm, để đem tám người đến ăn, vậy khẳng định là không đủ. Hiện nay biện pháp cũng chỉ có thể là làm nhiều mấy món ăn, mà đổi thành bên ngoài một bên, Lục Đình Phong đã nghĩ xong làm sao cho Lục Giã một hạ ma uy, làm sao hơn tử. Lý tổng nói đúng. Nhi tử không vấn không được, không vấn liền phản địch, vô pháp xác định phụ thân uy nghiêm. Nhiều năm như vậy hắn không có tại lục giả bên người, đúng là để lục giả không để ý đến hắn với tư cách phụ thân uy nghiêm. Hôm nay đó là hắn nhặt lại phụ thân uy nghiêm thời gian, nhưng là lục đình phong lại như thế nào nghĩ tới, hắn một cái tại nhiều năm như vậy bên trong chưa từng có cho qua chân chính phụ thân yêu mến người, lại là nơi nào đến uy tín đây? Chẳng lẽ không phải là phụ tử tự hiếu? Sau đó nhi tử xuất phát từ thân cận cùng cảm ơn tự phát đi tôn kính phụ thân sao? Ngươi đều không có chân chính cho qua con yêu, ngươi liền muốn để một người chân chính đi tôn trọng ngươi? có nghĩ tới hay không đây là một kiện rất không có khả năng sự tình bất quá lục đình phong cũng không có muốn nhiều như vậy hắn hiện tại đẩy trong đầu đều chỉ có một cái ý nghĩ huấn tử để mình uy nghiêm một lần nữa trở về vậy liền từ đối tượng vào tay à, đã có thể một lần nữa tìm về hắn với tư cách vụ thân uy nghiêm lại biểu đạt nhất định quan tâm không đến mức để bọn hắn quan hệ thật chơi cứng lục giã đã nhiều năm như vậy đều không có đi tìm bạn gái hắn hai cái đệ đệ đều đã có bạn gái hồng diệp thôn bên ngoài đa tạ lý tổng nhìn xa cách mấy chục năm hồng diệp thôn lục đình phong trong lòng cảm khái đối với bên cạnh lý tổng nói lời cảm tạ lý tổng lắc đầu lộ lao ca chúng ta là sinh ý hợp tác cộng sự khách khí như vậy làm gì lục đình phong gật gật đầu là là là là ta sai rồi lý tổng đã đến nhà nếu không đi vào chung dùng bữa cơm lục đình phong khách khí yêu cầu hắn lúc đầu cũng chính là khách khí một chút dù sao người ta chuyên môn thay ngươi đón tiếp sau đó đem ngươi đưa về nhà bên trong ngươi tổng không có ý tứ để người ta liền dạng này trở về đi tối thiểu nhất cũng là lục đình phong nghĩ như vậy hắn liền phải mở miệng giữ lại một cái kết quả sau đó một khắc thời điểm lý tổng lộ ra khuôn mặt tươi cười kia tốt vậy liền đi vào ăn bữa cơm lục đình phong lục lao ca sẽ không cảm giác khó xử a lý tổng tại đáp ứng sau đó cũng có chút hối hận lục đình phong lúc này cảm thấy khó xử cũng nhất định phải không làm khó dễ liền hội bằng nói làm sao một lát đi đi đi vừa bắt nhi tử ta làm đồ ăn đến lúc đó nhìn xem ta cái này không nên thân nhi tử đồ ăn đến cùng thế nào lý tổng nghe xong là lục đình phong nhi tử xuống bếp trong lòng đối với bữa cơm này chờ mong lập tức liền ít một chút bất quá nếu như đã đáp ứng ăn cơm đi kia bất kể như thế nào đều muốn đi vào nếu là lục lao ca ra công tử vậy khẳng định là làm được tương đương phong phú đồ ăn bên trong là tràn đầy tình nghĩa lục đình phong thở dài nào có nào có thực không dám giấu dếm ta đối với đứa con trai này rất không hài lòng quá mất mặt lý tổng lập tức không nói lời nào không tiếp lời này gốc dạng xem ra đợi chút nữa đang dùng cơm thời điểm hẳn là sẽ bắt đầu vấn từ khâu lý tổng là có chút hối hận sớm biết mình liền không dính vào đây nếu như chờ bên dưới đang dùng cơm thời điểm bắt đầu ở ý lên kia nhiều ảnh hưởng ăn cơm tâm tình a xe lái vào hồng diệp thôn hồng diệp thôn thôn dân đều có chút ngoại ý muốn nhìn trước này cọc tiêu hàng không bèn Đây xe cực kỳ đã ta ai đến a đây là chẳng lẽ lại là vị nào đại lão bản đến tìm lục dã người hô cái gì lục dã người đến hâu người ta thúc công thật đúng là đến tìm lục dã ngươi nhìn hướng lục dã ra lái qua đám thôn dân nhìn thấy chiếc xe này sau đó nghị luận ầm ý, sau đó liền một bộ quả nhiên nhìn chiếc xe kia dừng ở lục dã cửa nhà cũng không biết là cái nào đại lão bản đến nhưng mà chờ bọn hắn nhìn thấy trên xe đi xuống lại là một cái để bọn hắn cảm giác khá quen người sau đó sửng sốt một chút đây tựa như là lục dã ba hắn a đó là lục dã ba hắn với lại người ta đổi tên hiện tại đổi tên gọi là lục đình phòng không gọi trước kia thổ tên ngươi lại loạn nói chuyện ngươi phải gọi người ta thúc tổ cái gì lục đình phong không có lễ phép lục đình phong trở về a xem ra thôn bên trong muốn càng ngày càng tốt câu nói này rơi xuống sau đó người xung quanh đàn lập tức yên tĩnh nói chuyện kia người cũng cảm giác mình nói có chút không đúng lắm lập tức xấu hổ ý miệng nếu thật là lục đình phong có phần này tâm tại vài thập niên trước liền nhà đầu tư xã thậm chí cả trước đó hồng diệp thôn vẫn là một cái nghèo khó thôn đây nếu không phải lục giã có tiền đồ chịu mang theo mọi người phát tài nói không chừng bọn hắn còn tại trong đất kiếm ăn đây hiện tại liền xem như lục giá ba hắn trở về vậy cũng khẳng định là không thay thế được lục dã tại thôn dân bên trong địa vị nói câu khó nghe ban đầu dẫn bọn hắn đi ra khốn cảnh là lục dã hiện tại hưu tâm ý dẫn bọn hắn tiếp tục phát tài cũng là lục dã lục đỉnh phong tính là gì nếu không phải hắn là lục dã hắn lao cha ngươi nhìn có ai điều hay không còn mở cái gì tế tổ còn xin cái gì long hổ sư đội còn xin cái gì anh ca đội chật chật ban đầu làm sao không nghĩ lấy hồi báo quê quán hiện tại mới nhớ lại báo quê quán có cái thôn dân nhỏ giọng nói thầm dù sao hiện tại thôn bên trong tốt rồi ngươi lại cho thôn bên trong quên năm trăm vạn thì có ích lợi gì đây Hiện tại thôn bên trong người có thể nói một câu, bọn hắn không lạ gì chút tiền đấy. Trước đó ngươi đưa tiền, gọi là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi. Nhưng là hiện tại ngươi cho tiền này, liền có chút vi diệu. Dù sao Lục Giá hiện tại mang theo bọn hắn phát tài, đây 500 vạn vẫn thật là không tính là gì. Ngươi sớm không cho mượn không cho, hết lần này tới lần khác tại Lục giã mang theo bọn hắn phát tài sau đó lại cho. đám thôn dân tâm lý khó tránh khỏi lên nói thầm. Chương 182, mắng nhầm người chương 182, mắng nhầm người về phần nói Lục đỉnh Phong góp đây 500 vạn, đó là tại Lục Giá dẫn bọn hắn bán mang phát tài trước đó nhưng là đám thôn dân ai quan tâm thời gian qua đúng dịp đám thôn dân không quản cái gì lo gì bọn hắn chỉ biết là bọn hắn hiện tại không thiếu tiền này ngươi đến quyền tiền đây quả thật là có chút để bọn hắn xem không hiểu tâm lý khó tránh khỏi có chút không thoải mái không phải nói đám thôn dân thiếu ngươi tiền này cũng không phải hận ngươi trước đó không đưa tiền thuật túy đó là ngươi thời cơ quá mức trùng hợp lục đình phong đột nhiên quay về thôn cũng là cho thôn bên trong mang đến một chút náo nhiệt đám thôn dân cũng là trong âm thầm có để tài nói chuyện lục đình phong sau khi xuống xe nhìn cái này xa cách đã lâu ra bây giờ đã sớm không phải hắn vừa rồi lúc rời đi đợi lùi bãi sân đã là bị lục giã tại 3 năm trước đó liền tu thành hiện đại biệt thự kiểu dáng. Lục lao ca, đây chính là nhà ngươi a, nhìn lên còn rất đại. Lý tổng nhìn tình huống này nhịn không được cảm thán. Lục đình phong gật đầu, đi, nhìn xem ta kia bộ thần kỳ nhi tử trong nhà làm gì, từng ngày từng ngày cũng không biết giải quyết, từng ngày từng ngày đều đi chơi, dù là chẳng làm nên trò chống gì, tốt xấu tìm bạn gái a. Lý tổng an ủi người trẻ tuổi sao, liền nữa thích chơi cái này rất bình thường, chờ hắn niên kỷ lại lớn điểm liền hiểu chuyện. Lục đình phong ngữ khí một trận, hắn như vậy đại thời điểm còn tại thôn bên trong gà trọi chơi cầu. Ngươi nhìn lại một chút hắn hai cái đệ đệ đã ở công ty tập đoàn một mình đảm đương một phía, sự nghiệp này chẳng làm nên cho chống gì còn chưa tính, tốt xấu ngươi tìm bạn gái đàng hoàng sinh hoạt, đừng từng ngày từng ngày tại bên ngoài mù chơi, mặt đều muốn bị mất hết. Lý Tổng lúc này có chút lúng túng, có vẻ giống như nói sai lời gì, làm sao đây lục lão ca càng nói càng hư vấn. Nghe nói có một bộ phận gia trưởng liền nữa thích ở những người khác trước mặt dèm pha hài tử đến nâng lên khách nhân, không nghĩ tới lục lão ca sinh ý làm lớn như vậy, vậy mà ý nghĩa vẫn là như thế phong kiến. Khu khu cụ, đây không đến mức, đây không đến mức, hổ phụ không có quyền tử. Lý tổng cương ép đem thoại để chuyển gì Ha ha ha, đây bụng cũng có chút nói bụng. Chúng ta là vào nhà trước. Nghe được nơi này, Lục Đình Phong cuối cùng là ngừng nghỉ một cái ở trước mặt người ngoài huấn tử dục vọng. Không có cách, ở nhà thời điểm, hắn muốn mở ra lão phụ thân uy nghiêm, cuối cùng sẽ có dương mai không để lại dấu vết cắt năng hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có cái này không có mụ đại nhi tử mới có thể để hắn hưởng thụ đại nộ này. Bất quá đã khách nhân đều nói, vậy hắn cũng lại không nói cái gì. Lục Dã, làm sao không có tới mở cửa? Lục Đình Phong nhìn đóng chặt việc cửa, nhịn không được nhíu mày lớn tiếng gọi hàng lúc này ở sân bên trong lục giã cũng là vừa rồi đem phòng bếp chuẩn bị cho tốt vương ra cuối cùng một bàn món ăn kết quả hắn mới chuẩn bị cho tốt đâu cửa viện liền truyền đến lục đình phong âm thanh hỏi hắn làm sao không có đi mở cửa lục giã nhìn một chút chính mình mới mới vừa từ phòng bếp đi ra lại nhìn một chút sân chỉ là nhẹ nhàng che cửa trong nháy mắt có chút bất lực nổ nước bọn được rồi được rồi cũng không biết nên nói cái gì cho phải mà mấy cái các nữ khách cũng rất xấu hổ không nghĩ đến đến một lần ăn trực liền đã tham dự loại này cha con bất hòa trong sự tình đi lưu thiên tiên liền vội vàng đứng lên ta đi mở cửa ta đi mở cửa lục Gia vươn tay muốn ngăn lại nàng kết quả nàng quá nhanh tốt à lấy lưu thiên tiên giá trị bản thân cho lục đình phong đây lao đang mở cửa xem như coi trọng hắn dù sao lục đình phong giá trị bản thân thêm lên cũng liền 20 mươi ước nhưng là lưu thiên tiên giá trị bản thân đã vượt qua 50 mươi ước danh nghĩa đủ loại tài sản đều là đủ loại chất lượng tốt bất động sản cùng đầu tư ở thế giới các đại thành thị đều có hào trạch có một bộ phòng ở mỹ xa hoa nhất vệ vở lì hữu ở nàng định cư tại thủ đô là một bộ chiếm diện tích bốn cái sân bóng kích cỡ hào trạch giá trị bản thân vô cùng xa hoa đương nhiên nếu như không phải nàng mẫu thân cho nàng giới văn nghệ quy hoạch ra một chút được rẽ hiện tại nàng giá trị bản thân liền không chỉ 50 mươi lục đình phong tại cửa ra vào đợi một hồi vẫn là không gặp đến người trong lòng đã có chút tức giận hắn đó là một cái truyền thống mọi người trưởng diễn xuất đồng thời cũng là đại nam tử chủ nghĩa nhất vô pháp dễ dàng tha thứ đó là người trong nhà nhường hắn ở trước mặt người ngoài mất mặt không quản đây là hắn hải tử hay là hắn la bà đây đều sẽ nhường hắn có loại rất mất mặt cảm giác mà lúc này giờ phút này theo viện cửa còn không có đến mở ra lục đình phong trong lòng đang một giây một giây tích lũy lấy nộ khí Lý Tổng lặng lẽ cách hắn xa mấy bước, cảm giác hiện tại Lục Đình Phong có chút quá nóng nảy. Cuối cùng cửa phòng đẩy ra, Lưu Thiên Tiên mở cửa phòng ra. Sau đó sau một khắc, ngươi đi làm cái gì? Muốn như vậy mới mở cửa. Từng ngày từng ngày làm cái gì cũng không chú ý, để ngươi mở ra cửa ngươi cũng làm không được. Ta hỏi ngươi, ngươi còn có thể làm. Lục Đình Phong nhìn thấy cửa sân mở ra, trong lòng lửa giận tìm được phát tiết điểm, đổ gặp xuống đó làm mắng một trận. Thằng đến mắng xong sau đó hắn mới chính thức thấy được mở cửa người là ai. Mở cửa căn bản cũng không phải là hắn như tử, mà là một cái thưởng xuyên tại trên TV nhìn thấy nữ Minh Tinh. Có lẽ có thể đổi một cái hình dung tử, một cái giá trị bản thân so với hắn cái này vị đại lao bản còn cao hơn nữ Minh Tinh. Đều thuyết minh sao tại một chút tư bản trước mặt tựa như là con hát. Nhưng có lẽ ngươi còn không có nghe qua một cái khác phía bản, chỉ có đủ loại tài sản thêm lên giá trị bản thân vượt qua mấy trăm ức loại kia mới tính gọi tư bản. Nếu như là loại này giống Lục Đình Phong lão bản, chỉ có thể nói bọn hắn tiền khả năng còn không có một cái minh tinh nhiều. Không có nói sai, Lục Đình Phong tiền mặt lưu thật đúng là khả năng không có lưu tiền tiên nhiều thậm chí còn so ra kém bản định, Lý tổng cũng là thấy được mở cửa Lưu Thiên Tiên, sửng sốt một hồi lâu, đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. rất rõ ràng hắn đối với Lưu Thiên Tiên cũng có nhất định hiểu rõ, hắn có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Lục Đình Phong, tâm lý lặng yên suy nghĩ, chẳng lẽ Lục Đình Phong vừa rồi là ở trước mặt hắn vợ xèo lẹt. nhà ngươi Nhi tử đều đem như vậy Đại Minh Tinh mang về nhà bên trong, ngươi còn muốn hắn làm gì? điều này chẳng lẽ còn không tính có tiền đổ sao? tốt ngươi cái Lục Đình Phong, nhìn ngươi mày mắt to, không nghĩ đến ngươi chính là vợ xèo lẹt cái loại người này. như vậy đại nhất cái Minh Tinh giá trị bản thân đoán chừng đều vượt qua ngươi. Liên ngươi điểm này tiền cũng đừng tại người ta trước mặt bị người ta chê cười. Lúc này Lục Đình Phong đầu góc đứng máy, nhìn nói chuyện phía trước từ nhà hắn sân đi ra, đây đây đây. Đột nhiên có chút không thể nào hiểu được, không phải chẳng lẽ là hắn đi nhầm địa phương. Nơi này là sát vách đám Minh Tinh ở sân. Hắn không cho rằng nhà mình Nhi Tử có năng lực có thể làm cua được như vậy một vị nữ Minh Tinh, đây không thuần khiết chê cười sao? Liên hắn cái này lão tử đều không có tư cách này, hắn Nhi Tử có cái dám tư cách. Chờ một chút, mình vừa rồi đổ ập xuống mắng nàng một trận, với lại sân bên trong lúc này còn có thợ quay phim Bung Camera đang quay. Lúc Đình phong lúc này đã có chút hoảng, nếu như bởi vì cái này hắn gặp phải bạo dẫn đến danh nghĩa công ty tập đoàn cũng lọt vào liên lụy. Lấy Lưu Thiên Tiên khủng bố lực hiệu triệu cùng Phan Lực Ngũ tụ, chỉ sợ hắn công ty nghiệp vụ lập tức liền phải bị ảnh hưởng. Nếu như dư luận lên men, thậm chí hắn công ty trong vòng một đêm bởi vì đủ loại nghiệp vụ sẽ bỏ cùng đơn đặt hàng bị bỏ, rất có thể kéo sụp đổ tiền mặt Lưu dẫn đến tiền mặt Lưu Lưu chuyển không đến, công ty tập đoàn phá sản. Chương 183, lão lủng, người vợ xèo Chương 183, lão lủng, người vợ xèo Đương nhiên Lục Đình Phong công ty kinh doanh rất khỏe mạnh, nhưng là lưu tại tài khoản bên trên tiền thế nhưng không có bao nhiêu. Lục Đình Phong hoảng, hắn hiện tại đã không biết nên nói cái gì, đây nếu là thật chịu ảnh hưởng, vậy hắn thật chết oan. Mà lúc này đây, hắn trong lòng vậy mà bắt đầu đoán trách Lục Dã, ngươi nếu là trước kia ngay tại cửa viện mở cửa chờ lấy hắn, hắn cũng không trở thành đi nhầm cửa, đổ gặp xuống đem lưu thiên tiên mắng một trận. Sai đều tại Lục Dã. Phong trực tiếp bên trong khán giả nhìn thấy một màn này, cũng là một bức. A, đây chính là Lục Dã hắn cha sao? Điều này cùng ta tưởng tượng khác biệt thật lớn, xác thực rất lớn, tại ta ý nghĩ bên trong đường xa hắn cha hẳn là loại kia phi thường nho nhã phi thường có năng lực người làm sao giống một cái bát phụ chửi động đây có chút khiến ta thất vọng nha lục gia hắn cha không phải là dạng này hoàn toàn cô phụ ta tưởng tượng không phải đây chính là đại lao bản cái này cùng người bình thường cũng không có khác biệt gì sao đến ta khử mị lục gia hắn cha làm ta quá là thất vọng ta thật sự cho rằng lục gia ba hắn hẳn là loại kia rất có năng lực đại lao cấp bậc nhân vật kết quả là đây à nói thật hắn biểu hiện này còn không bằng lục gia đâu có chút tức hổn hển bộ dáng thật rất ít người thôi đi các ngươi phải biết thời đại kia có bao nhiêu người đứng tại đầu gió bên trên bị thổi lên đến thành cái kia heo, mặc dù có chút người bay cao cái chết, nhưng cũng có một số người dựa vào vận khí lên, đó cũng là cẩn thận từng ly từng tí bảo vệ mình tài phú. ta cảm giác lục giã hán cha đó là không sai biệt lắm tình huống ai cho nên cũng chính là một cái vận khí tốt người bình thường, nhiều lắm là dám đánh dám liều. không thể không nói trước kia người máy sẽ là thật nhiều, hiện tại không có nhất định tích lũy còn có tài phú nhưng là không còn cơ hội khán giả đối với lục giã phụ thân có hơi thất vọng, đây cùng bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống. mà lúc này sân bên trong nữ minh tinh nhóm lập tức cũng lung túng ở. Không phải, chẳng lẽ là Lục giã hắn cha không chào đón các nàng đến? Lục giã lúc này cũng là một bức không phải, vừa đến đã ra vai phủ đầu, sau đó ra vai phủ đầu còn cho sai người. Lục giã đương nhiên biết, Lục Đình Phong khẳng định đem xuống ngựa sẽ cho hắn, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới mở cửa lại là Lưu Thiên tiên. Mà lúc này mới vừa từ căn phòng cách vách đi ra Lục Hiểu Nguyệt nhìn thấy một màn này, kém chút rít gào lên. Là một cái người trẻ tuổi, nàng đương nhiên chú ý qua rất nhiều minh tinh bất quái, nhất là nàng còn đỡ thích truy tinh, cho nên Lục Hiểu Nguyệt phi thường rõ ràng một chút một đường minh tinh giá trị bản thân lưu thiên tiên giá trị bản thân liền phi thường của bố đạt đến 50 mươi lúc nhiều loại tình huống này so với hắn lão cha tất cả tài sản thêm lên còn muốn nhiều mà nhà mình lao cha lại là đổ ập xuống đi mắng nàng không phải lão cha ngươi làm sao dám ngươi làm sao trở nên dũng như vậy lưu thiên tiên lúc này cũng là xấu hổ ở nàng không hiểu thấu đến giúp lục dã mở việc cửa kết quả là bị người mắng một trận nàng nhịp, dù sao nàng là có tố chất người không cùng người có chấp nhận ngay tại lục đình phong hoàng cực kỳ thời điểm bị hắn mắng lưu thiên tiên cưỡng ép gạt ra khuôn mặt tươi cười thúc thúc ngươi tốt ta là lục dã bằng hữu rất hân hạnh được biết ngươi lục đình phong sử sốt trong đầu trong nháy mắt hiện lên vô số ý nghĩ nàng và mình nhi tử là bằng hữu nhà mình nhi tử vậy mà cùng một vị đại minh tinh là bằng hữu vị này nữ minh tinh cùng mình nhi tử là quan hệ như thế nào chẳng lẽ hắn không biết hôm nay xem như hai cha con bọn họ giữa gia yến sao làm sao còn có ngoại nhân đến lục đình phong trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý nghĩ chi yến không có khả năng đến ngoại nhân đi vào gia yến bên trên bình thường chỉ có là ngầm thừa nhận người trong nhà hắn vô ý thức nhìn lưu thiên tiên liếc nhìn bị hắn dung mạo kinh diễn đến sau đó nhớ tới kia không tiến triển Nhi tử không phải là mình đứa con trai này đem lưu thiên tiên giải quyết cho đi lục đình phong trong đầu không hiểu nghĩ tới ý nghĩ này thời điểm đều bắt hắn cho giật này mình không có khả năng không có khả năng mà vị này đại minh tinh giá trị bản thân còn vượt qua hắn lục đình phong không hiểu còn không có nhìn thấy lục giá cũng cảm giác bị đến một hạ ma uy thật đúng là lục đình phong liền vội vàng cười nói ra chào ngươi chào ngươi vừa rồi là ta nhận là người quá không tốt ý tứ không có việc gì thúc thúc mau vào đi lưu thiên tiên đã điều chỉnh tốt mình cảm xúc cười đem người mời tiền đến lục đình phong còn có bên cạnh lý tổng thụ sùng được kinh đây là lần đầu tiên cảm nhận được một vị đại minh tinh làm nên tân nên đón bọn hắn đãi ngộ đặc biệt ai ai hào hảo. hai người mười phân khách khí bên cạnh lý tổng liếc mắt nhìn về phía lục đình phong chỉ cảm thấy người này có phải hay không quá mức vợ xẹo lẹt ngươi này nhi tử như vậy thiên đồ, kết quả ngươi còn tại trước mặt ta giả ngươi nhi tử bất tranh khí ngươi đến cùng là thật cho rằng như vậy hay là tại vợ xẹo lẹt khoe khoang lý tổng không hiểu cảm giác hẳn là đằng sau suy đoán chỉ có thể nói cái này lục đình phong thật đúng là ha, ha vợ lẹt đúng không cầu đồ bật hai người tiến vào sân, còn vừa đang chú ý sau lưng Lưu Thiên Tiên, hoàn toàn không có chú ý đến nhà chính bên trong lúc này ngồi đợi người. Thang đến Lục giã hô một tiếng, ba, trở về. Lục Đình Phong lúc này mới đem lực chú ý từ phía sau Lưu Thiên Tiên rời đi, chủ yếu đó là cảm giác có chút thụ sủng ngực kinh, như trong mộng. Sau đó chờ hắn vừa quay đầu, đột nhiên lại ngây mẩn cả người. Lúc này ở trên bàn cơm, đứng một đám oanh ngây yến đại mỹ nữ, từng cái đều mười phần nhìn quên mắt. Lục Đình Phong lúc này có loại nằm mơ cảm giác, vô ý thức bóp mình bắt đuổi một thanh. Không phải là nhà mình bên trong hôm nay không phải ra yến sao? làm sao nhiều như vậy đại minh tinh đều ở nơi này lục đình phong bất khả tư nghị nhìn về phía lục dã ánh mắt kia phảng phất là đang nhìn một vị thần nhân không phải hắn này nhi tử mạnh như vậy sao hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng được người khác nhiều lắm là liền lĩnh về nhà một cái nữ hài tử mặc dù nữ hài tử khả năng đặc biệt ưu tú nhưng cũng chính là kinh ngạc một cái nhà này nhi tử có mị lực lại thêm nữ nhân mắt mù đây rất bình thường đó là mẹ nó lục đình phong cẩn thận đếm hiện trường tất cả người một 2 ba bốn bốn cái đại minh tinh không phải ngươi là để người ta trói đến trong nhà đến hay là nói các nàng giết người thời điểm bị ngươi trông thấy không phải nói người ta vô duyên vô cớ tại sao phải cùng ngươi tại một khối vẫn là loại này hắn đều sửng sốt đây đây đây Phòng trực tiếp khán giả lúc này nhìn lục giá ba ba đây không chịu nổi biểu hiện người ha ha tốt à mặc dù lục giá hắn tra thực tế hình tượng cùng ta trong tưởng tượng không giống nhau lắm nhưng là hắn bộ dáng vẫn là rất chọc cười đúng rồi à ngươi nhìn hắn đây không thể tin bộ dáng hắn sẽ không lại muốn đây bốn cái nữ minh tinh đều là hắn con dâu à ha ha thật là nghĩ đẹp lục giá cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình lao đăng Nhà ta cái kia ngu xuẩn nhi tử như vậy có bị là sao? Cười chết ta các ngươi, cái gì lao đăng cái gì ngu xuẩn nhi tử bất quá không thể không nói ta mấy vị các lao bà không hiểu thấu đi tham gia người ta ra yến, xác thực rất dễ dàng gây nên người khác hiểu lầm dạng này có thể hay không ảnh hưởng lục dạ thanh danh a. Các lao bà không bằng tới tìm ta đi, ta không sợ bị ảnh hưởng thanh danh đều tới đi, ta không sợ chương 184, đây chính là ngươi vị kia bất tranh khí nhi tử. Chương 184, đây chính là ngươi vị kia bất tranh khí nhi tử. Có bị nào nước tiểu vàng không nước tiểu kẹo nhân huynh ung ngâm nước tiểu cho lầu bên trên thanh tỉnh một chút ác quá muốn thật là đẹp đây gọi cái gì đây gọi xấu si không bằng dáng rất đẹp thật là buồn nôn tâm lục đình phong vô ý thức vươn tay dùng sức bấm một cái mình tê đau quá đây là đây là thật đây không phải đang nằm mơ bên cạnh lý tổng cũng là một bộ gặp quỷ biểu tình nhìn thoáng qua lục đình phong chú làm gì thế cậu nhật lục đình phong đây chính là ngươi ở trước mặt ta nói ngươi đại nhi tử bất tranh khí đây mẹ nó thật là quá không tranh khí vậy mà tìm bốn cái nữ minh tinh làm bạn gái con mẹ nó cùng một chỗ đến tham gia gia yến ngươi thật cậu a ngươi thật cậu a ngươi lục dã làm như vậy không thấy lục đình phong là ngơ ngác bộ dáng cảm giác những năm này nghiêm phụ kính lọc nát đến có chút triệt để. lục đại hữu nhìn hắn đây không có tiền đồ bộ dáng thật là không có mắt thấy xong chưa còn làm gì ngờ ra đại ca lục đình phong nhìn thấy lục đại hữu nội vàng tôn kính hô một tiếng phong trực tiếp bên trong đám người nghe được xưng hô thế này cũng không có phản ứng gì càng sẽ không liên tưởng đến cái gì nông thôn bên trong quan hệ vốn chính là cắt không đức lý còn loạn cơ bản đều là quan hệ thân thích hai cái người đồng lứa lẫn nhau hô một câu ca ca đệ đệ đều xem như bình thường nhất thậm chí rõ ràng là hai cái người đồng lửa thậm chí càng hô thúc thúc cùng chất tử có thậm chí muốn hô ra ra cùng tôn tử so sánh xuống tới lục đình phong hô lục đại hữu một câu đại ca đối với khán giả đến nói không có gì lực trúng kích càng sẽ không liên tưởng đến người đại ca này không phải kia đại ca đây là thân đại ca ân lục đại hữu nhìn lục đình phong lướt nhìn nhàn nhạt từ một tiếng phong trực tiếp bên trong khán giả lại là lấy làm kinh hãi không nghĩ tới vị này lao thôn trưởng trong thôn địa vị đã vậy còn quá cao đây liền ngay cả lục giá tại bên ngoài có tiến bộ như vậy cha gặp được hắn đều muốn cung cung kính, kính mà người ta còn đối với hắn hở hững. khu cụ ba vị này là lục giã vội ho một tiếng nhắc nhở một cái lục đình phong sau đó nhìn về phía bên cạnh lý tổng lục đình phong hồi thật lại vô ý thức còn nhìn về phía mấy vị kia nữ minh tinh sau đó vội vàng rời đi ánh mắt giới thiệu nói giới thiệu cho ngươi một chút đây là chúng ta quảng đông lý tổng cũng là chúng ta công ty trọng yếu hợp tác cộng sự lý thuốc ngươi tốt lục giã lên tiếng chào, nhưng không nhiều nhiệt tình lý tổng lại là tương đương nhiệt tình đáng yêu ai ai lục giá chào ngươi chào người, đảm đương không nổi một tiếng lý ba bá Khách khí khách khí lục đình phong sau đó quay đầu nhìn về phía lý tổng vị này là ta đại ca lao ca chào người chào người lý tổng tương đương nhiệt tình tiến lên kéo lại lục đại Hưu tay lục đại Hưu không quen khách khí như vậy tránh thoát gật gật đầu lục gia quay đầu cho song phương giới thiệu một chút đây là ta ba mấy cái nữ khách quý nhiệt tình sáng sửa chào hỏi thúc thúc tốt lục đình phong ánh mắt nhìn về phía lục giã thủ đoạn này ngự vợ có đạo a đây cùng hắn rất giống ở trước mặt hắn dương mai cũng là dạng này ngoan ngoãn. ba đây là ta mấy cái bằng hữu lục giã vừa muốn nói xong lục đình phong liền cắt ngang hắn ta nhận thức các ngươi tốt, ta là lục giã phụ thân. mấy cái nữ minh tinh phất phất tay, thúc thúc tốt. lục đình phong giống như tiết trời đầu hạ uống nước đá một dạng, tâm tình thư sướng, cảm giác này tuyệt. hiểu nguyệt làm sao không lễ phép như vậy, còn không tranh thủ thời gian gọi lý thúc. lục thanh phong tạm thời nhìn lục giã thuận mắt không ít, lại nhìn về phía bên cạnh lục hiểu nguyệt nhịn không được nhíu mày. lục giã đều biết tiếng la lý thúc đâu, lục hiểu nguyệt liền đứng ở bên cạnh như cái đầu gỗ một dạng, thật là. lục hiểu nguyệt không hiểu thấu bị gợi ý một cái, vội bằng hô, lý thúc thúc tốt. lý tổng cũng là cười ha gật đầu, chào ngươi chào ngươi mấy người tại nhận thức sau đó nhao nhao ngồi xuống lục đình phong nhìn thoáng qua lục gia nói ra đã người đều tới liền mang thức ăn lên à để ngươi lý thúc từng một cái ngươi tay nể lục gia nhún nhún vai, đứng dậy đi bưng thức ăn mấy cái nữ minh tinh thấy thế đội vàng cùng theo một lúc đi chúng ta đi hỗ trợ lý tổng cùng lục đình phong mở to hai mắt nhìn đối với tâm lý suy đoán cảm giác càng có thể tin thật đúng là là các người mau nhìn xem lục gia ham cha còn có cái này lý tổng kia chừng lớn con mắt khá lắm lục đình phong lý tổng ở trước mặt hắn ta thủ đoạn non nớt đến phảng phất là một cái hài tử cười chết ta thật là Ha ha ha. Hai người kia không dám tự tin ánh mắt, ta cảm giác bọn hắn hiểu lầm sâu hơn bất quá các ngươi thật đúng là đừng nói, đây không hiểu thấu tham gia người khác gia yến, cũng không liền phải bị người hiểu lầm sao lại thêm mấy cái nữ khách quý kia nhu thuận hiểu chuyện bộ dáng, thật đúng là có điểm giống bạn gái hỏng, cầu đồ vật này không phải là thật đem mấy cái nữ khách quý cho vụ trộm làm xong chưa thế thì không có khả năng, dù sao trực tiếp ống kính mỗi ngày đi theo, như thế, nào đi nữa cũng sẽ không phát sinh cái gì con cà mê ra đảo đi đảo lại gan lớn sự kiện. Phòng bếp bên trong, mấy cái nữ khách quý vừa tiến đến cũng cảm giác đồ ăn mùi thơm mê người vô cùng các nữ khách vụn trộm nuốt nước miếng một cái bất quá lưu thiên tiên trung quy là không có trầm mê ở ăn uống chi dục nàng sở dĩ theo vào đến ngoại trừ hỗ trợ bên ngoài cũng là có một chuyện muốn cùng lục gia nói lưu thiên tiên có chút xấu hổ ánh mắt nhìn trái phải hắn mà nói lục gia ngươi ba ba giống như hiểu lầm chúng ta quan hệ đây lục gia hưng hở úc ngươi là lo lắng ảnh hưởng tới thanh danh a không quan hệ ta không thèm để ý vừa mới bắt đầu phía trước câu nói kia thời điểm mấy cái nữ khách quý còn có chút cảng cái lục gia hôm nay cuối cùng làm người ngồi vậy mà như thế khéo hiểu là người nhưng là nghe phía sau các nàng cũng cảm giác không được bình thường cái gì gọi là hắn không thèm để ý nguyên lai like hắn lo lắng là mình thanh danh mấy cái nữ khách quý lập tức nghiến răng nghiến lợi đây thật đúng là là đáng ghét đến cực điểm các nàng còn muốn nói nhiều cái gì đây lục giá cũng đã bưng đồ ăn đi ra ngoài được rồi được rồi không quản cái khác trước nhét đầy cái bao tử lại nói các nàng đã có rất nhiều ngày chưa từng ăn qua lục giá đồ ăn không sai các nàng đã bị lục giá chinh phục bất quá là bị lục giá chinh phục bị mà thôi địa phương khác nhưng không có bị chinh phục qua chắc hẳn khán giả cũng biết, biết điểm này về phần có thể hay không đem dạ dày làm một cái cửa ải, sau đó từng bước công hãm các nàng địa phương khác. Thư hừ, hừ, tuyệt đối không thể tốt ta. Các nàng là ai vậy? Làm sao khả năng dễ dàng như vậy liền bị công hắn rơi? Lục lao ca thật là có phúc lớn a. Lý tổng nghiến răng nghiến lợi ngồi tại Lục Đình Phong bên cạnh thấp giọng nói. Lục Đình Phong chỗ nào nghe không hiểu Lý tổng trong lời nói ý tứ, thế nhưng là hắn là thật không biết à, không phải cố ý vợ xèo lẹt. Lúc trước hắn thậm chí cũng không biết Lục giã vậy mà giao mấy nữ bằng Hưu Không phải nói hắn từng ngày từng ngày đều chạch trong nhà, không phải mua một chút không hiểu thấu đồ vật đi chơi đó là trong thôn không có việc gì sao làm sao không hiểu thấu tung ra bốn cái quan hệ mập mờ nữ minh tinh cái gì ngươi nói quan hệ không mập mờ quan hệ không mập mờ sẽ ở nhà khác biến thời điểm cùng một chỗ đến ăn đây nói cho đồ đần nghe đồ đần cũng không tin a chương 185, con trai nhà ta nấu cơm không quá ăn ngon ngươi chờ chút nhiều thông cảm chương 185, con trai nhà ta nấu cơm không quá ăn ngon ngươi chờ chút nhiều thông cảm ha ha, lý lao đệ ta nói là lời nói thật ta là thật không biết lục đình phong cười khổ liên dạng này bị người hiểu lầm hắn cũng là khó chịu a lý tổng đã lời nói cái gì hắn đã nhận định lục đình phong là tại vợ xeo léo. lục đình phong nhìn thấy lý tổng bộ dạng này rất là bất đắc dĩ. lý tổng ăn cơm trước đi, ăn cơm trước đi, đợi chút nữa ta tự mình hướng ngươi giải thích. bất quá chờ bên dưới đồ ăn là nhi tự ta làm, có thể sẽ làm không quá tốt, không phù hợp ngươi khẩu vị, ngươi nhiều thông cảm thông cảm. lý tổng chậm rãi gật đầu, chủ nhà tự mình làm đồ ăn trả tiền hương vị có bao nhiêu kho ăn, khẳng định cũng là muốn vui vẻ tiếp nhận. lý tổng biểu hiện phi thường bao dung, không có việc gì, ta từ nhỏ cũng là chịu khổ lớn lên, cái gì cơm rau dưa ăn không mô. hắn quyết định không quản đợi chút nữa lục đình phong hắn nhi tử làm đồ ăn có bao nhiêu khó ăn vậy khẳng định là muốn cho mặt mũi nói một câu ăn ngon khác không nói lục đình phong đứa con trai này hắn là thật rất muốn kết giao một phen có thể kết giao bốn cái nữ minh tinh loại này người cũng không phải bình thường người vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi lục đình phong cũng là nhẹ nhàng thở ra chỉ là hy vọng lục giã có thể không chịu thua kém một điểm hy vọng hắn đồ ăn thật có phòng trực tiếp bên trong biểu hiện ra ngoài ăn ngon như vậy lý tổng nắm cả lục đình phong bả vai cười ha ha một tiếng bất quá lục lao ca đêm nay cần phải phần mặt mũi để ta cho ngươi bảy tiệp mời khách đến lúc đó ta dẫn ngươi đi ăn gần đây xuất hiện đặc sản miền núi. Ta cho ngươi biết, vậy nhưng gọi một cái thơm ngon thơm ngọt. Lục Đình Phong đã thật lâu chưa có trở lại quảng đông, đối với bên này thật đúng là hoàn toàn không hiểu rõ. Lục Đình Phong gật đầu, vậy liền đêm nay để Lý Tổng đến ăn bài. Tốt tốt tốt. Lục Đình Phong quay đầu liền thấy bên cạnh ngồi Lục Hiểu Nguyệt lập tức nhíu mày, bình thường trong nhà thời điểm cũng không có cảm thấy Lục Hiểu Nguyệt như vậy, không có nhãn lực độc đáo, a làm sao hôm nay đây vừa so sánh, cũng cảm giác nàng hết sức thấy nớm mắt. Ca nàng đi phòng bếp bưng thức ăn. Mấy vị đại minh tinh cũng đi hỗ trợ bưng thức ăn, chỉ nàng với tư cách chủ nhân ra trực lăng lăng ngồi ở chỗ này đầm. Hiểu Nguyệt, lên cho mọi người rót rượu." Lục Đình Phong nhíu mày phân phó một câu. Lục Hiểu Nguyệt mấp máo miệng, nhưng vẫn là không tình nguyện đứng lên đến, tốt, ba ba." "Lý Lao Đệ, ngươi nói kia cái gì đặc sản miền núi thật có ăn ngon như vậy?" Lục Đình Phong quay đầu lại hỏi Lý tổng, "Hán tại thủ đô có thể nói là thứ gì chưa ăn qua? Vật gì tốt chưa thấy qua? Cái đồ chơi này thật có hắn nói ăn ngon như vậy?" Lý tổng rất khẳng định gật đầu, "Cái kia còn có thể là giả. Yên tâm đi, đến lúc đó ngươi sẽ biết." với lại nghe nói vẫn là chúng ta thành phố đặc thù hảo bảo bối đây lục đình phong ngược lại là tò mò lý tổng ngươi nhịn không được nuốt nước miếng một cái đối với hôm qua thưởng thức được thơm ngon vẫn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ đây muốn nói thứ gì nhưng là đột nhiên một cố nổ tung đồ ăn mùi thơm chuyển vào chóp mũi. t trên bàn cơm ba người lập tức nhịn không được nuốt nước miếng một cái cái đồ chơi này làm sao thơm như vậy vật gì lý tổng đột nhiên nghĩ đến cái gì không thể tưởng tượng nổi quay đầu nhìn về phía lục đình phong ánh mắt ấy loại kia ưu hoán đơn giản muốn đem lục đình phong cho đông xuyên đây chính là ngươi nói chẳng làm nên trò chống gì nhi tử kết quả mẹ nó tìm mấy nữ bằng hữu đều là đại minh tinh làm cơm đều so với hắn đến qua tình cấp tiệm cơm bếp trưởng đều ngon nhi tử ưu tú như vậy kết quả ngươi ở trước mặt ta vỡ xẻo lẹ đúng không lý tổng kém chút đều có chút không kém được đây mẹ nó vẫn là người bất quá bị lý tổng xem như người trong cuộc lục đỉnh phong lúc này đã tê hoàn toàn không có chú ý đến lý tổng nói với hắn cái gì hắn hiện tại đó là lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nghe kia cổ hương đến nhường hắn nuốt nước miếng mùi thơm trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ đây là hắn cái tia bùng nhão không dính lên tường được nhi tử làm đồ ăn hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi hắn cảm giác mình muốn tê nhà mình nhi tử không những không phải hắn cho rằng phế vật ngược lại là các phương diện đều rất ưu tú sao không có khả năng tuyệt không có khả năng hắn ý nghĩ xưa nay sẽ không sai nếu không nói hắn sẽ không từ một cái nông thôn tiểu tử nghèo dựa vào mình phân đấu không dựa vào lao bà cũng không dựa vào ngoại nhân lực lượng đem một nhà xưởng nhỏ làm được hai mươi nước quy mô hắn tuyệt đối không có sai lục đình phong chỉ là tại ngắn ngủi lắc lư trong nháy mắt sau đó lập tức liền kiên định mình ý nghĩ mình tuyệt đối là không thể nào sai mình là đúng nghĩ đến những ngày thời điểm lục đình phong lại là không quá không chịu thua kém nuốt nước miếng một cái lục dã nhưng không biết lục đình phong trò vui nhiều như vậy hắn bưng tự mình làm tốt món ăn hàng ngày đi vào nhà chính thả xuống lục đình phong nhìn trước mắt là mùi thơm đều đủ cực kỳ mê người đồ ăn nhìn không được nuốt nước miếng một cái không để lại dấu vết hỏi đây đều là ngươi làm lục dã bình tĩnh gật đầu là ta làm lục đình phong cũng rất bình tĩnh ân làm không tệ về phần hắn nội tâm là như thế nào kinh đảo hải lãng lúc này cũng không có người sẽ biết mà lúc này bên cạnh lý tổng có chút không nhịn được muốn động đũa nếu không phải hắn còn biết nơi này là những người khác trong nhà hắn chỉ là khách nhân hắn không phải đứng lên đến trước nhấm nháp một chút vậy liền ở thời điểm này bốn vị khác nữ khách quý cũng là lần lượt bưng đồ ăn đi vào nhà chính hai người vội vàng đứng lên đến lục giá bọn hắn có thể nói người thọ chi nhưng là bốn vị này nữ minh tinh các nàng cũng không dám để bọn hắn hầu hạ mình từng cái giá trị bản thân so với chính mình còn cao hơn đây nếu là thật dám thẳng thắn để các nàng hầu hạ mình vậy cũng thật không có, có nhãn được thấy vất vả, vất vả. lý tổng đội và nói mấy cái nữ khách quý lắc đầu không có việc gì lý thúc thúc ngươi ngồi đi hai người cảm thán bốn vị này nữ minh tinh bị lục dã dạy dỗ cũng quá bổng quá có lễ phép lý tổng thậm chí muốn hướng lục dã thỉnh giáo một chút ngự thê chi đạo thứ không dám giấu dếm trong nhà có hổ mẹ hung mãnh hắn thật sự là chịu không được chỗ nào giống lục dã dạng này bốn cái nữ nhân kết quả đều an bài rõ ràng từng cái nhu thuận rất đợi đến món ăn dân đủ sau đó mấy người nhau nhau ngồi xuống với tư cách toàn trường lớn nhất lục đình phong động đua sau đó những người khác cũng liền bận rộn làm bữa. lục đình phong mặt ngoài bảo trì bình tĩnh trên thực tế lại thêm một bụng món ăn sau đó nhanh chóng nhét vào miệng bên trong. đồ ăn vừa vào miệng trong nấy mắt, hắn chỉ cảm thấy tê cả ra đầu. Thường thụ, cảm thấy linh hồn đồng dạng hưởng thụ. hắn thậm chí cảm giác mình muốn dâng lên đến. quá thoải mái, rất thư thái. hắn trước kia ăn kia cái gì tư chủ, cái gì tứ hợp viện phòng bếp nhỏ, vậy cũng là kém đậm chết. đơn thuần hương vị, không đủ lục giã làm đồ ăn một phần mười. hắn hiện tại vô cùng hối hận mình tại máy bay đến trạm sau đó, ở phi trường ăn một điểm bánh mì lót giả một chút. nếu là trước kia nói, đây đều là hắn thông thường thao tác. nhưng là hiện tại nói hắn cảm giác cực kỳ hối hận. Dù sao ăn hơn một điểm không thể ăn bánh mì, trong dạ dày không gian liền ít một chút. Vậy hắn còn thế nào ăn những này ăn ngon đồ ăn đây? Hắn hối hận vô cùng, nhưng là tâm lý hối hận thì hối hận trên tay động tác, vậy nhưng một điểm đều không chậm. Bên cạnh Lý tổng đồng dạng cũng là loại thái độ này. Chương 186, vợ sẹo lẹt da ngươi chương 186, vợ sẹo lẹt da ngươi lúc này, Lý tổng chỉ cảm thấy mình trước đó ăn đều là thứ gì rác rưởi đồ chơi. Đơn thuần trùng nghệ mỹ vị, bất kỳ hắn đến qua đồ vật cũng không sánh nổi những này, chỉ có nguyên liệu nấu ăn nhất nguyên bản ngon mỹ vị mới có thể hơi so một lần cũng thì như hắn hôm qua ăn đến kia vị đặc sản miền núi đơn giản hai người vừa ăn một bên đột nhiên nhớ ra cái gì đó hai người mình vừa bạn giống như là nói một chút nói a nhất là lục đình phong cảm giác mặt đều có chút đau nhức dù sao vừa mới cùng lý tổng nói lục gia chủ nghệ không quá tốt nhường hắn thứ lôi thứ lỗi hiện tại trực tiếp liền đến đánh mặt cơm này món ăn nếu là không tốt nói trên đời này liền không ai có thể đủ tìm tới cùng so sánh đồ ăn lục đình phong cảm giác mình tại nhi tử trước mặt bị mất mặt bất quá còn tốt đây hết thảy, nhi tử cũng không biết nhiều lắm là đó là tại lý tổng trước mặt bị mất mặt mà thôi lúc này lý tổng lại cũng không cho rằng lục đình phong mất thể diện ngược lại cho là hắn là tại vợ xẹo lẹt là cho là hắn tại khiêm tốn nhi tử sau đó trang bước đây đây mẹ nó cái này gọi là nấu cơm không thể ăn nhường hắn nhiều tha thứ tha thứ lúc này lý tổng khoe miệng ẩn ẩn run rẩy thật không thể trực tiếp cho lục đình phong một bàn tay ngươi mẹ nó trang bức trang nghiện đúng không một ngày không trang bức ngươi vẫn thật là là có chút đói khát khó nhịp ngươi cũng không nhìn một chút liền như vậy một hồi công phu ngươi đều ở trước mặt ta trang bao nhiêu bức ngươi từng ngày này có phải hay không trang bức trang nghiện lý tổng cảm giác lục đình phong khả năng thật sự là vì ở trước mặt mình trang nghĩ đến nơi này hắn tán răng mụ, cái này cầu đổ vợ tổn hại mình còn đặc biệt tới cho hắn bày thiệp mời khách kết quả hắn hồi báo đó là ở trước mặt mình thỏa thích trang con mẹ nó ngươi còn là người sao ngươi mặc dù hai người tâm tư gì biệt nhưng là trên tay động tác không chút nào không chậm nhanh chóng động vỡ nhanh chóng giành ăn bất quá tại mấy cái nữ minh tính trước mặt bọn hắn vẫn là lưu lại một điểm mặt mũi dù sao cũng muốn tôn nghiêm đi nhưng là bọn hắn cũng không biết mình toàn bộ hành trình có thể đều là bị trực tiếp á không đúng lục đỉnh phong là biết lý tổng hẳn là cũng biết một chút nhưng là hiện tại đoán chừng hai người đã hoàn toàn không để ý tới những thứ này phòng trực tiếp bên trong khán giả lúc này đều thề, đám minh đệ các ngươi còn nhớ hay không đến vừa rồi lục giã hắn cha còn có cái này lý tổng nói cái gì mụ nhớ kỹ làm sao không nhớ rõ lục giã hắn cha nói lục giã làm đồ ăn tương đối khó ăn nhưng hắn nhiều tha thứ một điểm tại sao ta cảm giác hắn nói là thật hắn là thật cho rằng lục giã làm đồ ăn khó ăn đều không cần đoán hắn kiếp sợ khẳng định không phải trang hắn là thật cho rằng lục giã làm đồ ăn rất khó ăn nên không được phòng lớn khá lắm đây là ta thấy qua đối với nhi tử nhất không tự tin phụ thân rồi bất quá nhìn hắn bộ dáng như hiện tại ta đột nhiên có chút muốn cười trực tiếp bị ba ba đánh mặt ha ha ha đúng vậy à, ngươi nhìn lục đỉnh phong bộ dạng này có chút xấu hổ lại không nhịn được nghĩ ăn đây không phải liền là nào trái phải vật nhau sao vừa mới nói không thể ăn kết quả hiện thực ba ba đánh mặt mỗi ăn một miếng đều là đối với hắn vừa rồi lời kia đánh mặt nhưng hết lần này tới lần khác lại là nhịn không được cười chết ta thật đúng là không hợp thói thưởng không phải liền là hiện thực trang bức đánh mặt sao phòng trực tiếp bên trong khán giả đối với hai người kia tham ăn tướng ăn chế ớ, cảm thấy hai người trước ngạo mạn sau cung kính thực sự mở cười nhưng là khán giả càng thêm tò mò cái này lục giá chủ nghệ đến cùng thế nào a cảm giác không phải bình thường ăn ngon đáng tiếc bọn hắn cách như vậy lại nhất cái màn ảnh hoàn toàn đó là ăn không được trong lòng càng hiếu kỳ giống như chăm chảo cả tâm lục giá ngược lại là ăn đến phi thường bình tĩnh liền ngay cả các nữ khách cũng là không giống lục đỉnh phong hai người như vậy không kiến thức lục hiểu nguyện cũng là đã đại khái quen thuộc lục giá đồ ăn mỹ vị mặc dù vẫn là không thể rời bỏ nhưng là sẽ không như vậy cấp bách thậm chí nàng còn có tâm tình dừng lại hảo hảo thưởng thức một chút cha mình cái kia có chút vội vàng tự ăn Bất quá duy nhất đại giới chính là mình có thể sẽ bị phụ thân tại chỗ bắt lấy, nên đón một cái tử vong ngưng thị. Lục Đình Phong đã cảm giác rất lúng túng, hắn hiện tại thuần túy đó là nào trái phải, lý trí nói cho hắn biết, chết miệng, ngươi tranh thủ thời gian dừng lại nhà, trước ngươi mới nói, không thể ăn nói ngươi bây giờ mỗi ăn một miếng đều là tại đánh mặt nhưng là muốn ăn nói cho hắn biết, nói nguyên bên, cái gì đây? Ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút. Cuối cùng vẫn muốn ăn chiến thắng lý trí, dù sao người sao, vốn là như vậy, sẽ bị đủ loại dục vọng chi phối. Không phải nói lại là như thế nào thôi động xã hội loài người tiến bộ về phần những cái kia quyền cao chức trọng người nói cho ngươi chân chính làm đại sự người đều hẳn là học được khống chế mình dục vọng kia đặc nương đều là tờ mờ giờ cầu thí nếu như bọn hắn thật có thể khống chế mình dục vọng vậy xin hỏi bọn hắn vì cái gì bây giờ sẽ đợi ở vị trí này bọn hắn không có dục vọng bọn hắn ngược lại là từ trên vị trí kia xuống tới ngược lại là đem tài phú phân cho những người khác a cho nên liền một câu những ngày người nói thành công học ngươi một cái cũng không được tin vậy bọn hắn đều là đang trang bức trang bức cũng là một loại dục vọng thích lên mặt dạy đời cũng là một loại dục vọng Lục Đình Phong lúc này đó là lâm vào loại tình huống này, bị dục vọng khống chế đại não. Đầy trong đầu chỉ còn lại có một cái ý nghĩ: ăn, ăn ăn ăn, ăn ăn ăn, cho ta ăn ăn ăn. Bên cạnh Lý Tổng cũng là dạng này, hai người tựa như là vô tình ăn cơm máy móc phút chốc không ngừng nghỉ. Sau khi cơm nước no nê, e, tất cả người kinh ngạc phát hiện vừa rồi kia phân lượng nhiều một cách đặc biệt đồ ăn lại bị tiêu diệt sạch sẽ, Liên một điểm món ăn canh đều không có lưu lại, tất cả đều bị người cầm lấy đi dùng món ăn canh tràn canh ăn sạch. Lục Gia vẫn là giả vờ giả vị hỏi một câu: ba, Lý thúc, đồ ăn hương vị thế nào? còn hợp khẩu vị sao hai người lúng túng một cái trước mắt có hợp hay không khẩu vị chẳng lẽ đây còn không do lắm sao bởi vì đại bộ phận đều là bọn hắn ăn bọn hắn hiện tại chỉ cảm thấy xấu hổ rất lý tổng vẫn là rất thẳng thắn khu khu cụ. ăn thật ngon lục đình phong ngược lại là do dự một chút thời điểm mới lên tiếng tạm được phong trực tiếp khán giả lập tức thở dài một tiếng phát ra hư thanh tạm được nếu như chỉ là tạm được cái kia vừa mới đến cùng là ai dùng cơm đồ chua canh ăn ha ha bọn hắn xem như đã nhìn ra lục giã cái này ngọn nguồn cũng có được vô cùng nghiêm trọng đại nam từ chủ nghĩa thậm chí có mọi người trưởng loại kia truyền thống tư tưởng chỉ có thể nói dạng người này không quản trong nhà hắn có tiền hay không hắn hài tử đều là rất chịu tội trừ phi là có thể từ nhỏ đã học được làm hắn vui lòng định mà hắn nếu không nói gặp qua cực kỳ gian nan nhưng bọn hắn nhìn một chút lục Dã, cảm giác lục Dã cũng không giống là sẽ định loạn định loạn người khác người như bọn hắn đoán trước đồng dạng lục Dã đối với lục đỉnh phong nói khá bình tĩnh thậm chí đều không có nói cái gì về phần hắn đi định loạn đi định loạn lục Đình phong vậy nhưng thuần túy đó là suy nghĩ nhiều lục Dã nghe nói như thế lúc này đặc bản quyết định tạm được ý tứ đó là không quá phù hợp khẩu vị vậy chúng ta không bây giờ muộn đi bên ngoài ăn đi chương 187, cho nên ngươi muốn làm gì chương 187, cho nên ngươi muốn làm gì ngươi chê ta đồ ăn khó ăn thậm chí đều chẳng muốn khen ta vậy ta còn chê ngươi miệng bên trong không có một câu nói thật đều chẳng muốn nấu cơm cho ngươi đây lục đình phong kèm chút bị lục dã câu nói này ngẹ lại hắn đó là thuận miệng nói một chút ngươi thật đúng là tin hắn lập tức liền muốn trừng ánh mắt lên muốn mở ra phụ thân uy nghiêm nhưng nhìn liếc nhìn ca mê ra vẫn là nhịn được hai người bầu không khí rất quỷ dị Lục Thanh Phong đột nhiên cảm giác mình đứa con trai này giống như không bằng trước kia nghe lời. Trước đó thời điểm đứa con trai này đối với mình luôn là khách khí, tương đương định nọt. Mặc dù phần này định nọt bên trong mang theo rất nhiều cẩn thận từng ly từng tí, còn có một phần rất sâu ngăn cách, nhưng hắn không quan tâm. Lục Đình Phong ngược lại cảm thấy phần này tôn kính còn có định nọt là lục ra phải làm. Nhưng là không biết vì cái gì, lần này sau khi trở về hắn cảm giác đứa con trai này đối với mình không có tôn kính như vậy, ngược lại là nhiều một tia thông dong cùng bình tĩnh. Phần này trong trong cùng bình tĩnh để Lục Đình Phong tâm lý có chút khó chịu, đồng thời cũng có một loại hắn giống như muốn mất đi đứa con trai này đạo giác. Bất quá Lục Đình Phong rất nhanh liền lắc đầu, đem những này ý nghĩ hết ra, Lục Dã là hắn nhi tử, vĩnh viễn đều phải nghe hắn. Làm sao khả năng cũng không phải là hắn nhi tử nữa nha. Lục Đình Phong nghĩ đến hiện tại người thật nhiều, tuần nữa còn có ca mê ra tại, đợi đến đêm nay lại đi cùng Lục Dã trò chuyện chút liên quan tới kêu mang sự tình. Một năm hơn ngàn bạn thuần lợi nhuận, làm sao khả năng chấp tay nhường cho người. Hắn không phản đối Lục Dã mang theo cả nhà xã phát tài, nhưng là không phải nhường hắn không công cho người ta chiết tiền khiến nên người trong nhà mình kiếm lời mình cẩm, mình hoa trước đó cùng phân cho những người trong thôn này còn không bằng phân cho hắn hai cái đệ đệ còn có mỗi mỗi đây tối thiểu bọn hắn còn sẽ đối với người mang ơn cho người trong thôn bọn hắn sẽ cho người cái gì ha ha lục dã nhưng không biết lục đình phong đang suy nghĩ gì cơm nước xong xuôi sau đó thời gian cũng đến xuống buổi trưa hai điểm lục đại hưu chắp tay sau lưng rời khỏi nhà trước khi đi đem lục đình phong cho gọi đi ngươi cùng ta tới lục đình phong nghĩ thầm đây vừa vặn bất quá vừa vặn liền cùng đại ca nói một chút thôn bên trong đây mang vấn đề Cho người trong nhà chia tiền hắn đương nhiên không có ý kiến, cho nhà mình đại ca chia tiền hắn cũng không có ý kiến. Nhưng là cho những thôn khác bên trong người chia tiền, hắn liền có ý kiến, có thể hoa so địa phương khác cao rất nhiều tiền lương thuê làm thôn dân, nhưng tuyệt đối không thể không duyên ứng cỡ cho bọn hắn chia tiền. "Tuất, vừa vặn ta cũng có chuyện nói cho ngươi." Mà lúc này tại thủ đô, một nhà thiết bị điện tử sản xuất tập đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn, hai cái cùng lục giá giáng dấp rất có vài phần tương tự, nhưng là nhan chỉ kém xa lục giá xoái khí nam nhân cũng đang nhìn trực tiếp. Bọn hắn đó là lục giá kia hai cái đại đệ, đệ, mà lại là song hai sở dĩ bọn hắn không có lục gia xoay khí, tất cả đều là bởi vì lục gia mâu thân ghen so với bọn hắn mâu thân ghen tốt hơn nhiều. mà lúc này giờ phút này bọn hắn nhìn trực tiếp, cũng nhìn trực tiếp trong kia bốn cái nữ khách quý vây quanh lục gia xoay quanh, con mắt bất tri bất giác liền đỏ lên. bọn hắn với tư cách thủ đô một vị đại thiếu ân, cứ việc cái này đại thiếu lượng nước có một chút điểm nhiều, nhưng liền ngay cả bọn hắn đều không có có thể cùng nữ minh tinh âu hiếm cơ hội. kết quả lục gia cái này bị bọn hắn sở xem thường nông thôn thân ca ca bị mấy cái nữ minh tinh vây quanh, bọn hắn có thể không đỏ mắt mới là lạ. lục gia hung hăng uống một ngụm rượu, không bằng bên cạnh lục hải cũng là mặt mũi tràn đầy âm chầm bởi vì dương mai từ nhỏ đến lớn giáo dục liền để bọn hắn đối với tại nông thôn nông thôn cái tia thân ca ca tâm lý có 10 phần bài xích bọn hắn đánh tâm lý liền không cho rằng đó là mình thân ca cho nên lục đình phong nói cùng đem tiền phân cho đám thôn dân không bằng đem tiền phân cho lục giã mấy cái thân huynh đệ đó còn là quên đi thôi tối thiểu lục giã đem tiền phân cho người trong thôn người trong thôn là thật tâm đem hắn khi ân nhân đối đãi nhìn một cái hắn hiện nay trong thôn đãi ngộ nói là do so lục đại hưu hy vọng còn cao một chút đều không quá phận hôm nay hắn bung cánh tay lên một cái ngày mai lục đại hữu thôn trưởng chức vụ liền phải bị người kéo xuống đội lục giã đi lên nếu là hắn mở miệng nói một câu hắn muốn làm tộc trưởng thôn trong kia vị tóc trắng bạc phơ lao thái gia liền phải run run dày dày tới cửa đem vị trí tặng cho hắn vẫn là cao hứng mừng mừng cam tâm tình nguyện loại kia không khác lục giã xử mới ba lúc nào đem hắn tiền đều muốn tới a một năm mấy ngàn bạn sinh ý hắn nắm chắc được sao lục giang trong ánh mắt lóe ra dạ tâm một năm này mấy ngàn bạn sinh ý nếu là giao cho hắn tới làm vậy hắn có thể từ đó vớt bao nhiêu chất béo mặc dù nói số tiền này về sau đều là bọn hắn hai huynh đệ người nhưng là hắn có thể nhiều bất một điểm vậy khẳng định là so bên cạnh cái này song bảo thái ca ca muốn bao nhiêu một điểm lục hải ở bên cạnh hứng hờ nói ra đệ đệ yên tâm đi sinh ý giao cho trong tay của ta ta khẳng định sẽ đem nó làm lớn làm mạnh lại sáng tạo huy hoàng lục giang nghe lời này kém chút đem răng hàm cắn nát ý gì làm ăn này còn không có từ lục giã cầm trong tay tới đây chứ hắn ca liền đã muốn cầm đi ca ta tuổi còn nhỏ một điểm ngươi liền để ta đi lục giang ở bên cạnh nói không được ngươi đem cầm không được vẫn là để ca ca tới đi ca nắm chắc được lục hải lời nói thâm thiế. lục giang ở trong lòng lén lút cắn răng hắn quyết định đợi chút nữa liền đi tìm mụ mụ nói nhất định phải đem cái này xin ý giao cho hắn lục hải không phải là không dạng này dự định hai người đã đem lục giã đổ vật xem như vật trong bàn tay dù là vật này là lục giã mình làm thành nhưng vẫn là câu nói kia lục giã có tài đất gì hắn là cái nhà này bên trong người hắn đổ vật nên lấy ra đây còn thua thiệt lục giã là bọn hắn lục ra người bằng không bọn hắn thật đúng là không có cơ hội làm đến như vậy một cái kiếm tiền phương pháp đại ca ta quyết định đem thôn bên trong liên quan tới măng chia thu hết trở về." Tại Lục Đại Hữu trong nhà, Lục Đình Phong vừa mới ngồi xuống, liền không kịp chờ đợi nói ra. Hắn tiếng nói vừa ra, Lục Đại hưu muốn đun nước pha trà động tác một trận trực tiếp đem lá trà một lần nữa cất kỹ. Lục Đại Hữu mặt không biểu tình nhìn Lục Đình Phong, "Ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi vừa rồi đang nói cái gì?" Lục Đình Phong một điểm đều không cảm giác tình huống có cái gì không đúng, tràn đầy phấn khởi nói đến hắn ý nghĩ, "Đại ca ta là nghĩ như vậy, thôn bên trong cầm thực sự nhiều lắm, bọn hắn thực sự nắm chắc không được, không bằng đem tiền toàn đều thu hồi lại." sau đó từ chúng ta bỏ vốn đem hai cái thôn phía sau núi toàn đều nhận thầu xuống tới thuê làm hai cái thôn bên trong đám thôn dân làm việc chúng ta tới gánh chịu phong hiểm để đám thôn dân ổn định kiếm lời tiền lương về phần tiền lương phương diện chúng ta khẳng định cũng sẽ có ưu đãi cụ thể như chúng ta hoành nghiệp chấn bình quân tiền lương không phải tại hơn 2.000 3.000 sao vậy chúng ta trực tiếp chạy đến hơn 4.000 cam đoan sẽ không để cho đám thôn dân ăn thiệt thòi lục Đình phong thao thao bất tuyệt hắn nhưng không có chú ý đến lục đại hữu ánh mắt dần dần trở nên thất vọng lục đại hữu nhìn lục đình phong ánh mắt phản phất như là đang nhìn một người xa lạ lục đình phong trở nên quá xa lạ lục đình phong cười nhìn về phía lục đại hữu đại ca ngươi cảm thấy thế nào lục đại hữu mặt không biểu tình ngươi hãy nói một chút ai tới quản lý cái này sinh ý kiếm lời tiền lại làm sao phân chương 188, trăm trục xuất ra phả chương 188 trăm trục xuất gia phả hắn khẳng định là không đồng ý nhưng là hắn muốn nhìn một chút lục đình phong muốn làm thế nào kế tiếp còn biết làm thứ gì nhường hắn thất vọng sự tình lục đình phong cũng không biết lục đại hữu ý nghĩ hắn tiếp tục nói liên quan tới làm thế nào cái này sinh ý vậy khẳng định là tăng lớn đầu tư công nghiệp hóa quy mô hóa Lục Đại Hưu từ chối cho ý kiến, hắn cảm giác Lục Đỉnh Phong nhìn có chút không rõ ràng hiện thực. Liền ngay cả hắn cái này không hiểu thương nghiệp người đều biết những cái kia người nguyện ý tính tiền bọn hắn thôn bạch ngọc băng, hoàn toàn cũng là bởi vì đây là thuần thiên nhiên không ô nhiễm màu lục thiên nhiên sản phẩm. Bất quá đây chỉ là tầm mắt vấn đề, hắn cũng không thèm để ý, hắn muốn nhìn một chút Lục Đỉnh Phong đằng sau muốn xử lý như thế nào đây cái cọc sinh ý hắn muốn nhìn một chút Lục Đỉnh Phong đối với Lục Gia đến cùng có bao nhiêu nhân tâm. Phải, đó là nhân tâm, dù sao hắn tại bên ngoài đều có thể cùng những nữ nhân khác sinh ba đứa hài tử lại duy chỉ có nói không có tinh lực đem lục gia tiếp vào bên người chiếu cố đây nói cho quỷ nghe quỷ đều không tin sau đó thì sao mở rộng sản xuất dù sao vẫn cần có người tới quản lý a ngươi dự định làm sao quản lý lục đại hưu nói ra lục đình phong suy nghĩ một chút lục gia không có quản lý kinh nghiệm cho nên cái này sản nghiệp liền để hắn hai cái đệ đệ cùng một chỗ tới quản lý về phần hắn nói hắn liền giúp hắn hai cái đệ đệ trợ thủ a nhìn xem có thể học bao nhiêu học không được liền lĩnh một phần tiền lương nằm chia tiền cũng có thể thành lục đại hưu trực tiếp liền đem cái bàn cho sốc mặt đỏ bừng lên Hắn có thể lý giải Lục Đình Phong không muốn đem tiền phân cho những người khác. Dù sao người đều là tự tư, hắn sớm liền rời đi thôn, không rõ người trong thôn tình nghĩa rất bình thường. Nhưng là hắn duy chỉ có không thể lý giải, Lục Đình Phong đối với Lục Dã vậy mà nhận tâm như vậy. Đây chính là hắn con trai thứ nhất, với lại cái này sinh ý thế nhưng là Lục Dã làm lên đến. Bây giờ còn chưa có chân chính làm lên đến, hắn cái này làm cha liền muốn đi ra cướp đi Lục Dã sản nghiệp, sau đó phân cho kia hai cái mẹ đến bôi. Còn là người sao? Hiện tại lập tức lập tức cho ta lăn ra ngoài, không muốn ô nhà ta bên trong. Lục Đại Hưu con mắt đỏ thẫm. Hắn nhìn cái đệ đệ này thất vọng vô cùng, hắn không nghĩ tới người này đã nhường hắn trở nên mười phần lạ lắm. Lục giá đây chính là hắn thân nhi tử A, hơn nữa còn là hắn trưởng tử. Dựa theo bọn hắn thôn bên trong hiện tại quan niệm, mặc dù đã không có cái gì đích thứ phân chia. Dù sao đều là người bình thường, cái nào cưới được lên đại lao bà lại có thể nạc tiếp. Nhưng là liên quan tới trưởng tử trưởng tôn cái này khái niệm, bọn hắn vẫn là thật sâu lạc ấn tại văn hóa bên trong. Tại bọn hắn hồng diệp chấn, trưởng tử là một cái khá đặc thù thân phận bọn hắn cần gánh chịu càng nhiều trách nhiệm đồng thời cũng sẽ nhận được càng nhiều bồi dưỡng có lẽ tại tài sản phân phối bên trên rất công bằng nhưng là ở gia đình gia tộc địa vị bên trong là không giống nhau lục gia với tư cách lục đình phong trưởng tử đồng dạng cũng là với tư cách bọn hắn nhất mạch này trưởng tôn dù sao lục đại hữu mình không có nhi tử cho nên lục gia đó là không hề nghi ngờ trưởng tôn mà lục giá trưởng tôn trưởng tử thân phận liền dạng này bị lục đình phong không nhìn nói câu không dễ nghe phía sau hắn cùng nữ nhân kia sinh hai cái hai tử đặt ở trước kia kia cũng không có tư cách vào bọn hắn gia phả thậm chí ở địa vị đều muốn bị lục gia ép một đầu nhưng là hiện tại lục đình phong đây là muốn đảo ngược thiên cương vậy mà muốn lấy đi lục gia sản nghiệp sau đó giao cho cái kia hai cái mẹ kế dưỡng hải tử lục đình phong trơ mắt nhìn đại ca hắn nhất bàn lại chỉ vào hắn cái mũi nhường hắn lăn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi đại ca thế nào thế nào ngươi còn có mặt hỏi ta thế nào lục đại hữu đều sắp tức giận điên rồi lục gia là chúng ta đây một phòng trưởng tử trường tôn ngươi muốn khi dễ hắn hỏi qua ta không ngươi vậy mà muốn để ngươi kia hai cái đằng sau sinh hải tử cướp lục gia đồ vật ngươi liền không sợ gặp xét đánh sao ngươi liền không sợ trăm năm về sau xuống dưới vô nhan thấy chúng ta cha mẹ sao lục dã đây chính là chúng ta cha mẹ đều gặp trưởng tử trưởng tôn ngươi hai đứa bé kia chúng ta cha mẹ nhận sao lục đại hữu cho tức đổ gặp xuống phun ra lục đình phong một trận nhưng hắn tức giận cũng không phải là lục đình phong không coi trọng người trưởng tử này trưởng tôn thân phận dù sao hiện tại người trẻ tuổi có ý tưởng hắn cảm giác rất bình thường lục đình phong tại bên ngoài nhiều năm như vậy không nhận cái quy củ này hắn cũng không nói cái gì nhưng là hắn vậy mà muốn đem lục giá đổ vật móc ra sau đó cho hắn cái khác như tử đây là một cái cha có thể làm sự tình muốn khi dễ lục dã, hỏi qua hắn cái này ngôn đại bà không. ta cho ngươi biết, lục đại cường, lục đình phong là chính hắn đằng sau đổi tên, lục dã là ta hôn chức giả về sau ta dưỡng lao ngã nổi đều muốn dựa vào hắn. ngươi khi dễ ai không quan trọng, ngươi nếu là dám khi dễ đến trên đầu của hắn, ngươi nhìn ta có dám hay không đem ngươi chân tất ngang. lục đình phong chợt vật bị lục đại hữu cầm lấy thuốc lá sợi cột đuổi ra ngoài, mà chờ hắn vừa đi ra ngoài sau đó liền ngây ngẩn cả người, mặt là cứng đờ nhìn đem lục đại hữu ra vây tràn đầy người trong thôn. lúc này tất cả người trong thôn ánh mắt tựa như muốn phun lửa một dạng nhìn hắn chằm chằm bọn hắn đều nghe thấy được toàn đều nghe thấy được đối với lục đình phong bây giờ vậy mà từ ban đầu lục đại cường biến thành bây giờ dạng này bọn hắn cảm giác tương đương thất vọng một vị lao thái gia run run rẩy rẩy chống gậy đi ra ngón tay chỉ lấy hắn lục đại cường ngươi không có lương tâm ngươi không bằng heo chó ngươi quên lúc trước ngươi lên cấp 3 lên đại học thời điểm là ai cung cấp ngươi đi đọc sách sao ngươi quên ngươi khi đó muốn đi thủ đô là ai cho ngươi góp lộ phí sao bọn hắn cũng không biết kinh đông đông ca sự tích càng không biết ban đầu cho đông ca tiếp cận học phí cùng mấy quả trứng gà người trong thôn đã phát đạt nhưng là bọn hắn chỉ biết là lục đình phong đó là một cái xuất sinh không bằng heo chó hắn không chỉ là muốn gây mất người trong thôn phát tài đường muốn đem tiền toàn đều mình kiếm lời thậm chí đối với hắn đại nhi tử hắn đều muốn khắc khe vậy mà ý nghĩ hao huyền muốn đem lục giã sản nghiệp từ trong tay hắn cướp đi sau đó giao cho phía sau hắn sinh hai đứa con trai lão thái gia cũng chính là hồng diệp thôn người lục gia tộc trưởng hắn lúc này tay điểm lục đình phong ngươi không bằng heo chó a ngươi những thôn khác bên trong người đồng dạng dùng một bộ lạ lẫm ánh mắt nhìn lục đại cường người này theo bọn hắn nghĩ đã triệt để thay đổi trở nên để bọn hắn cũng không nhận ra Lục Đình Phong tại đối mặt người trong thôn, nhất là Lão Thái gia chỉ trích, đột nhiên có chút xấu hổ. Lục Đình Phong xấu hổ hận không thể tìm một chỗ chui xuống dưới, trực tiếp liền bộ mặt chạy. Hắn có thể ở sau lưng tính kế người khác, nhưng là nếu như hắn đang tính kế thời điểm bị người trong cuộc biết rồi tình huống, với lại người trong cuộc này đối với hắn còn có ân tình, vậy hắn cũng là muốn mặt. Người trong thôn dùng ánh mắt lặng lẽ không tiếng động đưa hắn rời đi, giữa bọn hắn quan hệ cũng là càng chạy càng xa. Thẳng đến cuối cùng triệt để rời đi, quan hệ cũng triệt để gây mất. Lão Thái gia trụ chủ, chủ vậy, từ hôm nay trở đi, Lục đại cường không phải là chúng ta người lục gia có nghe hay không cái kia đằng sau cưới thê tử còn có hắn sinh ba cái kia hải tử cũng tương tự không phải chúng ta người lục ra về sau chết không cho phép vào chúng ta lục ra mộ tổ cũng không cho vào giá phả chương 189, lý tổng hâm mộ khiếp sợ trường 189, trăm lý tổng hâm mộ khiếp sợ lục đại hữu đỏ hồng mắt từ sân bên trong đi ra nói thẳng tộc trưởng vậy hắn ngươi lão bà còn có ba đứa hải tử đã lên giá phả làm cái gì trực tiếp bật rơi bọn hắn có cái gì mặt vào chúng ta lọ lục giá phả lão thái gia từng chưa nói ra trực tiếp làm chủ nhà chúng ta ra phả mặc dù không lớn mặc dù không có đi ra cái gì hiển hách nhân vật, nhưng là cũng không phải cái gì bội bạc người có thể bên trên. Chúng ta nhận lục giả mẫu thân chỉ có lục trương thị, tâm nhàn, những người khác đừng đến dính dáng. Tiếng nói vừa ra, tất cả người đều không có ý kiến. Mặc dù bọn hắn còn không có gặp qua lục đỉnh phong hai đứa con trai kia, nhưng là đã không cần thấy. Tại lục giả cùng hai người kia giữa làm lựa chọn, dù là hai người kia sẽ cho thôn bên trong mang đến núi vàng núi bạc, bọn hắn cũng biết không chút do dự lựa chọn lục giả. Thật tâm đổi thật tâm, lục giả không cô phụ bọn hắn, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không phụ lục giả. Đây chính là bọn họ đối với lục giả đáp lại cũng là bọn hắn đối với lục dã một lần tỏ thái độ ngươi thật tâm là thôn bên trong làm việc không ai có thể khi dễ được ngươi cho dù là cha ngươi nếu là dám nhớ đến ngươi đồ vật thôn bên trong đều sẽ giúp ngươi ngăn trở dù sao đầu năm nay cho dù là tại hiện đại hiếu lực ảnh hưởng cũng phi thường lớn chỉ cần ngươi trên lưng một cái bất hiếu thanh danh dù là những người khác không thể bắt ngươi thế nào nhưng là ngươi ở trong xã hội liền sẽ bị đánh cái trước nhãn hiệu một cái bất hiếu nhãn hiệu đối với một người muốn nghiêm chỉnh làm việc nghiệp đã kích là hủy diệt tính đương nhiên nếu như ngươi vốn chính là vớt thiên môn đi tại xã hội chỗ tối tăm, vậy ngươi cái này thanh danh trị sẽ tăng lớn ngươi lực uy hiếp dù sao hiện tại vẫn như cũ tôn kính bách thiện hiếu làm đầu cái này lý niệm ngươi muốn khi công chức viên nếu như ngươi ở phương diện này có việc xấu là tuyệt đối sẽ không để ngươi thông qua cho nên lục giã tại đối mặt hắn tra ruột thời điểm tự nhiên liền muốn xử tại yếu thế liền phải chịu khi dễ mà bây giờ thôn bên trong dòng họ bên trong thay lục giã đỡ được những này lục đình phong muốn dùng cái này nữa lý do tới bắt nạt lục giá, vậy liền không thể nào ngươi dám đến thử một chút thử một lần thôn bên trong tộc lão có dám hay không cầm lấy gậy gõ ngươi đầu đem ngươi đánh cho mặt mũi tràn đầy hoa đảo nở, ngươi cũng không dám nói cái gì lục đình phong xấu hổ chạy đi hắn bắt đầu nghĩ lại mình có phải hay không làm không đúng nhưng là càng nghĩ hắn đều cảm thấy mình không sai muốn làm đại sự người nhất định phải tâm văn cũng nhất định phải tham lam cho nên hắn làm là đúng muốn làm đại sự người nhất định phải lục thân không nhận nếu không nói liền sẽ bị người bên cạnh người kéo tới vũng bùn bên trong mặc dù lục đình phong nghĩ như vậy nhưng là hắn vẫn như cũ có mấy phần phẫn nộ cùng không được tự nhiên Trong đầu thời thời khắc khắc liền hồi tưởng lại tộc trưởng chỉ vào hắn cái mũi mắng một màn kia. Lục Đình Phong đem trong đầu suy nghĩ toàn đều bỏ ra, mặc kệ chính mình sai không sai, dù sao kiên quyết không thể nhận lầm. "Lục Lao Ca, ngươi đây là?" Lý tổng còn tại Lục Dã gia sân bên trong uống trà đâu, bất quá lúc này hắn bắt đầu đối với Lục Dã thủy tinh phòng cảm thấy hứng thú. Bất quá bởi vì thủy tinh phòng bị khóa lại nguyên nhân, hắn cũng tiếp đối vào không được, bất quá hắn rất ngạc nhiên, trong này đến cùng là cái gì? Bất quá đã vào không được, hắn cũng liền không nghĩ tiến bảo. Ngay lúc này, hắn thấy được Lục Đình Phong đầy bụi đất trở về nhường hắn có chút buồn bực, hỏi mở đầu câu nói kia, không có gì. Lục Đình Phong sắc mặt có chút khó coi, bất quá vẫn là cố giả bộ trấn định. Lý tổng cũng không có hỏi nhiều, thức thời không nhiều lời. Lý tổng ngược lại là bắt đầu khen lên Lục Đình Phong nhi tử, Lục lão ca, ta là thật hâm mộ ngươi nhi tử. Hắn là một mặt muốn lấy lòng một cái Lục Đình Phong, một mặt khác hắn là thật thật rất hâm mộ Lục Đình Phong có như vậy một người có tiền đồ nhi tử. Nhưng là hắn liền làm sao cảm giác Lục Đình Phong giống như thật là nhìn có chút không lên lục ra đây. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Lục Dã cái khác ưu tú địa phương hắn mặc dù không có gặp, nhưng liền trước mắt mà nói Lục giá thế, nhưng là cùng mấy cái đại minh tinh thân nhau. Với lại một tay chủ nghệ còn như thế đồng. Lý Tổng tuy tiện suy nghĩ, liền nghĩ ra rất nhiều cái như thế nào lợi dụng đây chủ nghệ kiếm tiền thậm chí cả là phát triển nhân mạch biện pháp. Đến nhất định tình trạng sau đó, tiền không coi là là tiền, quan hệ mới là trọng yếu nhất, không phải ngươi lại nhiều tiền cũng sẽ bị người giống như cá lớn nuốt cá bé đem ngươi ăn hết. Cho nên nhân mạch cực kỳ trọng yếu, mà Lục giá chủ nghệ chỉ có thể nói là nhân gian tuyệt không, trên đời có một nếu như lục giá có thể dùng loại này chủ nghệ đi mở một nhà hội viên chế hội quán lý tổng cảm giác tuyệt đối có thể phát triển ra một tâm khổng lồ nhân mạch lưới kẻ có tiền hưởng thụ là cái gì đơn giản đó là hưởng thụ người bình thường không có hưởng thụ so với người bình thường càng tốt hơn nhưng tất cả hưởng thụ trên thực tế cũng chỉ có mấy phương diện ăn uống chơi nữ nhân mà ăn xếp tại thứ nhất vị, có thể nghĩ hắn trọng yếu bao nhiêu lục giá chủ nghệ đơn giản đó là nghiền ép muốn ăn lục giá đây một ngụm nhiều người là chỉ cần buổi họp này quán vừa mở lên lục giá tuyệt đối là đầu bếp bên trong nhất có nhân mạch tất cả đại nhân vật bên trong nhất biết nấu cơm nhưng mà nghe được lý tổng lời này lục đình phong liền nghĩ tới vừa rồi tộc trưởng cùng đám thôn dân đối với hắn chỉ trích sắc mặt hắn lập tức đều đen hắn chẳng lẽ không biết lục gia ưu tú sao nhưng là lục giá hắn bùn nhão không dính lên tường được à hắn ngoại trừ biết làm cơm còn biết cái gì đã hắn biết làm cơm vậy hắn liền không thể thành thành thật thật đi làm cơm sau đó hảo hảo thay hắn đệ đệ bảo vệ tốt gia sơn thay hắn đệ đệ phát triển nhân mạch sao vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn đi đem sinh ý nặng trong tay hắn hắn rõ ràng cái gì đều không biết đem những này sinh ý giao cho hắn đệ đệ tốt bao nhiêu sau đó hắn giống một vị khai cương thác thổ đại thần một dạng thay hắn đệ đệ bảo vệ tốt đây một mảnh thương nghiệp cương thổ huynh hữu đệ cung đây không phải là không một loại ca tụ hết lần này tới lần khác tất cả người đều không đồng ý hắn biện pháp rõ ràng hắn muốn là đúng lục đình phong sắc mặt khó coi tốt ta biết nghe nói như thế lý tổng lập tức thu âm thanh hắn cảm giác lục đình phong có vẻ như cảm xúc không đúng lắm Hắn trong lòng nhất thời liền họa tạo một tiếng chẳng lẽ lục đình phong thật đối với hắn đứa con trai này không hài lòng hắn là điên rồi vẫn là đầu góc có hố nếu để cho Lý tổng có được như vậy một vị nhi tử, hắn tuyệt đối đem hắn trở thành tổ tông đồng dạng cung cấp đến, hắn muốn trên trời mặt trăng liền tuyệt đối sẽ không cho hắn trích tinh sao? Muốn cái gì đều mua cho hắn, muốn cái gì đều cho hắn. Kết quả nhìn xem Lục Đình Phong, Lý tổng chỉ có thể nói Lục Đình Phong thật đúng là là quá mức, không biết hàng, hoặc là chỉ có thể nói hắn cái khác nhi tử xa xa so Lục giã càng phải ưu tú. Nhưng là Lý tổng suy tư rất lâu, nhớ lại Lục Đình Phong hai đứa con trai tình huống, trong đầu chỉ tìm được một cái đánh giá, tuy có đại trí, lại tài sơ tiện, không thành tài được mặc dù ngực có khe dánh, lại rối tinh dối mù, khó thành đại sự đây chính là hắn đối với lục đình phong hai đứa con trai đánh giá một cái cái gì đều muốn kết quả cái gì đều không biết một cái rất có gia tâm kết quả so sánh với một cái càng hỏng bét đó là một cái đơn giản nhất sự tỉnh thả vào trong tay hắn đều có thể làm hư phế vật đổ vật sau đó lại so sánh một chút lục đình phong đứa con trai này lý tổng nhịn không được lắc đầu nếu là lục đình phong không biết hối cải hắn dám đoán chắc lục đình phong tương lai nhất định mấy chục năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát chương một khách sạn ông trùm chương một khách sạn ông trùm mà lục ra đây, mặc dù nói hắn chưa từng gặp qua lục ra có phương diện khác tài hoa, nhưng là liền mệt mệt hắn có thể cùng mấy cái đại minh tinh thân nhau, lại có đây chủ nghệ, nhưng hắn đi kết giao nhân mạch, đơn giản đó là tay cầm ném bót. dạng này nhi tử hắn vậy mà còn không hài lòng. khu khu cụ. Lý tổng cương ép rời đi chủ đề, lục lão ca, đêm nay ta đã sắp xếp xong xuôi, nhất định cho ngươi bảy tiệp mời khách. chủ yếu là nhớ tới buổi trưa sự tình, hắn có chút xấu hổ. khá lắm, lời thề son sắc nói lục đã làm cơm không thể ăn, buổi tối thời điểm nhất định phải ra ngoài bên ngoài ăn. hiện tại lời đã nói ra khỏi miệng. Hắn muốn đổi ý nhưng lại sợ lưu lại ấn tượng xấu, thế là hắn chỉ có thể kiên trì nói, hy vọng Lục Đình Phong sẽ phản bác hắn, không cần hắn bày tiệc mời khách, nói là buổi tối còn muốn trong nhà ăn. Vậy hắn còn có thể cọ bên trên một bữa cơm, đây tốt bao nhiêu, đây thật đẹp. Kết quả Lục Đình Phong lại là đáp ứng lập tức xuống tới, vậy liền thiến phước Lý Lao đệ. Ha ha, ha ha, không phiền phức, không phiền phức. Lý tổng cười ha ha, tâm lý đều nhanh muốn chửi mẹ. Kia đặc sản miền núi có thể thường xuyên ăn đến, nhưng là Lục giá trù nghệ đó cũng không phải là mỗi ngày đều có thể ăn. Bất quá đã lời đã lối ra hắn cũng không có đổi ý đạo lý, chỉ có thể là kiên trì mang theo lục Đình phong đi, không bằng dẫn theo công tử nhà ngươi. Lý tổng ở thời điểm này lại đề nghị, hắn là thật muốn cùng lục gia kết giao một cái, tương lai lục gia tất thành châu nóu lục Đình phong nghe lý tổng nói, trầm mặc phút chốc, cuối cùng gật đầu. tốt. cái gì? các ngươi cũng muốn đi? lục gia một mặt một bức nhìn lưu thiên Tiên bốn cái nữ khách quý, bọn hắn ra ngoài bảy tiệc mời khách, các ngươi cũng muốn cùng một chỗ. lưu thiên Tiên ý nghĩ chính là, dù sao buổi chưa ra đến đều ăn, mạo muội đều đã muội qua, hiện tại buổi tối một trận này không có ngu sao mà không có vang cầu người đi lưu thiên tiên nũng nịu tuổi trẻ lưu thiên tiên là sẽ nũng nịu không hề giống nàng lớn tuổi sau đó rất thành thụ lúc tuổi còn trẻ lưu thiên tiên nũng nịu bộ dáng có thể tham khảo hồn nhiên ngây thơ triệu linh nhi dù sao lúc này lục Giã đã mơ hồ đi toàn đều đi thế là rời đi thôn trên xe tiết mục tổ an bài một cỗ xe ản phạt đi theo lục dã cùng bốn cái nữ khách quý ngồi tại xe ản phạt bên trong thợ quay phim cũng là đi theo phòng trực tiếp bên trong khán giả con mắt đều nhanh đỏ lên ta dựa vào dựa dựa ta tâm tính nổ tung cầu đồ vật này hắn làm sao dám hắn sao có thể ta mẹ nó, hắn đến cùng là cho ta bốn cái lao bà rót cái gì thuốc mê, à à à, không muốn à? các ngươi làm sao cảm giác cùng lục gia kia cầu đổ vật càng đi càng gần, các ngươi không muốn cùng hắn ra ngoài à? cẩn thận hắn hạ được ân. lầu bên trên, ngươi nói có lý, đây đúng là xúc sinh tia sẽ làm ra đến sự tình. một cái bắt cóc lưu thiên tiên người có thể là vật gì tốt? các ngươi nói với a, ta làm sao người thấy thật lớn một cô đấu kỵ nha, là ai sắp chua chết được, vậy mà nói liệu nói bừa. phòng trực tiếp khán giả đã đỏ mắt, nhìn lục gia cùng mấy cái nữ minh tinh sát bên cùng một chỗ ngồi, suýt chút nữa thì bảo tẩu xe ản phát bên trong không gian mặc dù đại nhưng là có bốn cái khách quý còn có bốn cái thợ quay phim cùng một cái lục dã vẫn tương đối chen trúc lục dã cùng các nữ khách ngồi cùng một chỗ khó tránh khỏi có va va chạm chạm chịu chịu sờ sờ địa phương trực tiếp liền đem khán giả cho đỏ mắt chết Đáng tiếc lục dã hoàn toàn mặc kệ bọn hắn là nghĩ như thế nào cười ha hả cùng các nữ khách mở lên trò đùa, nói đến trò cười chọc cho các nàng cười ha ha, thường xuyên hờn dỗi đánh lục dã một cái phía trước trên xe lý tổng âm mộ nhìn sau xe đi theo xe ản hai người đều ngồi ở sau xe tỏa phía trước là hắn tài xế lái xe lý tổng nhịn không được hâm mộ thở dài công tử nhà ngươi thật đúng là kỳ nhân a lại có thể cùng mấy vị đại minh tình đánh hưng cực đây cũng không phải bình thường người có thể làm đến lục đình phong sắc mặt khó coi mặc dù nói nói như thế khen cũng là dạng này khen nhưng là hắn làm sao lại như vậy không thoải mái đây là bởi vì buổi trưa phát sinh sự tình sao người trong thôn cùng tộc lao đối với hắn thái độ nhường hắn đối với lục dã lại nhiều mấy phần vô ý thức bài xích hắn không biết nhưng là hắn bây giờ thấy lục dã bị người khen hắn trong lòng liền có loại khó chịu cảm giác một loại cực đoan bài xích lý tổng vốn đang thổi phồng đến mức hăng say đâu nhìn thấy lục đình phong sắc mặt nhìn không tốt hắn lập tức ý miệng tốt à, hắn xem như xác định lục đình phong đối với lục dã là thật rất không hài lòng xem ra sau này tại lục đình phong trước mặt không thể nhắc lên lục dã người nói này làm sao người khác ngập cũng chết hắn cô hạn trước đây này nhi tử nếu là hắn tốt biết bao nhiêu lý lao đệ chúng ta đi địa phương là cái gì lục đình phong rất nhanh điều chỉnh một cái tâm tình dù sao cũng không thể đều ở hợp tác cộng sự trước mặt vùng sắc mặt người ta cùng hắn là bình đẳng nếu là hắn liên tiếp ở trước mặt đối phương vùng sắc mặt hắn cũng sợ hai vị này hợp tác cộng sự sẽ cùng hắn trở mặt Lục lao Ca a, đây hỏi ta thật đúng là hỏi đúng." Lý Tổng nhắc lên xe mập mạc, trên mặt lập tức chợt ních nụ cười. "Chúng ta hiện tại muốn đi là cho nên Trà Cư, đây chính là chúng ta thành phố khách sạn Ông Trùm sản nghiệp. Nói lên vị này khách sạn Ông Trùm, đây chính là tại xung quanh mấy cái tỉnh đều có rất lớn lực ảnh hưởng, mà cho nên Trà Cư đó là hắn tác phẩm đắc ý đó là một cái cùng loại với hội viên chế câu lạc bộ địa phương, chỉ có có tư cách hội viên người mới có thể tiến vào, nếu muốn trở thành mới hội viên cũng chỉ có thể thông qua lão hội viên giới thiệu biện pháp." Lục Đình Phong nghĩ đến nơi này, cũng muốn lên lục dã chủ nghệ. Hắn quyết định hảo hảo cùng Lục giã nói một câu, nhưng hắn không muốn làm những cái kia có không có, Hảo Hảo phát huy hắn sở trường, chuyên tâm mở cùng loại câu lạc bộ hội quán, Hảo Hảo cho hắn hai cái đệ đệ đánh phụ trợ. Xem gia vị này ông trùm sinh ý làm được rất lớn a. Lục Định phong cảm thán. Lý Tổng nghe đến đó, lập tức cười ha ha, đó cũng không phải là đồng dạng đại, người ta sản nghiệp cùng tài sản, đây chính là đến mấy trăm ức. Đây vẫn chỉ là cá nhân hắn tài sản, hắn các con trai đó cũng là từng cái có tiền đồ, tại chúng ta Quảng Đông đây một cái thứ nhất kinh tế tỉnh lớn mặc dù không tính là thủ phú nhưng cũng tuyệt đối là tiền mặt lưu nhiều nhất phú hào một trong nếu là nhà bọn họ tất cả người tài sản tính toán ra vậy cũng có cái hơn trăm tỷ thậm chí nhiều hơn so với hắn đến hai chúng ta nhưng chính là con tôm nhỏ một cái a lý tổng cảm thán một tiếng trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng thổn thức chớ nhìn bọn họ giá trị bản thân giống như có hơn hai mươi ức nhưng này đều là đủ loại tài sản đánh giá trị mà đến thực tế bọn hắn thân ra có cái bốn năm ức liền để thiên dù sao công ty nói đáng tiền cũng đáng tiền nói không đáng tiền đó là thật không đáng tiền mà lục đình phong nghe đến đó trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc mấy trăm ức tiền mặt lưu nhiều nhất mấy cái phú hảo một trong. Hắn lập tức liền hiểu câu nói này hàm lượng vàng lớn bao nhiêu, cũng minh bạch vị này khách sạn ông chủ có bao nhiêu khoa trương. Đây là bọn hắn xa xa, xa sợ không kịp đại nhân vật. Cho dù là Lục Đình Phong tại dạng này đại lao trước mặt, cũng không thể không thu liễm lại phong mang. Chương 191, 1 phần 8888 chương 191, 1 phần 8888 đúng không? Ha ha ha, ngươi cũng cảm giác rất lợi hại a. Lý tổng nhịn không được cảm thán. Lục Đình Phong lặng lẽ gật đầu, nào chỉ là cảm giác lợi hại nhà đây là mệnh trong số mệnh không có ngươi cả một đời cũng không có khả năng kiếm được nhiều tiền như vậy. đây không phải dựa vào nỗ lực liền có thể kiếm được, đây chính là dựa vào mệnh, mệnh chủ định. không bao lâu xe cộ trải qua, rất dài đường xe cuối cùng lái vào tỉnh lỵ thành thị một chỗ hoàn cảnh nhã trí khu biệt thự bên trong. hoặc là nói cái này cũng có thể gọi là một chỗ nghỉ dưỡng sân trang, đây chính là tròn nên tra cư. đến, đến, đây chính là. Lý tổng nô ra đầu xe đối với Lục Đình Phong nói ra. Lục Đình Phong nhìn chỗ này kiến trúc, nhịn không được phát ra cảm thán, thật đúng là nhã trí. hắn nhìn thấy càng nhiều vẫn là chỗ này kiến trúc giá trị chỗ này kiến trúc giá trị đã không cần nói nhiều tại cái này ít người nhiều tỉnh lị thành thị tất đất tất vàng có thể tại nơi này cầm tới một mảnh dựng lên như vậy một cái sơn trăng người năng lượng khủng bố bấy nhiêu cũng không cần nhiều lời lục lao ca theo ta được biết vị kia khách sạn ông trùn có vẻ như vẫn là các ngươi hồng diệp trấn đi ra xã hữu lục đình phong xứng sở hoàn toàn không có nghĩ qua như vậy một vị ông trùn lại còn là bọn hắn hồng diệp trấn bên trên người đến lúc đó có cơ hội có thể lên đi kết giao một cái dựa vào tầng này đồng hương quan hệ không thể nói trước còn có thể gặp mặt một lần lục đình phong trong lòng suy nghĩ Trải qua sau khi kiểm tra tiến nhập tròn tên trả cư bên trong, bao quát sau lưng lái tới xe ăn phạt. Chào ngài, xin hỏi có hẹn trước không? Một vị người mặc hán phục nhân viên phục vụ lễ phép đối với mấy người hỏi. Vị này nhân viên phục vụ cũng là một cái hiếm có mỹ nữ, nếu như nói người bình thường là một điểm, ban hoa là 6 phân, giáo hoa là 7 phân, 10 phân biết ăn mặc nữ thần là 8 phân. Vậy vị này nhân viên phục vụ, nàng nhan trị tối thiểu có thể tại 7 phân đến 8 phần giữa. Mấy cái nữ khách quý cũng là nhìn chật chật không thôi. Như vậy một vị mỹ nữ vậy mà lại tới đây khi phục vụ viên chỉ cần là đặt ở trong vòng giải trí đều có thể đi làm một cái tiểu minh tinh có thể hay không hỏa không dựa vào mặt mà là dựa vào khí vận nếu là vận khí đến một cái tướng mạo cũng không kinh diễm như vậy người cũng có thể trong nháy mắt nổ hỏa toàn bộ internet liền ngay cả lục giá cũng là nhìn nhiều mấy lần nhưng không được cảm thán nơi này thật đúng là phong cách cao ta họ lý Thính Vũ hiên lý tổng nói nghe được hắn nói nhân viên phục vụ lập tức nhẹ nhàng đi lễ ngươi tốt lý tiên sinh các người mời đi theo ta trên đường đi xuyên qua đình đài lâu tạ sân nhiều vô số kể hoàn cảnh đều rất độc đáo đẹp và tính mịch mỗi một cái địa phương đều là đơn độc ngăn cách cho khách nhân sung túc tư ẩn không gian cũng là bởi vì nguyên nhân này cho nên khán giả mới có thể nhìn thấy cái này quay chụp hình ảnh nếu không nói người ta đã sớm không cho camera ra cùng bay. bất quá vừa rồi giám đốc đến đây một chuyến yêu cầu bọn hắn không thể tiết lộ nơi này tiêu phí trình độ cái khác ngược lại là không quan trọng tiết mục tổ công tác nhân viên biết nghe lời phải liên tục gật đầu biểu thị tuyệt đối sẽ không tiết lộ bất kỳ một điểm nơi này tiêu phí trình độ dù sao nơi này coi là thiên cung một bộ phận cho nên giám đốc lúc này mới đồng ý để bọn hắn quay trụ. mấy vị khách nhân mời đến tại nhân viên phục vụ dẫn dắt dưới bọn hắn đi vào một gian hoàn cảnh ưu nhã sân nơi này cũng sớm đã bố trí xong hòn non bộ có ao nước còn có trong sân tách rời ra một cái gian phòng bên trong nóng hôi hổi hình như là suối nước nóng nếu là ăn cơm xong tại nơi này tắm suối nước nóng cũng là một lần khó được hưởng thụ phòng trực tiếp bên trong người xem lúc này đã ngoạ tạo âm thanh một mảnh mụ à đây chính là kẻ có tiền sinh hoạt sao quá sung sướng a ăn cơm địa phương không chỉ ăn cơm thoải mái một nhóm Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta đã coi trọng cái kia nhân viên phục vụ, không biết nàng có bạn trai hay không lầu bên trên ta cảm giác người một tháng ba nghìn tiền lương. Sợ là người ta không nhìn chúng à? Đâm tâm lao thiết bất quá nơi này tiêu phí hẳn là rất hoa trương à? Ta nhìn bên này thế nhưng là tại quản phủ, tại dạng này tấp đất tấp vàng địa phương, lại có một cái sơn trang. Ở trong đó tiêu phí sợ rằng sẽ cao đến không hợp thói thường, không biết ăn như vậy một trận liền muốn mấy vạn khối A Lầu bên trên một bữa cơm mấy vạn khối, người vũ nhục ai đây? Liên như vậy một gian sân mở bộ sợ là còn lớn hơn mấy vạn đi đều đừng nói nữa trong này ta đi qua mấy lần tiêu phí không thể nói cao à nhưng cũng xác thực không thấp người bình thường cũng đừng nghĩ ngươi mấy chục năm kiếm được tiền sợ là cũng không thể đi vào tiêu phí một chuyến về phần bao nhiêu ta liền không nói miễn cho các tội phía sau đại lão bản không phải đâu vì cái gì chúng ta phòng trực tiếp bên trong luôn xuất hiện bất ngờ loại này thần hảo không phải đại lão ngươi nói một chút ta ta hiếu kỳ muốn chết có cơ hội mình đi một chuyến đến lúc đó hào, hào trải nghiệm một cái đi không cần người khác nói cho ngươi biệt thự bên trong khán giả đối với chỗ này trong sơn trang hoàn cảnh cảm tháng không tôi cũng tò mò bên trong tiêu phí đáng tiếc không ai nguyện ý nói Một đoàn người ngồi xuống về sau, một bên thưởng thức sân bên trong cảnh sắc, một bên thưởng thức nước trà. Bất quá Lưu Tiên Tiên các nàng ngược lại là đối với loại địa phương này tập mãi thành thói quen, chỉ là nhìn mấy lần sau đó, liền tập hợp một chỗ lưu dữ nói đến một chút cái gì. Lý Tổng còn có Lục Đình Phong nhìn đến đây, nhịn không được trong lòng suy nghĩ, những này đại minh tinh thật đúng là thấy qua việc đời. Dạng này chàng diện chỉ sợ còn trấn không được các nàng. Nghĩ tới đây, Lục Đình Phong cũng thu hồi trên mặt rung động, loan chính tư thế ngồi. Mình nghi tử đều có thể giải quyết mấy cái đại minh tinh, hắn cái này làm cha cũng không thể bị mất mặt. Khách nhân mời dùng cơm ô nhu như nước cơm thanh văng lên nguyên lai like là đã dọn thức ăn lên đồ ăn rất phong phú nhưng là cũng rất đắt lục giá mở ra tại bên tay chính mình rất nhỏ mà ống tính cũng hợp thời rời đi dù sao đã nói không thể tiết lộ nơi này tiều phí trình độ kia lục giá đó là mở to hai mắt nhìn ngoại tạo không hợp thói thường mẹ nó một phần tại bên ngoài vô cùng đơn giản thịt bò tại nơi này trực tiếp muốn 8.800. đây thịt bò bất quá cũng chính là tinh xảo trình bày món ăn dễ nhìn kết quả đây là muốn gõ xương người tụy a hắn lại nhìn một chút trên mặt bàn món ăn một trận này tiêu phí xuống tới lại thêm ngôi viện này cũng cần đưa tiền tối thiểu 30 mươi vạn lục giá cuối cùng là biết vì cái gì không thể để cho phòng trực tiếp bên trong người xem biết nơi này tiêu phí trình độ nếu để cho bọn hắn biết bọn hắn kiếm lời cả một đời mà tích chữ đến tích xúc đều không đủ tại nơi này tiêu phí một trận chỉ sợ tâm tính muốn nổ tung tốt à lục giá lại xem xét đây thịt bò một gốc cái gì đến từ tiểu nhật tử cùng như thần hộ cùng như đều là khi bầu trời trở tới đây cam đoan mới mẻ tại sách nhỏ phía trên giới thiệu đây là tốt nhất cô bệ cùng như So tại cái khác địa phương có thể ăn đến phổ thông cổ vệ cũng như phẩm chất cao hơn. một kg giá cả đại khái tại không nguyên khoảng. Không bận phí chuyên trở lại thêm bản thân cái này thịt bò đắt đỏ, như vậy một phần thịt bò bán 6.800 cũng có vẻ như có thể tiếp nhận. Cái quỷ. Lục Gia dứt khoát đem sách nhỏ trực tiếp nhắm lại, vẫn là đừng xem, miễn cho sau khi xem đạo tâm ta nữa. Lý tổng Trương la mọi người bắt đầu ăn cơm, một bên vừa thần bí hề hề nói, tới tới tới, ăn trước cái khác, đợi chút nữa kia một phần kinh hỉ liền đi lên. Chương 192, đây mẹ nó không phải ta bán mang sao chương 192 đây mẹ nó không phải ta bán mang sao đám người bắt đầu đập cầu, bất quá lục giá đối với hắn một mực tại thổi phồng đặc sản miền núi bắt đầu lên một chút lòng nhiễu kỳ đây có cái gì tốt ăn không đều như vậy một cái vị bất quá lục giá tại cửa vào sau đó cũng sẽ không nói cái gì nguyên liệu nấu ăn mỹ vị đúng là chủ nghệ vô pháp tùy tiện sửa đổi nếu như lục giá có thể có những này nguyên liệu nấu ăn nói hắn có thể làm được càng thêm mỹ vị càng thêm ăn ngon đương nhiên nơi này chỉ có thể nói là thị tương đối tốt ăn nhưng là tại cái khác phương diện vẫn là so ra kém hắn trong sân trồng trọt tinh phẩm rau quả trái cây đó là hệ thống tinh phẩm phong trực tiếp bên trong khán giả thấy chảy nước miếng mụ nếu có cơ hội khẳng định phải đi ăn như vậy một trận thoạt nhìn là thật mẹ nó ăn ngon a lý tổng vừa lòng thỏa ý lau miệng sau đó cười hỏi lục giã lục thiếu nơi này nguyên liệu nấu ăn thế nào lục giã rất khẳng định nói nơi này thịt phẩm chất xác thực rất không tệ đúng thế ta liền suy nghĩ nếu như vậy thịt giao cho lục thiếu đến xử lý nói ta cũng không dám muốn mỹ vị đến mức nào lý tổng nhịn không được gật đầu trước đó thời điểm hắn xưa nay sẽ không cho rằng nơi này nguyên liệu nấu ăn bị tao đảm, nhưng đang ăn qua lục giã chủ nghệ sau đó hắn lập tức người biết chuyện ngoài có người thiên ngoại lưu tiên Những này nguyên liệu nấu ăn nếu như giao cho Lục Giã tới làm nói, chỉ sợ có thể đủ tốt ăn đến đột tiên. Phòng trực tiếp một đám người xem đối với hai người nói chuyện thâm biểu hoài nghi. Cái đồ chơi gì? Lục Giã chủ nghệ chẳng lẽ còn có thể so sánh như vậy một cái trong sơn trang đầu bếp còn tốt hơn. Với lại bọn hắn đối với Lục Giã mới xưng hô, cảm giác có chút mới mẻ, khá lắm lại bị người gọi là Lục thiếu. Ôi nha, Lục thiếu ở. Ngay tại mấy người nói chuyện thời điểm, có nhân viên phục vụ bưng trên bàn ăn món ăn. Lý tổng thấy ở đây mừng rỡ, "Ngươi tốt, đây là ta điểm kia hai phần đi lên." Nhân viên phục vụ huyện chuyển cười một tiếng gật đầu phải mời chồng dùng ở đây tất cả người nhất thời liền đem ánh mắt rời đi qua bọn hắn cũng rất muốn biết bị lê Tổng khen thượng thiên thần bí đặc sản miền núi đến cùng là cái gì đã nói thật lâu rồi đem bọn hắn chờ mong cũng cho kéo căng mà theo nhân viên phục vụ đem đĩa đặt ở chuyển trên bàn, tất cả người nhìn sang lục giá đầu tiên một mặt một bức nhìn bọn họ một chút đều nhìn một chút trên mâm đồ vật đây không phải mang sao đừng tưởng rằng ngươi tăng thêm một chút khối băng còn có một số nhìn rất đẹp trình bày món ăn ta cũng không nhận ra được mặc dù nói thiên hạ mang đều một cái dạng nhưng là hắn vì cái gì cảm giác những này mang khá quen mà lúc này đây có đầu bếp cầm lấy trên đao đến, tại tất cả người ánh mắt nhìn chăm chú dưới, hắn mang theo bao tay cầm lên măng, nhẹ nhàng gọn đi những cái kia không thể ăn đổ vật sau đó, nhanh chóng cắt bàn đồng thời bày ra tại khối băng bên trên, lại tô điểm lên một chút cái khác màu sắc. toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi. đầu bếp một bên cắt măng, một bên là khách nhân giảng giải, cái này măng là đến từ hồng diệp chấn đặc thù chủ loại, tương đương ngon, sản lượng thấp, mà vì cam đoan mới mẹ độ, chúng ta đều là dùng thích nghi nhất nhiệt độ đem những này mang cho gấp lại lên, miễn cho bọn hắn quá thời hạn. chỉ có tại khách nhân gọi món ăn thời điểm chúng ta mới có thể đem nó từ phòng ướp lạnh bên trong lấy ra, hiện trường cắt ra đến cho khách nhân hưởng dụng. Can đoan nguyên liệu nấu ăn thời khắc đứng tại tươi mới nhất thời khắc. Nói chuyện thời điểm trên tay hắn động tác cũng không ngừng, không bao lâu liền đã cắt gọn trình bày món ăn tốt. Khách nhân mời chấm dùng. Nơi này một phần là sinh cắt mang mảnh, một phần là mang mảnh đẩy trời sao? Hai cái khác biệt cảm giác. Khách nhân mời trầm dùng. Lục Giã Lưu Thiên tiên đám người nhìn trên bàn mang lâm vào trầm tư. Đây mẹ nó không phải liền là một cái sinh cắt mang mảnh, còn có một cái đó là dao trộn mang mảnh sao? Càng tuyệt là lục giá còn có lưu thiên tiên bọn hắn nhìn những này quen thuộc măng cùng đây quen thuộc rau trộn măng mảnh nhìn quên mắt quá nhìn quên mắt bởi vì đây mẹ nó không phải liền là lục giá từng làm qua rau trộn măng mảnh sao cái này gia vị vẫn là lục giá truyền thụ cho những cái kia đến mua măng khác nhân kết quả mẹ nó liền bị cái này sơn trang cho lấy trộm tốt ta tốt ta cũng không tính lấy trộm dù sao hắn chia sẻ đi ra khẳng định là ai đều có thể dùng nhưng là nhất quỷ xúc vẫn là cái gì lục giá ánh mắt dễ rủa nhìn những ngày măng vì cái gì càng xem càng cảm giác là bọn hắn thôn bên trong bán đi bạch ngọc mang đây nếu quả thật là bọn hắn thôn bên trong bán đi bạch mà măng vậy liền quá cho cười bên cạnh mấy cái nữ khách quý rõ ràng cũng nhận ra cũng tương tự đã nhìn ra giao trộn măng mảnh phối phương hẳn là đến từ lục giã lần trước truyền thụ cho khán giả cùng những khách nhân Phòng trực tiếp người xem cũng là trầm mặc nhìn một màn này đám minh đệ nếu như ta không có đoán sai nói cái này cái gọi là măng mảnh đầy trời sao hẳn là lục giã lần trước dạy cho chúng ta giao trộn măng mảnh a mỗi người, với lại hiện tại ta nghiêm trọng hoài nghi cái này măng mẹ nó đó là lục ra bán ta cũng có ý nghĩ này Dù sao nhà hắn mang sắt thực có chút quá mức, có nhận ra độ màu tím măng trong nội y là trong suốt như ngọc mang mảnh. Ta chỉ thấy qua lục giá bọn hắn bên này măng có dạng này là thủ địa phương khác mang cơ bản không có gặp qua. Cũng đừng nghĩ đây mẹ nó đó là lục giả nhà hắn phía sau núi măng, liền như vậy không hợp với thường. Với lại hiện tại ta muốn biết nhất là khi bị này Lý tổng biết hắn tâm tâm niệm niệm một mực tại thổi phồng đặc sản miền núi kỳ thực đó là lục giả nhà sau đó sơn mang hắn sẽ có cảm tưởng gì? Ta cảm giác hắn sẽ tại chỗ lung tung chết đi cười chết cười chết. Lục giá bụng trộm lật ra sách nhỏ tránh đi ống kính thấy được thứ nhất trang cái này cái gọi là măng mảnh đầy trời sao giá cả 8.888 nghìn lục giá mãnh liệt một cái nhắm lại xét nhỏ sau đó nhìn một chút trước mắt hai bằng măng đây mẹ nó hai cái này măng có hay không một cân đều không nhất định bởi vì đây là rất nhỏ hai cái măng kết quả ngươi mẹ nó muốn ta tám kết quả ngươi đến cùng ta mua ngươi liền cho 60 khối một cân trực tiếp kiếm lời ta tờ mở tám nghìn nhiều khối lục giã trong lòng đang gầm hét mụ tăng giá nhất định phải tăng giá trần lao gia tử không hiểu chuyện không chân chính a mụ một cân măng ngươi kiếm lời ta tám nghìn nhiều trong lòng ngươi không có trở ngại sao mấy cái nữ minh tinh cũng làm mở ra bên cạnh sách nhỏ nhìn thoáng qua sau đó ánh mắt cổ quái nhìn lục dã các nàng cũng là nghĩ đến không sai biệt lắm tình huống lý tổng nhưng không biết bên cạnh mấy người tại nghĩ như thế nào hắn nhìn thấy mấy người sắc mặt cổ quái, còn tưởng rằng bọn hắn không tiếp thụ được ăn sống măng mảnh. dù sao thật có rất ít chủng loại măng có thể ăn sống các ngươi nhanh động độ à nơi này măng thật là rất mỹ vị cam đoan các ngươi nếm qua một lần liền quên không được lý tổng nói chuyện liên tục hướng bọn hắn đề cử đây mang ta từ khi lần trước ăn đến sau đó liền nhớ mãi không quên một mực đều không có cơ hội gì lại đến một chuyến lần này cũng là bởi vì muốn cho lục lão ca bảy tiệc mời khách cũng coi là dính lục lão ca ánh sáng lý tổng cười nói sau đó hắn dẫn đầu động bữa những người khác lúc này mới dội ra đũa kẹp vài miếng lục ra tại cửa vào trong nháy mắt đã xác định được không hắn muốn đó là thật đây vẫn thật là là hắn bán ra bạch mặt măng bên cạnh lý tổng lộ ra hưởng thụ nụ cười thật là ngon lục đình phong sau khi ăn xong một khối sau đó cũng là mở to hai mắt nhìn sắp thực ăn ngon với lại có quê quán hương vị Nhưng hắn nhớ lại hồi nhỏ tại hậu sơn nếm qua ở măng chỉ bất quá phần này cảm giác rời đi quê quán sau đó liền không có lại ăn qua chương 193, nếu là hắn biết trận tướng chương 193, nếu là hắn biết trận tướng cho dù là phía sau hắn ăn lại nhiều quý vào măng cũng tìm không thấy hồi nhỏ hương vị hôm nay cái này măng thật là đáng giá Nhưng hắn tìm về hồi nhỏ ra hương vị ăn ngon a lục định phong nhịn không được nói ra lại là động đũa kẹp vài miếng ha ha ha có phải hay không đặc biệt thơ ngon lê tổng cảm giác tìm được tri âm vội vàng hướng hắn để cử bên cạnh măng mảnh đẩy trời sao cái này giao trộn mang mảnh cằn tuyệt lục đình phong đưa tay kẹp một đũa nhịn không được tăng tốc nhấm ướt ăn ngon đều để hắn không kịp cùng lý tổng nói chuyện lý tổng nhìn thấy bộ dạng này cười ha ha một tiếng cũng đưa đũa cùng hắn vật lên hai người giành được quên cả trời đất ngược lại là lộ ra bên cạnh mấy người có chút chân tay luôn uống không đúng cũng không tính là chân tay luôn uống mà là một mặt hoài nghi nhân sinh không phải đâu nhớ mang mang đây cái gì bạch ngọc mang chỉ là bọn hắn phía sau núi một cái rất phổ thông mang a làm sao tại lý tổng miệng bên trong liền biến thành nhân gian tuyệt không trên trời có một sơn chân hải vị lục gia không hiểu hắn cũng không thể tiếp nhận. bất quá xem ở tiền phân thượng, hắn giác một cái liền có thể tiếp nhận. bên cạnh mấy cái nữ khách quý đồng dạng cũng là bộ dáng này. nói thật tại lục dã trong nhà các nàng thật đúng là chưa từng ăn qua đây măng. dù sao đó là tại bên ngoài rất bình thường có thể nhìn thấy măng, các nàng bình thường đều không thích ăn. dù sao măng là thức ăn kích thích, ăn nhiều không tốt. hương vị thế nào nói sao? tạm được. xa xa không có đến cái này qua trương tình trạng a. lưu thiên tiên bọn hắn trần chờ một chút, sau đó cũng duỗi ra đuôi kẹp một hối. ân, ân. các nàng lập tức liền ngây ngẩn cả người, làm sao ăn ngon như vậy? Sắc thực giống như lý tổng nói như thế ngon ngọt không chỉ như thế hơn nữa còn có một loại vô cùng để nhân tâm lớp hướng về mùi thơm ngát cô này mùi thơm ngát có vẻ như ngược lại là giống như là trong núi rừng gió dòng suối bên trên thanh tuyển để người lập tức thể xác tinh thần vui vẻ Bất quá các nàng cũng biết là mình não bổ quá nhiều ăn đồ vật đều có thể não bổ ra nhiều như vậy đồ chơi đi ra nhưng không thể không nói cái này mang sắc thực ăn ngon các nàng suy nghĩ lại một chút lục giã một cân mang bán ra 60 khối tiền có vẻ như cũng không phải rất đắt đột nhiên liền có thể tiếp nhận nữa nha lý tổng nhìn về phía lục giã chờ mong hỏi thế nào thế nào có phải hay không rất tốt hắn cảm giác mình mang lục giá tới này cái tròn nên trả cư cũng chỉ có đạo này mang có thể vào lục ra mắt bởi vì chỉ có vật này hiếm có nhất về phần cái khác đó là thật thường thường không có gì lạ cho dù là kia cái gì cô bệ thì bỏ chỉ cần có tiền ngươi cũng có thể mua được duy chỉ có cái này măng nghe nói là toàn quốc toàn bộ thế giới chỉ có một nơi có thể sản xuất hiếm có không được phòng trực tiếp bên trong khán giả không kèm được đáng minh đệ ta không chịu nổi đây mẹ nó không phải liền là lục gia bán ra măng sao khá lắm ngươi ngay trước chủ nhân mặt hỏi cái này măng có ăn ngon hay không muốn khoe khoang một chút ân khó bình ta cảm giác lục dã còn có lưu thiên tiền bọn hắn sắc mặt cũng muốn không kèm được này làm sao làm a cười chết ta ha ha ha vừa nghĩ đến chờ một chút lý tổng lại biết cái này măng là lục dã bán ra sắc mặt kia nhất định nhìn rất đẹp chờ mong ở phòng trực tiếp bên trong khán giả khó sụp đổ thời điểm lục dã cùng một đám nữ khách quý cũng rất khó kéo căng lục dã vội ho một tiếng nghĩ đến dùng như thế nào đơn giản từ ngữ để diễn tả mình tâm tình t ân lý thúc không phải ta tự bán tự khen cái này măng quả thật không tệ đáng giá đúng đó là đánh giá lý tổng nghe được lục giá đánh giá sau đó hài lòng gật đầu chủ yếu hắn cũng là không có hiểu rõ lục giá cái gì tự bản tự khen nhưng không quan hệ hắn đã hiểu lục giá đó là tại tán dương cái này măng ăn ngon liền ăn nhiều một chút cái đồ chơi này rất hiếm có ta thế nhưng là đặt trước một ngày lúc này mới có thể định đến hai cái này măng những này măng mới vừa bạn xuất hiện không bao lâu giống như đó là đây một hai ngày sự tỉnh hiện tại nhất là hiếm có quý giá nhất đây lý tổng nói đến chỗ này kiêu ngạo đất ngực hắn cảm giác mình thật rất đủ ý tứ hắn cảm giác mình thật đủ ý tứ như vậy hiếm có độ vật hắn lập tức xin mời mấy người tới ăn trực một bữa đồ vật mặc dù không rẻ nhưng càng thêm chân quý là hắn tâm ý lục giãn dùng sức ở đầu phải phải chính là như vậy lý thúc đêm nay quan hay đi ngày mai ta khẳng định để ngươi đại báo một phen có lộc ăn đã lý thúc như vậy thích ăn vậy hắn cũng không thể để người tay không mà về, liền như vậy hai cái tiểu mang ngươi mẹ nó khó coi ai đây lý thúc muốn ăn vậy liền để hắn ăn đủ đêm nay liền hơn 30 mươi vạn hắn cũng là ăn kinh hồn tán đảm. bên cạnh mấy cái nữ khách quý nín cười tốt ta mặc dù nói vị này lý thúc có chút múa dịu qua mắt thợ cảm giác nhưng là hắn tâm ý lại là thật sự. các nàng xem như nhận hắn tỉnh. Lý tổng người này món ngon nhất, hắn vốn chính là đối với lục Dã chủ nghệ trông mà thèm. nghe được lục Dã ngày mai còn muốn chuyên môn vì hắn làm một bữa cơm, hắn lập tức càng thêm thấy thèm. tốt tốt tốt. vậy ta ngày mai khẳng định lại nhiều lưu một ngày. Lý tổng chắc chắn nói ra. lục Dã cũng thật vui vẻ. ừ, kia đi kia đi. ngày mai khẳng định để lý thúc ăn thông thái. phòng trực tiếp người xem đều nhanh muốn cười tê, vừa nghĩ đến ngày mai lý thúc đối mặt đẩy bàn bạch ngọc mang bộ kia trợn mắt hốc mồm biểu tình, ta liền muốn cười lý tổng. à, không phải. Ta mẹ nó Tân Tân khổ khổ mới làm hai cây tiểu măng, ngươi trực tiếp cho ta bảy như vậy một bàn lớn. Lý Thúc, dạng này phụ trợ ta rất thẳng hề ai cho ăn ha ha ha, đã rất chờ mong vị này, Lý tổng còn có lục gia hắn cha biểu tình nếu là bọn hắn biết đây tại bọn hắn trong miệng bị khen thượng tiền măng, kết quả làm nửa ngày là lục gia nhà sau đó sơn tùy tiện móc ra, không biết vì cái gì cảm tưởng nhưng là hiện tại ta liền có một vấn đề, lục gia hắn cha hẳn phải biết lục gia bán mang được tiền a, vì cái gì hắn không có liên tưởng đến những này, mang đó là nhà hắn phía sau đuối. Nếu như ngươi tại đối mặt một tám tám tám khối thời điểm, Ngươi còn có thể liên tưởng đến cái này măng là từ nhà ngươi trong đất đào đi ra, vậy ngươi thật là tự tin không phải. Lầu bên trên ngươi nói rõ ràng, cái đồ chơi gì, đạo này măng muốn tám phẩy khối, không phải lầu bên trên, ngươi thật đi quá a, gặt người a, khẳng định là gặt người. Cho dù là nơi này vật giá cao một điểm, vậy cũng không có khả năng có một món ăn hơn 8.000 a. Khán giả bị phòng trực tiếp bên trong một cái người xem đột nhiên tuôn ra đến mảnh liệt liệu cho khiếp sợ đến. Không phải mẹ nó, ngươi nói cho ta biết cứ như vậy vài miếng măng một bàn liền muốn tám đây mẹ nó là thiên cung a bọn hắn đều kém chút bị khiếp sợ, bất quá tại kịp phản ứng sau đó, lập tức cũng cảm giác mình hẳn là bị lừa gạt. bọn hắn cũng không tin một bàn tổn hại liền phải gần một bạc khối, đây nếu là lại thêm cái hơn một ngàn khối đều đủ bọn hắn mua một đài đính phối quả táo điện thoại di động. bọn hắn không tin người khác liền như vậy một tiểu bàn măng, liền làm tiến vào bọn hắn một đài quả táo điện thoại tiêu phí. cho nên bọn hắn cho rằng đây là giả. chương 194 đưa rượu đưa ai chương 194 đưa rượu đưa ai mà vừa rồi tại phòng trực tiếp tuân gia mãnh liệt liệu vị tiêm người xem cũng không có lại nói cái gì chỉ là lặng lẽ lặn, hắn cũng chính là đi ra nói một câu mà thôi, nhưng là hắn cũng không muốn đắc tội Trần Gia, đã Trần Gia đã không muốn tại đại chúng trước mặt bại lộ nơi này tiêu phí, vậy bọn hắn khẳng định là sẽ không nói lung tung. Hắn vừa rồi mở câu kia miệng cũng đã là có chút mạo muội, lúc này vẫn là mau ngậm miệng a không phải để người ta cho chọc giận, hắn nhưng không có quả ngon để ăn. Lục Giáp bọn hắn bên này vẫn như cũ còn tại ăn cơm, liền kia hai bản măng cũng ăn không đủ a chủ yếu vẫn là ăn cái khác món ngon. Nơi này tiêu phí thật là khoa trương. Lục định Phong ngẫu nhiên cũng liếc về giá cả, nhị không được cảm thán. Lý Tổng cười ha Hà nói bình thường bình thường nơi này tiêu phí mặc dù đắt nhưng là đáng giá bên cạnh lục giá lặng lẽ lắc đầu đáng giá cái quỷ dù sao ngoại trừ cảm xúc giá trị cùng với khắc kèm theo giá trị bên ngoài hắn không nhìn thấy bất kỳ một điểm đáng giá nếu để cho hắn đến ăn đây hơn 30 mươi vạn một trận cơm vậy hắn tình nguyện là không ăn ngược lại đi ăn quán hàng rong đầy đủ hắn ăn ba bốn năm đây là hắn một ngày tiêu phí cái hai ba trăm nếu không nói hắn đoán chừng có thể ăn 5 sáu năm hắn là ngốc mới đi ăn như vậy một trận chỉ có thể nói tới lây người hoặc là đó là tiền thật là nhiều đều không đủ hoa hoặc là đó là tới đây tìm kiếm một cái cảm xúc giá trị thục xương trang bức. lục dã ở bên cạnh lặng lẽ nhổ nước bọt nơi này lao bản vậy nhưng kiếm lời nhiều lý tổng nghe nói như thế cười cười không nói chuyện vậy khẳng định là kiếm lời nhiều lục đình phong lại là lông mày dựng lên tốt, tại người ta địa bàn không muốn nói mò nếu để cho người ta nhân viên nghe được đây chẳng phải là đắc tội với người ta. lục dã tâm lý cạn lời hắn không chỉ có riêng dám ở người ta trên địa bàn nói mò hắn còn dám ngay trước kia trần lao đầu mặt nói mỏ đây trực tiếp liền chỉ vào cái mũi măng hắn là gian thương về phần lục dã có thể hay không lo lắng có thể hay không sợ hãi Cười chết tốt ta người ta lại thế nào có tiền cùng mình có quan hệ gì người ta phân cho mình a đây nếu là đem hắn chọc giận meo con mẹ nó chứ tìm một cái điểm cao ngươi dám mạo hiểm đầu ta trực tiếp đem người xử lý có siêu tuyệt vũ lực lục giã nói chuyện gọi là một cái cường ngạnh cảm giác nhìn ai đều giống như gà đất chó sành cam viết giá bán công khai đầu đây chính là có thực lực lực lượng bị người khi dễ bị người lấy quyền đẻ người lấy thế đẻ người vậy ngươi có thể tốt nhất cầu nguyện ngươi mệnh có hai đầu lục đình phong nhìn thấy lục dã mặt mũi này bên trên ứng phó biểu tình nhịn không được thở dài hắn giống như đem cái này nhi tự cấp dưỡng thế đi tối thiểu nhất đối với những cái kia có quyền thế người phải có một cái tôn trọng không thể quá mức làm cản, không phải nói người ta muốn làm ngươi vậy nhưng thật đó là giống giết chết một con kiến một dạng đơn giản hắn tại thủ đô những năm này nghe nói qua nhìn thấy qua chuyện xấu xa nhiều lắm đừng nói những người khác liền ngay cả chính hắn trên tay đều có một ít không sạch sẽ vụ án liền hắn đều như vậy chớ đừng nói chi là gia sản ngàn ước tại quảng đông xưng vương xưng bá trần gia nếu như trần gia không có một chút nhân vật hung ác vậy ngươi cho là hắn có thể tại cái này quảng đông bên trong ngồi bước vàng tiền mặt vương bảo tòa sao sớm đã bị người cho tình kế ghi nhớ lục đình phong liền cho là mình thấy rất ấu, lục dã là ngu xuẩn mất hôn càng thêm kiên định không thể để cho lục dã nắm quyền quyết tâm nếu không nói liền hắn tính cách này tuyệt đối phải đắc tội với người nhưng hắn làm sao biết lục dã đi căn bản cũng không phải là cái gì lấy quyền đẻ người lấy thế đẻ người nói hắn dựa vào năm đấm một đôi năm đấm đã biến thiên hạng. một đôi năm đấm một thanh thiết cung một bình mũi tên sắt hắn có thể không e ngại bất luận kẻ nào đối với bất luận kẻ nào hắn đều có một đội n n quyết tâm ân ân biết rồi biết rồi lục giá tử tốn nói phong trực tiếp bên trong người xem ngược lại là có thể lý giải lục giá ý nghĩ Bụ, nếu là bọn hắn có lục giá đây qua trường vũ lục trị bọn hắn so lục giá càng tốt hơn bọn hắn nghĩ đến hẳn không có bất cứ người nào có can đảm đi đắc tội lục giá dạng này biến thái nhìn qua lục giá một quyền kia nện chết heo rừng sợ hai cùng kia một bình mũi tên sắt liền có thể bắn nổ mười mấy đầu heo rừng hung tàn chiến tích bọn hắn đối với lục giá tự tin và lực lượng rõ ràng đây là một cái tuyệt đối ngon nhân, ngon nhân bên trong ngon nhân, bất kể là ai bị dạng này một cái biến thái để mắt tới tuyệt đối phải tê cả ra đầu. Nếu như không phải kẻ thù sống còn, không có người sẽ đi đắc tội lục giá Bên cạnh mấy cái nữ khách quý vô cùng rõ ràng lục giá lực lượng, cho nên đối với cái này không nói một lời. bọn hắn ngược lại là rất kỳ quái, lục giá với tư cách lục đỉnh phong nhi tử, lục đỉnh phong giống như đối với lục giả sự tình hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng. Không phải, liên lục giá dạng này biến thái vũ lực, hắn hẳn là từ nhỏ đã luyện tập võ thuật mới đúng, làm sao với tư cách hắn lao cha lục đỉnh phong đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả khán giả cùng đám khách quý yên lặng không nói nghĩ đến một cái khả năng cái kia chính là từ nhỏ cùng lục giã tách ra lục đình phong hoàn toàn liền không có quan tâm tới lục giã thời điểm khán giả cảm thán không thôi quả nhiên có một câu nói là đúng có mẹ kế thường thường liền có cha ghẻ ngươi xem một chút lục giã đó là rõ ràng nhất bất quá tình huống bọn hắn tin tưởng lúc trước lục giã khẳng định cũng là lục đỉnh phong thương yêu nhất hải tử nhưng là hiện tại lục giã không có mụ mụ hắn thành không ai muốn hải tử lý tổng nhìn thấy tình huống này vội vàng hòa giải ha ha ha ta nhìn ngươi về sau lục giã cũng là một cái có tiền đồ Nói không trường thành tựu còn muốn so với Trần Lão Tiên Sinh cao hơn đây. Lục Đình Phong có lối thoát sau đó, sắc mặt tốt hơn nhiều, cũng lại không mặt lạnh lấy. Hắn có thể có cái gì tiền đồ? Cả một đời cũng cứ như vậy. Lục Đình Phong lại là nói một câu. Lục Giã đối với cái này cười nhạt một tiếng, không nói cái gì, bởi vì phòng trực tiếp bên trong có người thay hắn phun người, tự có đại nho vì hắn biện kinh. Phòng trực tiếp bên trong khán giả kỳ thực đều không còn gì để nói, không phải làm sao lại ngươi đối với ngươi nhi tử thái độ kém như vậy? Bọn hắn thật sự là nhìn không được, nếu như không phải là bởi vì Lục gia là quả thật Lục Đình Phong thân sinh, hình dạng cũng giống nhau đến mấy phần bọn hắn thật muốn hoài nghi lục dã là hắn nhận được mấy cái nữ khách quý cũng rất cạn lời cùng xấu hổ vẫn là lặng lẽ viên cơ à, các nàng duy nhất mục tiêu đó là ăn ăn ăn nhân viên phục vụ bên trên hai bình rượu đỏ ăn uống no đủ sau đó kết quả lý tổng lúc này mới phát hiện nguyên lai like trên bàn không có rượu khó trách thiếu một chút cái gì hắn vội vàng gọi tới phục vụ viên đưa rượu lên nhân viên phục vụ sau khi đi vào hỏi thăm xin hỏi khách nhân cần gì rượu đây lý tổng vừa cười vừa nói đề cử một cái cảm giác tương đối tốt phẩm chất phù hợp chủ yếu là hắn đối với rượu không quá lý giải cho nên dứt khoát để nhân viên phục vụ đến đề cử chúng ta bên này để cử năm vạn giá cả khu ở giữa hai chi đến từ pháp quốc nơi sản sinh rượu nho khan đổ tư cùng bên trong bằng nhân viên phục vụ nói ân vậy liền đều bên trên một bình lý tổng bung tay lên không bao lâu nhân viên phục vụ liền đưa tới rượu thậm chí còn lấy thêm một bình chân tàng rộ mạn nghỉ còn nghi lý tổng nhìn thấy một màn này lâu mày liền nhăn lại đến hắn không phải tiêu phí khó lường một bình mấy chục vạn rượu đỏ nhưng là hắn không có cách nào chịu đựng tại mình không muốn cầu trước đó người khác tự tiện chủ trương nâng cốc nước cho hắn điểm đây căn bản cũng không phải là một cái phục vụ chàng sợ thái độ lý tổng mặc dù vẫn là cười ha hả nhưng toàn thân khí chàng cũng không giống nhau bình diệu này ta nhớ được không có điểm a chương 195, không phải ngươi nói đưa cho ai chương 195, không phải ngươi nói đưa cho ai phòng trực tiếp bên trong người xem cũng là sửng sốt một chút sau đó kinh hãi khá lắm bọn hắn coi là cái này lý tổng vẫn luôn là chọc cười người thiết lập tới kết quả mẹ nó nóng giận khí chàng thật cường đại lần này manh liệt xem xét hắn khí chàng thật mạnh quả nhiên đại lao đó là đại lão, cho dù là bình thường lại thế nào hóa ái nhưng tại chuyện này trước mặt cũng sẽ không đùa giỡn với ngươi cho dù là hắn tại người xem trong mắt một mực đó là một cái có chút chọc cười người phục vụ viên may mắn cũng là chuyên nghiệp học bổ tốt qua mặc dù bị tức trận giật này mình nhưng vẫn là bình tĩnh nói chào ngài khách nhân chính là chúng ta trần tổng tự mình đưa mọi người tại đây sửng sốt một chút sau đó mọi người đều dùng ánh mắt nhìn về phía lý tổng không phải người mặt mũi như vậy lại lục đình phong cũng là hơi kinh ngạc nhìn về phía lý tổng hắn nhưng không biết vị này lý tổng năng lực như vậy lại thậm chí ngay cả người trần gia đều cho hắn đưa rượu Lý Tổng mặc dù có chút lăng lăng, nhưng cũng không có quên cái gì, hắn cũng không cho rằng mình có tư cách để người trần ra cho hắn đưa rượu. Hắn nhìn về phía Lục Đình Phong, hoài nghi là hắn nhận thức người trần ra. Hai người lên nhau, ngang nhau minh bạch đối phương ý tứ, à, đều không phải là cho bọn hắn đưa sao? Đó là cho ai đưa? Cũng không thể là vô duyên vô cớ đưa một chi mấy chục vạn chân tảng rồ mạ ý, ý à. Bọn hắn vô ý thức đưa ánh mắt nhìn về phía mấy bị nữ minh tinh, có lẽ có khả năng này. Hiện trường nói, ngoại trừ bọn hắn hai cái bên ngoài, cũng chỉ có những nữ minh tinh này có tư cách nhất. Ân, có lẽ nói người Trần gia cho nữ minh tinh đưa rượu khả năng so với bọn hắn lớn hơn. Một đám các nữ khách đã hiểu có ý tứ gì, lập tức nhao nhao đều tại nén cười. Nhìn về phía Lục Dã, khẳng định là Lục Dã bị tròn nên trả cư người nhận ra. Sau đó thông chí phía sau lá bản. Nghĩ tới nghĩ lui, hiện trường có tư cách này cũng có cái này quan hệ để người Trần gia tự mình đến đưa một bình rượu con coni, hẳn là cũng chỉ có Lục Dã đi. Phòng trực tiếp bên trong khán giả lúc này đều tại nén cười. Tốt tốt tốt, đám huynh đệ ta đã đoán được, bắt đầu xứng rồi. Các ngươi đây, ngươi như vậy chỉ hoan sao? Ta đã thoải mái xong đều lầu bên trên hai cái lái xe đế lăn ra ngoài, cười chết, bọn hắn hai cái còn đang hoài nghi là ai có tư cách này để người ta đưa rượu, duy chỉ có chưa từng hoài nghi lục gia không có cách, ngươi sẽ hoài nghi một cái đầu bếp có thể bị ước vạn phú ông đưa một bình rượu đỏ sao hiện tại lý tổng cùng lục đỉnh phong chính là như vậy muốn, căn bản liền không có hoài nghi tới là lục gia chật chật chật ngay lúc này, vị tiên nhân viên phục vụ nói ra, chúng ta trần tổng điểm danh là cho vị này lục tiên sinh đưa, tất cả người thuận theo nàng ánh mắt nhìn qua, đã nhìn thấy công tác nhân viên tay dẫn hướng lục gia ở đây chỉ có các nữ khách biểu hiện rất bình tĩnh nhưng là lý tổng cùng lục đình phong sắp mặt gọi là một cái đặc sắc a lục đình phong đã tắt tiếng nói không nên lời lời gì đến quá mức khiếp sợ dẫn đến hắn hiện tại đầu góc hôn loạn loạn không phải lục dã có tư cách gì để người trần gia đưa rượu không khí tại phục vụ viên tiếng nói vừa ra một khắc này đọc lại lục đình phong cùng lý tổng trên mặt biểu tình giống như là bị nhân xuống tạm dừng khóa cứng đờ ngọng bức đặc sắc cho hán lục đình phong cơ hồ là vô ý thức hỏi lại hắn chỉ vào lục dã có chút không nhận ra trước mắt cái này mình mời hơn hai năm nhi tử không đúng không nên nói là nuôi hơn 20 năm nhi tử bởi vì hắn kỳ thực cũng liền nuôi mấy năm mà thôi còn lại đều là để lục dã nuôi thả một cái cả ngày đợi tại nông thôn chơi đùa mấy món ăn nhi tử có thể làm cho cho nên trà cư trần tổng tự mình điểm danh đưa rượu đưa vẫn là mấy chục vạn một bình rộ màn nhi còn nhi đây so nói cho hắn biết heo mẹ sẽ lên cây còn muốn hoang đường lý tổng mặt béo cũng ngây ngẩn cả người hắn nhìn một chút lục dã lại nhìn một chút trước mắt đây một bình rượu màn nghỉ còn nhi ý đồ làm do ở trong đó lo gì hắn mới vừa rồi còn đang suy đoán là lục đình phong mặt mũi lại hoặc là mấy vị nữ minh tinh có bài diện kết quả cuối cùng kết quả lại là trực tiếp rơi vào khó nhất trên thân người đây không khoa học đây mẹ nó trực tiếp nhường hắn đại não đều kém chút đứng máy phòng trực tiếp bên trong mưa đạn đã triệt để đi rồi nhìn xem lục đình phong còn có lý tổng trên mặt kia không thể tưởng tượng nổi biểu tình ha ha ha ha ha, ha ta tuyên bố năm nay tốt nhất hải kịch tấm ảnh ra đời thấy không lục gia hắn cha cpu đều làm đốt lý tổng ta trả trộn thường trường mấy chục năm hôm nay xem như khai nhãn nguyên lai like thẳng hề đúng là chính ta lục đình phong nhi tử ta có tiền đồ không có khả năng tuyệt đối không có khả năng nhi tử ta không phải liền làm một cái để ngươi đỡ không nổi tường phế vật sao phía trước ngươi nói thật đúng là đúng dựa theo lục đỉnh phong đây nước tiểu tính thật đúng là nói đến gia loại này nói thoải mái quá sung sướng Liên thích nhìn loại này ngươi chướng mắt ta nhưng lại làm không rơi ta còn bị ta lặp đi lặp lại đánh mặt thì bản các nữ khách nhưng là từng cái cúi đầu bả vai một đứng thẳng một đứng thẳng rõ ràng là tại nét cười sợ sơ ý một chút liền cười ra tiếng heo kêu, phá hủy cái này lại thoải mái lại nổ tên chẳng diện mà xem như toàn trường tiêu điểm lục dã chỉ là lười biếng chừng lên mí mắt đối với vị kia vẫn như cũng duy trì chuyên nghiệp mỉm cười phục vụ viên tùy ý níu níu chân mày đi kia thay ta tạ ơn trần tổng rảnh rỗi ta đến tìm hắn uống trà mặc dù hắn không biết vị này trần tổng là ai bất quá nghĩ đến cũng là trần ra người hắn bộ này đương nhiên thái độ càng là bị lục đình phong cùng lý tổng yếu đớt tâm linh một cái bố tạng phục vụ viên mỉm cười đem rượu đặt lên bàn liền lui ra ngoài trong lúc nhất thời ghế lô bên trong bầu không khí xấu hổ đến có thể sử dụng ngón chân móc ra một tòa ba phòng ngủ một phòng khách lục đình phong miệng há lại hợp, hợp lại tấm cuối cùng vẫn không có thể hỏi ra câu kia ngươi đến cùng là làm cái gì đến ngươi tại sao biết người trần gia hắn cảm giác mình quyền uy mình mấy chục năm thành lập được đến phụ thân uy nghiêm bị mình này rượu đỏ nệ đến vỡ nát tiếp xuống bầu không khí đều rất trầm mặc lý tổng có chút xấu hổ nhưng là lục đình phong so với hắn càng thêm xấu hổ trở về trên xe bầu không khí càng là kiềm chế tới cực điểm lục đình phong cùng lý tổng ngồi phía trước một chiếc xe bên trong hai người toàn bộ hành trình không giao lưu bầu không khí có chút cứng đờ lục đình phong tựa ở thành ghế bên trên nhắm mắt lại nhưng khóa chặt lông mày bại lộ hắn nội tâm khiếp sợ cùng một bức hắn không biết lục giã đến cùng đã trải qua cái gì vì sao lại nhận thức người trần gia nhưng hắn chỉ biết là Lục Dã có vẻ như thoát ly hắn không chế. Lý tổng nhưng là càng không ngừng dùng ngón tay đập bắt đùi, ánh mắt tinh quang lập lòe, trong đầu đã diễn ra 800 tập liên quan tới Lục gia cha con tranh chấp tương tàn bở kịch. Phía sau xe ản phạt bên trong nhưng là một mảnh tiếng cười cười nói nói. Lục Dã, ngươi rất có thể trang. Vừa rồi ngươi ba biểu tình kia, tuyệt. Ban địch một bên cười một bên vỗ Lục Dã cánh tay. Lưu Thiên Tiên cũng che miệng, bất quá nàng cũng có chút thận trọng, tối thiểu không có đối với Lục Dã động thủ độc ước. Chẳng qua hiện nay mới hơn 20 tuổi Lưu Thiên Tiên, lộ ra hồn nhiên ngây thơ, cười đến trước túi ngựa ra sau. Ha ha ha ha, chơi thật vui. Lục Giá chỉ là cười cười, không nhiều giải thích. Có một số việc, để bọn hắn mình đoán đi thôi, nào bổ mới là trí mạng nhất. mươi 196, tế tổ thời điểm ngoại ý muốn mươi 196, tế tổ thời điểm ngoại ý muốn về đến nhà, lục giá vọt vào tắm, thoải mái mà nằm ở trên giường, lấy điện thoại cầm tay ra soát lấy video. Ngày mai sẽ phải rổ tổ, tế tổ qua đi lục đỉnh phong còn có lục hiểu nguyện cũng phải đi, nghĩ tới đây tâm tình của hắn rất tốt. Đúng lúc này, một cái lạ lâm dây số đánh vào, Hắn tiện tay kết nối đầu bên kia điện thoại chuyển tới một giàu có tư tính, mang theo một cỗ cảng phổ hương vị dọn nam. Xin hỏi là lục Lao sư sao? Ta là Tưởng liên a. Tưởng liên. Lục giã sửng sốt một chút, lập tức nghĩ ra đến là cái kia hoa một nghìn bạn mua hắn một ca khúc lôi thời cảng vòng ca vương. Đây hai ngày sự tình nhiều lắm, kém chút bên đi hắn. Là ta. Lục Lao sư. Quá tốt rồi, cuối cùng liên hệ với ngài. Tưởng liên ngữ khí lộ ra một cỗ kích động, ta ngày mai liền đến quảng đồng, hợp đồng ta đã mua phòng tốt, ngài nhìn cái gì thời điểm thuận tiện, chúng ta ngay mặt ký tên lục giã cầm lấy điện thoại đang muốn đáp ứng đột nhiên nghĩ đến cái gì nhét miệng lên một vệ nghiền ngấm đủ cười ngày mai ngày mai thế nhưng là thôn bên trong chuyên môn là lục đình phong quên tiền 500 trăm vạn chuẩn bị tế tổ đại điện, toàn thôn lao thiếu bao quát cái kia vị tốt cha có thể đều sẽ trình diện nếu để cho người cả thôn nhất là lục đình phong nhìn thấy vị này ca vương cung cung kính kính cầm lấy 1.000 nghìn vạn hợp đồng tới tìm hắn trang diện kia nhất định rất thú vị hắn không phải một mực đều cho rằng lục giã là cái phế vật sao cái gì cũng không biết còn mọi thứ so ra kém hắn hai đứa con trai hắn thậm chí đều có thể tưởng tượng ra lục đình phong tấm kia khiếp sợ mậu bức không thể tưởng tượng nổi mặt đoán chừng so đêm nay tại tròn nên trả cư còn dễ nhìn hơn được à lục giã mở miệng ngày mai trực tiếp tới hồng diệp trấn a ta toàn bộ ngày đều rảnh rỗi tốt tốt kia lục tiên sinh ta đại khái ngày mai buổi sáng đến tường liên nói xong lễ phép cùng lục giã nói gặp lại sau đó cúp điện thoại cùng lúc đó một cô đi nhờ xe đang lái trước khi đến quảng đông đường cao tốc bên trên xe bên trong mạng bên ngoài vị kia lọ giờ giòn đang gắt gao nhìn chằm chằm máy tính bảng bên trên hình ảnh trên màn hình phát ra chính là lục dã trực tiếp hình ảnh dừng lại tại hắn một tiếng bắn thủng heo dừng đầu người trong nháy mắt LUIE Giòn dùng không lưu loát trung văn đọc lên cái tên này lại đối dựng lên vị kia tuyên bố sở chảy bật thần bí lọ dở mẹ ta ai đi giống như lúc âm thanh cũng thông qua kỹ thuật so sánh tương tự độ cao đạt 99 Giòn trên mặt lộ ra hưng phấn nụ cười hắn đóng lại máy tính bảng đối với tài xế nói một câu hắt ở thoa đi không trực chấn hắn dùng đến nửa sống nửa chín tiếng hắn nói ra rốt cuộc tìm được ngươi thật là chờ mong ngày mai liền có thể nhìn thấy ngươi a ron không nói hai lời trực tiếp mở ra máy tính bảng hậu trường ghi tên mình video tài khoản trình trọng lại nghiêm túc ban bố một đầu tác phẩm mới ngày mai ta sẽ cho các người một kinh hỉ hy vọng các người đã làm tốt chuẩn bị tâm lý tại hắn tuyên bố sau đó hắn đám kêu fan lập tức một mặt một bức tình muốn gì dọn gần đây chạy đi đâu rồi tác phẩm đổi mới cũng không chịu khó cảm giác giống như đó là tại internet bên trên biến mất một dạng càng tuyệt là thật không dễ phát một đầu tác phẩm kết quả đúng là một đầu không hiểu thấu nói ân có chút một bức bất quá vẫn là có fan cẩn thận phát hiện dọn tuyên bố tác phẩm bị địa chỉ ân hoa hạ bọn hắn lập tức một mặt một bước, làm sao dọn đột nhiên chạy trốn đến hoa hạ đi dọn ngươi mau trở lại đổi mới tác phẩm a không có ngươi thời gian ta cảm giác toàn bộ mẹ tạ đều không có ý tứ thêm một còn phải là xem dọn cho chúng ta chọn lọc qua đi tác phẩm mới có ý tứ hiện tại ta mỗi ngày đi tên mẹ tạ đó là nhìn một chút dọn có ở đó hay không sau đó lại đi xem liếc nhìn sờ cháy bận cũng không có đổi mới nếu là không tại nói ta trực tiếp lui vân vân vân vân, sợ cháy bật tác giả có vẻ như ngay tại hoa hạ bên kia a ô hát mi sẽ không phải nói dọn chạy đi tìm sợ cháy tác giả a cái này ăn một mình ra hỏa hắn làm sao có thể làm như vậy? chẳng lẽ là hắn đã tìm được vị tác giả kia sao? đáng chết dọn tranh thủ thời gian giải đáp ta. giòn cuối cùng vị kia thần bí văn học gia muốn bạch trần thân phận của mình sao? đã không kịp chờ đợi muốn xem đến tấm kia dưới khăn che mặt mặt là một cái thế nào khuôn mặt vừa dạng sáng ngày thứ hai, toàn bộ hồng diệp thôn sớm liền tình, theo vài tiếng roi lớn pháo vang lên sau đó, triệt để vỡ tổ. đối với mân nam người mà nói, ngươi gọi mân nam người buổi sáng 5 giờ lên truy tinh, hắn khả năng dậy không nổi. vậy ngươi nếu như nói với hắn lên khiêng thần bái phật, vậy hắn dạng sáng bốn giờ liền lên hiện tại thôn bên trong đó là như vậy cái tình huống. Tại buổi sáng 5 giờ nhiều, theo tiếng pháo nổ lên, toàn bộ thôn trong nháy mắt lại bắt đầu náo nhiệt. Tất cả người đều rời giường, tiểu hài từ thậm chí so với nhà của hắn đại nhân còn muốn tích cực. Cửa thôn đường đất bên trên, chiên chống gõ đến bang động trời, kia thành thế, so trước kia đánh trận còn náo nhiệt, không biết còn tưởng rằng là quốc gia nào tại đánh chiến đấu trên đường phố đây. Liên loại hỏa lực này, đồng dạng tiểu quốc gia đoán chừng đều sợ tệ ra quần. Thôn bên trong vũ long đội rắc một đầu vàng rực long, trong đám người lúc la lúc lắc, đầu rồng đôi rồng vũ nhảy thân rồng cũng tại một đám vũ long đội đội viên dùng sức gào to bên trong bắt đầu rất sống động múa lên thôn bên trong trước mắt cơ bản thanh niên đã đều trở về thôn bên trong cũng nhiều không ít tiểu hài liền ngay cả sát bách lục diệp thôn tiểu hài đều chạy tới chơi tất cả người đều đuổi theo vũ long đội vũ sư đội chạy mạnh hơn là anh ca đội mười mấy cái tráng hán trên mặt vẽ lấy đủ mọi màu sắc thần bí lại uy nghiêm vẻ mặt nhìn lên có chút do người cùng trên thân y phục phối hợp lên phảng phất đó là 108 vị lương sơn hảo hán trở lại nhân gian một dạng mọi người cầm trong tay anh ca truy gọi đến bang bang rung động miệng bên trong gào thét uy man giam trang diện kia trực tiếp liền đem toàn bộ bầu không khí cho đốt lên phòng trực tiếp mưa đạn đều lên rồi ta siêu đây là cái gì cỡ lớn dân tục biểu diễn hiện trường so buổi hòa nhạc còn nốt ta cái kia dẫn đầu vẽ mặt đen anh em ngươi đừng nói thật là có điểm soái đó là giống cho ta lỗ thay đau đây chính là tiền giấy năng lực sao thôn vị tế tổ trực tiếp bao hết cái đoạn. rốt cuộc minh bạch vì cái gì bên kia người như vậy thích nhìn náo nhiệt ta ném đây cũng quá xoáy đi ta đốt làm lỗ a lục đình phong đứng tại từ đường cửa ra vào mặt một thân mới tinh tiểu áo tôn trung sơn nỗ lực thẳng tắp xuống lưng muốn để mình nhìn lên như cái áo gấm về quê nhân sĩ thành công đám thôn dân đi ngang qua hắn cũng là mỉm cười gật đầu không ai nhắc lại trước đó không thoải mái hôm nay là đại hỷ thời gian ai cũng không muốn tìm không thoải mái khiến cho mọi người trên mặt rất khó coi lý tổng đứng tại bên cạnh hắn cười rạp rỡ nhìn đây náo nhiệt chẳng diện tâm lý tính toán đây nếu là làm thành du lịch hạng mục đến kiếm lời bao nhiêu tiền hắn càng nghĩ càng là tâm lý mỹ cảm cảm giác thôn này thật đúng là đến đúng lục gia cũng đứng tại mấy người sau lưng hôm nay cũng xuyên so sánh chính thức nam nữ đám khách quý chỉ là ở phía xa nhìn xa xa thỉnh thoảng liền bị pháo âm thanh giật này mình hoặc là thấy được vũ long đội vũ sư đội hoặc là nói banh ca đội đặc sắc biểu diễn cho làm cho ngạc nhiên ngay tại bầu không khí nhất này thời điểm một trận ô tô tiếng động cơ từ xa đến gần gắn gượng từ chiên trống vang trời bên trong phát ra mình âm thanh một cố điệu thấp hiểu rõ xe a phát cùng cửa thôn đường đất quả thực là bát tự không hợp hắn liền như vậy chạy nhanh bảo chương 197, tới tìm ta nhi tử chương 197, tới tìm ta nhi tử người cả thôn ánh mắt ngay tiếp theo phòng trực tiếp mấy trăm vạn cái người xem đều đồng loạt nhìn sang tiếng chiên trống đều nhỏ người trong thôn nghị luận ở mỹ ai vậy hôm nay là thôn chúng ta bên trong đại nhật náo thời gian hẳn là không người khác tới mới đúng chẳng lẽ còn có ai tại bên ngoài phát tải thật giống như hai chúng ta người trong thôn có thể tới đều đến đi không đến được cũng là đằng sau hai ngày đều sẽ đến hẳn không có như vậy số một có tiền người không hiểu rõ a chẳng lẽ là bởi vì lục đình phong đến tại tất cả người nghị luận ở mỹ bên trong chiếc kia điệu thấp xe ạn phạt cửa xe mở ra một cái nam nhân đi xuống xe nhìn lên hơn 40 tuổi bộ dáng nhưng là lờ mở đó có thể thấy được năm đó đến cùng đẹp trai cỡ nào trong thôn thôn dân nhìn hắn cảm giác khá quen giống như ở nơi nào gặp qua một dạng nhưng chính là nhớ không nổi đến phòng trực tiếp bên trong khán giả cũng là nhìn hắn trừng mắt nhìn tốt nhìn quen mắt ta đám minh đệ đây người cảm giác có điểm giống tưởng liên tựa như là ta cũng cảm giác giống nhưng là tưởng liên không nên xuất hiện ở đây a cũng là bởi vì dạng này nguyên nhân ta mới không dám xác định a tưởng liên sẽ không cũng là hồng diệp thôn người a vài giây đồng hồ yên tĩnh về sau thôn dân bên trong có người kinh hô một tiếng ta ném thường liên là tưởng liên a sống thật là sống ta mười mấy năm trước mua qua hàng ca Đó là loại tiêu tiểu cũ CD. Đặt ở giờ vờ bên trong chiếu phim CDA. Hắn làm sao tới chúng ta đây rách nát thôn. Đi lầm đường. Đám thôn dân kích động đến không được, phòng trực tiếp người xem càng là trực tiếp bối rối Tình huống gì? Tiết mục tổ lúc nào có tiền như vậy? liền lỗi thời. Không phải, là lao bại ca vương đều mời được đến. Khẳng định là lục giã hắn cha mời chứ. Vì thế tổ đại điện, tiêu ít tiền mời cái minh tinh đến giữ thể diện, quá bình thường. Khá lắm, đây chính là tưởng liên A, cha ta tại mười mấy năm trước liền nghe lấy hắn ca. Ta thật đúng là từ nhỏ nghe hắn ca lớn lên tất cả người ánh mắt, trong nháy mắt tập trung đến lục đỉnh phong trên thần, đều đang suy đoán có phải hay không lục đỉnh phong đem ca vương mời đến. Lục đỉnh phong mình cũng bối rối. Hắn mời? Hắn làm sao không biết mình mời? Hắn gần đây chi tiêu trong lòng mình nắm chắc, mời tưởng liên loại này cấp bậc, không có bảy chữ số sửa mặt. Hắn mới cho thôn bên trong góp 500 vạn, nhường hắn lại mời cái 100 vạn đi mời cái minh tinh đến náo nhiệt một chút, hắn nhưng không có rảnh rỗi như vậy có tiền như vậy. Hắn quay đầu nhìn về phía Lý tổng, dùng câu hỏi, người hắn bài Lý tổng trên gương mặt kia khiếp sợ so với hắn thật đúng là thực nói đùa, hắn một cái làm ăn, dùng nhiều tiền mời cái ca vương đến thôn bên trong hát biểu diễn tại nhà. Đồ cái gì? Đồ nơi này không khí so sánh mới mẹ sao? Hắn là tới lôi kéo kết giao lục đình phong, không phải đến dùng tiền. Lần này ở đây hai cái có khả năng nhất đại lao bản đều rơi vào trầm tư. Phong trực tiếp bên trong khán giả cũng nổ. Ngọt tạo, ta liền nói hắn tuyệt đối là tưởng Liên A. Các ngươi còn không tin, không nghĩ tới hắn vậy mà cũng tới đến Hồng Diệp thôn, không phải các ngươi nói đây lao đăng là ai ai nhìn lên ngược lại là rất xoái, Bất quá không có ấn tượng a. Không biết ta sẽ không lại là cái gì a miêu a cẩu a chẳng lẽ là cái gì lỗi thời tiểu minh tình? chẳng những lỗi thời, hơn nữa còn niên kỷ lại lớn ngươi xem người ta tựa như là lỗi thời, nhưng là người ta lực hiệu triệu vẫn là rất nhiều bức tưởng liên phan chỉ là giả, không phải chết. Tưởng Liên mới tại trong vòng giải trí giảm đi mấy năm, vậy mà liền có người không nhận ra Tưởng Liên. Mà mấy cái đám khách quý nhìn thấy Tưởng Liên trong nháy mắt vội vàng đứng lên đến, đừng nhìn người ta hiện tại là lỗi thời, nhưng là người ta hiện tại thế, nhưng là truyền hình làm giới giải trí tư bản. Dựa vào trước kia nhân mạch, hiện tại cũng có mình đầu tư công ty. Tại cả vòng bên kia phát triển rất tốt, hắn chẳng qua là không bỏ được tại giới ca hát phía trên thành tựu cũng phát triển mà thôi. Tưởng Liên lão sư tốt. Tưởng Liên lão sư mấy cái khách quý vội vàng cung kính tiến lên chào hỏi, liền trước mắt mà nói, trước kia đã từng sinh động tại 90 niên đại Lao Thiên Vương liền không có một cái là đơn giản, hoặc là thành tư bản, hoặc là liền thành trong vòng lao tiền bối, ai cũng không thể gác tội. Một câu, những này lao tiền bối nhóm không có một cái nào cạn dầu đèn. Tưởng Liên nhìn thấy mấy cái khách quý cũng là mỉm cười gật đầu, bất quá hắn lực chú ý cũng không tại những này đám khách quý trên thân, mà là tại trái phải nhìn quanh tìm được ai thân ảnh ở đây tất cả mọi người đều có điểm ở bước, tưởng liên ca vương tựa như là đang tìm ai đến, nhưng là lục đình phong còn có lý tổng không phải đứng tại rất phía trước sau. nếu như hắn là tới tìm hắn nhóm nói không phải là liếc mắt liền nhìn thấy, vậy hắn là tới tìm ai? tại phía xa thủ đô lục giang cùng lục hải hai huynh đệ đối diện màn hình một mà người ba, lúc nào cùng tưởng liên đều có giao tình, lục hải tự là bẩm, lục giang nhìn bên cạnh ngu xuẩn ca ca liếc nhìn, tao mày, ngươi trưởng nào thì gặp qua cha cùng mình tinh có gặp nhau, mặc dù nói bọn hắn lao cha sinh ý trong thôn đến nói đúng là làm rất lớn nhưng tại thủ đô nhiều nhất đó là cái rắm người ta sợ là đều sẽ không điều bọn hắn đừng nói là bây giờ đã chuyển hình làm tư bạn kiêm ca sĩ tường liên đoán chừng liền đồng dạng ngôi sao giải trí nếu như không trả tiền tình mương dưới đều sẽ không tới nếu là một chút lợi hại nhân vật người ta liền tính không cho minh tinh tiền minh tinh cũng biết có đến mà vừa lúc này tường liên tựa hồ là tìm được mục tiêu hai mắt tỏa sáng vội vàng sửa sang lại một cái mình quần áo tựa hồ có chút khẩn trương hắn tháo kính dâm xuống lộ ra một tấm được bảo dưỡng nên, vẫn như cũ có thể nhìn ra năm đó phong thái mặt không nhìn đứng tại bắt mắt nhất vị trí lục đỉnh phong cùng lý tổng nhanh chóng từ hai người bọn họ bên người vòng qua sau một khắc thời điểm toàn trường lặng ngắt như tờ phòng trực tiếp mưa đạn đều dừng lại một giây tại tất cả người ngu trệ nhìn chăm chú dưới tưởng liên xuyên qua đám người mục tiêu minh xác đi tới một cái góc chỗ nào lục giáng mặt một thân so sánh chính thức y phục tại đám người đằng sau nhìn vũ long đội chơi bừa lung tung tưởng liên đi đến trước mặt hắn dừng bước lại sau đó tại tất cả người không thể tin được ánh mắt bên trong đội vàng đưa tay ra thái độ khẩn trương mà tôn kính lục lao sư có thể tính tìm tới ngài anh, đám người cùng phòng trực tiếp tại thời khắc này đồng bộ nổ tung ta ta ta ta ta. Ta nghe được cái gì? Lục lao sư. Ca vương gọi lục Dã gọi lao sư. Cái thế giới này có phải hay không chỗ đó có vấn đề? Không phải đâu, ta ta cảm giác đầu góc muốn nuốt. Đây là tình huống gì? Lục đình phong cả người đều cứng ở tại chỗ, trên mặt hắn biểu tình từ khiếp sợ đến mê mang, lại đến triệt để mở bức, trong đầu vòng ngong. Hắn nhìn một màn này, đột nhiên cảm giác phi thường không chân thực, đây xác định là hắn nhi tử sao? Tại sao có bộ dáng như hiện tại? Lại là một cái đại minh tinh cũng tới tìm hắn nhi tử, hắn là tới làm gì? chương Cho nên đến cùng tới tìm hắn làm gì chương 198, Cho nên đến cùng tới tìm hắn làm gì bên cạnh Lý Tổng lúc này nhìn Lục Đình Phong ánh mắt đều nhanh bút lửa đấu kỹ bức hỏa. Mua cái này cầu đồ vật dựa vào cái gì có thể có tốt như vậy nhi tử? Hết lần này tới lần khác người này hắn còn không chân quý đứa con trai này. Lý Tổng đã là không biết lần thứ bao nhiêu ở trong lòng phát hề. Nếu như Lục Giả là hắn nhi tử nói, vậy hắn nhất định nhất định nhất định sẽ đối với Lục Giả tốt. Đáng tiếc không có cách nào. Lục Đình Phong bỏ đi như giày rách đồ vật, tại người khác xem ra cũng không cách nào dùng giá trị cân nhắc chân bảo. Đáng tiếc hắn không biết hàng lục đình phong lúc này đã sửng sốt thậm chí đã vô pháp suy nghĩ hắn sững sờ nhìn một màn này trước mắt từng đợt biến thành màu đen không phải hắn đứa con trai này lại tại bên ngoài làm ra cái gì yêu thiêu thần vì cái gì liền tưởng liên đây một vị liền hắn đều biết cảng vòng thiên vương đều tới tìm hắn đây để lục đình phong trong lòng có loại bị lục giã đè ép một đầu cảm giác hắn rất khó chịu bởi vì hắn muốn là phụ thân uy nghiêm không thể xâm phạm mà lúc này người trong thôn cũng xôi trào không thể tưởng tượng nổi mà có chút kiêu nạo nhìn về phía lục giã cùng tưởng liên bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới như vậy một vị tại hơn 20 năm trước liền đã hòa khắp cả đại giang nam bắc thiên vương ca vương vậy mà cũng tới tìm lục gia mặc dù không biết hắn đến tìm lục gia sự tình gì nhưng là liền trước mắt cái kia tôn kính thái độ đã đầy đủ nói rõ tất cả đây nhất định là đến tìm lục gia có đại hảo sự phòng trực tiếp bên trong khán giả cũng sôi trào ngao tào ta nghĩ qua lục đỉnh phong nghĩ qua lý tổng thậm chí liền ngay cả lao thôn trưởng đều nghĩ qua duy trì có liền không có nghĩ tới tưởng liên lại là đến tìm lục gia không phải lục gia lúc nào cũng trong vòng giải trí những người khác có quan hệ với lại lập tức liền tìm đến tưởng liên chuyện này cũng quá bất hợp lý đi hiện tại ta liền giống như những người khác một mặt một bước, hoàn toàn không biết tình huống như thế nào không đúng đám minh đệ các ngươi còn nhớ rõ trước đó đường xa sáng tác mấy bài hát khúc sao có thể hay không tưởng liên thiên vương là đến tìm lục giã hay ca à xác định sao thế nhưng là ta tại trên internet nhìn thấy không ít âm nhạc phê bình người đều điểm danh phê bình lục dã mấy bài hát dùng từ xúc nổi làn điệu rất là vẻ người lớn nói là lên không được phòng lớn cờ chết ngươi đi nghe những cái kia người tại nói mỏ ngươi bây giờ đi xem một chút lục dã đây mấy bài hát tại âm nhạc phần mềm trên bảng xếp hạng đến cùng có bao nhiêu ta liền biết người ta là ăn không được quả nho liền nói quả nho chua khá lắm nguyên lai like còn có những này còn con lượn quanh ta vậy mà không biết lục giá ca kỳ thực đầu thủ đô là tinh phẩm những cái kia người sở dĩ chủ tới chỉ bất quá đó là không chiếm được liền muốn hủy đi mà thôi phòng trực tiếp khán giả nghị luận cái không xong mà lục giá cùng tưởng liên nắm tay đối với tưởng liên níu níu chân mày đến a thời gian bóp đến rất chuẩn tưởng liên liền vội vàng gật đầu mang trên mặt kích động cười không dám để cho lục lão sư ngài đợi lâu đi lục giá vô trên con đùi đứng thẳng người cái cảm hướng phía từ đường phương hướng điểm một cái vừa bạn gặp phải thôn chúng ta bên trong tế tổ cùng một chỗ náo nhiệt một chút thường liên nghe xong con mắt đều sáng lên liên tục gật đầu đã đều đã tìm tới lục dã kia liên quan tới bản quyền vấn đề tự nhiên là không có vấn đề hắn đương nhiên không nội đám thôn dân mặc dù kinh ngạc lại có một cái đại minh tinh đến tham gia bọn hắn thôn tế tổ hoạt động nhưng là thôn bên trong đều có mấy cái đại minh tinh lại đến một cái tưởng liên có vẻ như cũng không có cái gì có thể để người kinh ngạc đám thôn dân bởi vậy không có bao nhiêu để ý chỉ là đối với lục dã giơ ngón tay cái lên sau đó cũng liền mặc kệ trong mắt bọn hắn lục giá càng ngày càng có bản lãnh còn bên cạnh lục đình phong sắc mặt đã nhanh khó coi hơn chảy ra nước lục đình phong cũng nghĩ không thông vì cái gì lục giá sẽ không hiểu thấu nhận thức nhiều như vậy đại minh tinh, phía trước nữ khách quý cũng thế hiện tại tưởng liên cũng là hắn liền không hiểu rõ lục giá có tài đức gì có thể nhận thức nhiều người như vậy liền hắn đều không có đãi ngộ này hắn tâm lý có chút khó chịu tìm một cơ hội trực tiếp đem lục giá kéo đến một bên nói ra ngươi chuyện gì xảy ra ngươi tại sao biết nhiều người như vậy có phải hay không tại bên ngoài gặp rắc rối lục giá có chút không có hiểu do hắn nào mạch kín hắn nhận thức người liền mang ý nghĩa hắn tại bên ngoài gặp rắc rối đây là cái gì kỳ hoa gì? lục dã có thể một điểm đều không có nung chiều hắn nói thẳng à đúng đúng đúng ta tại bên ngoài gặp rắc rối ngươi sao thế muốn thay ta sát cái mông sao lục đình phong lập tức cứng lên có hay không gặp rắc rối chẳng lẽ chính hắn còn không rõ ràng làm sao hắn chỉ là cảm giác mình bị mất mặt mà thôi những người khác đều cho rằng là hắn mời đến tưởng liên kết quả đằng sau tưởng liên không nhìn hắn nhường hắn cảm giác không có mặt mũi cho nên lúc này mới muốn tìm lục dã phi thức lục dã cười ha, ha tốt, tưởng liên còn đang chờ ta đây chúng ta có thể là muốn nói chuyện chính sự ta hiện tại đi trước phong trực tiếp bên trong người xem có thể nhìn thấy một màn này nhịn không được cạn lời tại sao có thể có như thế kỳ hoa phụ thân đây cũng quá qua không hợp thói thường đi dù sao bọn hắn liền không có gặp qua dạng này cha con quan hệ phụ thân sợ nhi tử ưu tú qua hắn khắp nơi muốn vượt qua hắn chỉ có thể nói người phụ thân này có đủ kỳ hoa lục đình phong có chút nguy cơ hắn kéo lục ra tay nhỏ giọng nói ra ngươi chờ chút tế tổ xong chớ đi ta có chuyện nói cho ngươi lục ra không để ý ân ân a a qua loa tới dù sao mặc cho lục giã não động lớn bao nhiêu hắn cũng sẽ không nghĩ đến lục đỉnh phong vậy mà lại từ trong tay hắn giật đổ lục dã mang theo tưởng liên trong thôn đi tới đi theo phía sau thợ quay phim các nữ khách xa xa xuyết ở phía sau nghị luận ở mỹ lưu thiên tiên mở miệng nói ra các ngươi nói tưởng liên lão sư đến tìm lục dã làm gì thật chẳng lẽ là đến mua ca sao bạch lộ sờ lên cằm hẳn là đến mua ca à ngoại trừ mua ca giống như cũng không có cái khác sự tình cần đến tìm lục dã dù sao hắn đó là một kẻ tay ngang ngoại trừ mấy bài hát bên ngoài cũng không có cái gì có thể cùng giới giải trí liên lụy bên cạnh hắn lại không phải cái gì đạo diễn biên kịch cái gì Bạch lộ cuối cùng vỗ tay một cái bổ sung bàn địch vội vàng giơ tay còn có một loại tình huống cái kia chính là lục dã trên tay có cái gì tác phẩm văn học bản quyền cũng chính là viết tiểu thuyết lục dã ở phía trước lập tức phía sau lưng mắt lạnh làm sao cảm giác bị người xem thấu một dạng ảo giác ảo giác hắn cũng không cảm giác có cái gì kỳ quái địa phương hẳn là hắn suy nghĩ nhiều nhưng mà hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra bàn địch ở phía sau vậy mà một câu thành sấm trực tiếp đem hắn ẩn tàng áo vét cho lộn đi ra bất quá đừng nói là các nữ khách liền ngay cả khán giả đều không có để ý câu nói này lưu thiên tiên liếc bàn địch liếc nhìn nói chính sự à không cần luận đoán làm sao khả năng có loại chuyện này đây bàn địch lập tức rũ xuống tay ta nói cách khác nói mà thôi sao trước đó lục giã không phải biết tiểu thuyết sao nói không chừng hắn tiểu thuyết thật làm ra thành tích nói đến đây mấy cái nữ khách quý xứng sở suýt nữa quên mất lục giã trước đó đúng là ngay trước bọn hắn mặt kết nối qua một vị văn học biên tập điện thoại thật chẳng lẽ là lục giã tiểu thuyết viết ra manh mối gì chương 199, trăm cần sự tỉnh. chương 199 trăm cần sự tỉnh. lục dã lúc này mới bao lâu à hắn tiểu thuyết đỉnh thiên ban bố mới bất quá bốn năm ngày có thể viết ra cái dám trò đến đúng thế khẳng định không phải là bởi vì tiểu thuyết với lại lục dã cũng chính là tùy tiện chơi bổng mà thôi thật có thể viết ra cái gì thành tích đến vậy hắn chẳng phải là thiên tài lâu bên trên chẳng lẽ ngươi cho rằng lục dã còn chưa đủ thiên tài sao mặc dù hắn đúng là thiên tài nhưng là tiểu thuyết cái đồ chơi này luôn không khả năng một sách phong thần a dù sao ta không tin phòng trực tiếp đám người nghị luận ở mỹ đối với tưởng liên đến cùng là bởi vì cái gì đến tìm lục dã cảm nhận được hiếu kỳ về phần tiểu thuyết phương diện sự tình bọn hắn trực tiếp bài trừ rơi cho cười làm sao có thể chứ với lại lục giả đã rất lâu đều không nhắc tới lên tiểu thuyết sự tình sẽ không phải hắn là không có biết ra cái gì thành tích đến sau đó trực tiếp không có ý tứ sách đi ha ha ha cười chết cảm giác là như thế này khẳng định là lục giả viết tiểu thuyết không có biết ra cái gì thành tích vô tình nhắc tới sợ chúng ta chế dễ bọn hắn cười chết hắn không để cập tới ta cũng chế dễ ha ha ha ha phòng trực tiếp bên trong lập tức tràn ngập vui sướng bầu không khí trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra nụ cười tương đương vui vẻ chỉ có lục giá tổn thương thế giới ra đời đáng tiếc bọn hắn cũng không biết lục giá tình huống thật càng không biết lục giá cũng không phải thật tiểu thuyết không làm ra thành tích không có ý tứ sách thuần tuy đó là lục giá muốn nghẹn một cái đại. về phần bao lớn tưởng liên lão sư đối với thôn chúng ta bên trong tình huống có ý kiến gì không lục giá hỏi tưởng liên Tưởng liên nhìn hồng diệp thôn phong cảnh nhịn không được liên tục gật đầu sơn hào thủy người tốt càng tốt hơn cái kia không biết tưởng liên lão sư có thể hay không mân nằm nói lục giá con mắt chợt lóe nói ra Tưởng liên lập tức nhìn về phía lục giá trong ánh mắt lóe ra hỏi ý, ý tứ cái này ta ngược lại thật ra biết một chút tại những năm bảy không tám cả khu bên kia đồng dạng mân nam nhiều người rất cơ bản đều là nhập cư trái phép đi qua cái gì mân nam người cái gì chiều sáng người có rất nhiều với lại bên kia lúc kia còn có một bang phái là từ những này người tạo thành cho nên mân nam người ở bên kia lực ảnh hưởng cũng rất lớn tưởng liên mặc dù với tư cách sinh trưởng ở địa phương cả người vừa vặn xung quanh liền có không ít mân nam đồng bào mưa rầm thấm đất hắn cũng học xong mân nam ngữ. hắn muốn biết lục giã hỏi cái này là có ý tứ gì phòng trực tiếp bên trong người xem cũng rất tò mò không hiểu thấu hỏi cái này nói hoặc là đó là có chuyện tốt hoặc là đó là có chuyện xấu Lục Giã lại là cười cười không nói trong ánh mắt lóe ra thần bí, chờ một chút cho ngươi một cái kinh hỉ lớn. Tường Liên trong lòng hơi động, hắn hôm nay lại tới đây, mục đích chính là vì ca khúc bản quyền mà Lục Giã nói kinh hỷ, sẽ không phải cùng cái này có quan hệ à? Liên hệ đến trước mặt hắn hỏi hắn có thể hay không Mân Nam nói sẽ không phải đây là một bài Mân Nam ca khúc a. Vậy ta liền rửa mắt mà đợi Lục Lão sư. Thế tổ hoạt động nói phức tạp cũng phức tạp, nói không phức tạp cũng phức tạp, đang hết bận một cái buổi chiều sau đó lại tiến hành vũ long đội còn có sư đội cùng anh ca đội sau khi biểu diễn cuối cùng kết thúc với tư cách lần này tế tổ nhân vật chính lục đình phong hôm nay cũng coi là qua một thanh áo gấm về quê vinh quy quê cũ nghiện, gọi là một cái tâm tình thư sướng bất quá tại tế tổ qua đi còn có chính sự đâu hắn đối với lục giã đưa mắt liếc ra ý qua một cái ngươi qua đây một chuyến ta có chuyện nói cho ngươi kia đi tưởng liên lão sư chúng ta đi trong nhà uống chén trà tiếp xuống nói chuyện chính sự lục giã đối với tưởng liên nói ra lục đình phong nhìn thấy lục giã mang tới tưởng liên với lại sau lưng còn có quay phim lão sư nhịu nhữ mày muốn nói cái gì nhưng cuối cùng không nói được rồi cùng một chỗ liền cùng một chỗ à dù sao hắn nói nói cũng không phải cái gì nhận không ra người máy quẹ lục đại hưu trong trăm công ngàn việc phát hiện lục đình phong đem lục giã cho đơn độc gọi đi nhướng mày nghĩ đến một chút không tốt sự tình thế là hắn trực tiếp kêu thôn bên trong một cái thanh niên người đi đem tộc trưởng mời tới nhanh đi thanh niên cũng biết tình huống khẩn cấp dù sao trước đó lục đình phong nói nói thế nhưng là rất nhiều người đều biết vậy mà muốn đem thôn bên trong kiếm tiền sinh ý có đi hơn nữa còn là không cho lục giã lưu lại một điểm đơn giản quá bất công thanh niên đều thay lục giã cảm thấy không đáng tại sao có thể có dạng này tra đây ta lập tức đi đem tộc trưởng mời tới thanh niên gọi là một cái tích cực lập tức nhanh chân liền chạy lục dã trong nhà lục đình phong ngồi tại chủ vị sông lên trà những người khác phân biệt ngồi xuống lục dã chỉ là ngồi ở lục đình phong đối diện lục đình phong nhìn lục dã liếc nhìn cho hắn bưng một ly trà lục dã vậy mà cảm giác thụ sủng lục đình vị này lao cha nhưng không có đối với hắn tốt như vậy qua không đúng sự tình ra khác thường tất có yêu bên trong tuyệt đối có mờ ám lục dã tâm lý lén lút cảnh giác sau đó tiếp nhận trà nói một tiếng tạ ơn lục Đình phong lại cho những người khác rót trà sau đó nói đến chính sự lục dã ta cùng ngươi tới là muốn cùng ngươi thương lượng một chút thôn bên trong cuộc làm ăn này. Lục Giã nhún mày, thôn bên trong cuộc làm ăn này, thôn bên trong sinh ý ngoại trừ mang bên ngoài có vẻ như cũng không có khác. À, không đúng, còn có dân tộc sinh ý, cũng chính là du lịch sinh ý dựa theo lục đỉnh phong thể lượng đến xem. Hắn khẳng định là trướng mắt thôn bên trong khách du lịch. Dù sao liền kêu ba dưa hai táo, cũng liền đầy đủ người trong thôn lăn lộn cái ấm no, cho nên hắn chân chính coi trọng hẳn là thôn bên trong măng, chẳng lẽ hắn muốn hợp tác khai phát? Lục Dã làm sao cũng không nghĩ ra hắn cha lại muốn đem măng từ trong tay hắn tước đi, sau đó giao cho hắn mặt khác hai đứa con trai phong trực tiếp bên trong khán giả cũng rất tò mò chẳng lẽ là hai cha con người dự định cùng một chỗ hủn vốn làm ăn sao không tệ không tệ ra trận cha con mình đánh hổ thân huynh đệ, có thể nhưng vì cái gì ta cảm giác hẳn là không đến mức đơn giản như vậy liền lục đỉnh phong trước mắt tình huống đến xem hắn là không quá ưa thích lục dã đúng thế ta cũng cảm giác là như thế này không thích lục dã làm sao khả năng cùng lục dã hợp tác làm ăn này đây vậy liền không thích hợp đã không thích lục dã vì cái gì còn muốn cùng hắn hủn vốn làm ăn trong này khẳng định có mờ ám các ngươi có thể hay không suy nghĩ nhiều quá người ta là cha con như thế nào đi nữa cũng không trở thành như vậy đi lầu bên trên huynh đệ xem xét người liền không có gặp qua những cái kia cưới mẹ kế cha là thế nào nói câu khó nghe nói a có mẹ kế liền có cha kế người ta sẽ càng thêm để ý đằng sau hài tử mà sẽ không để ý phía trước nhi tử lầu bên trên ngươi có chút tuyệt đối bất quá ngươi nói loại kia khả năng lớn nhất dù sao người ta có kiểu thê tại thổi cái tối gió làm sao khả năng còn để ý không có mụ hài tử a không thể nào làm gì lục dã cũng là hắn nhi tử a đợi chút nữa nhìn xem liền biết bất quá ta nói loại kia khả năng phi thường lớn phòng trực tiếp bên trong khán giả đã cảm giác có điểm không đúng Chính bọn hắn cũng có mắt, Lục Đình Phong đối với Lục Giã rất nhiều trêu trọng, bọn hắn là nhìn ở trong mắt. Lúc này Lục Đình Phong đột nhiên nói muốn cùng Lục Giã thương lượng một chút thôn bên trong cuộc làm ăn này, vậy coi như có kỳ hoặc Chương 200, đem cho ngươi làm ăn hai cái đệ đệ a chương 200, đem cho ngươi làm ăn hai cái đệ đệ a tưởng liên ở bên cạnh ngồi không nói gì, tiên tính khi một bị người nghe. Mà lúc này phòng trực tiếp một bên khác, thủ đô. Dương Mai còn có Lục Giang, Lục Hải hai huynh đệ ngồi tại trước máy truyền hình nhìn trực tiếp. Khi nhìn thấy một màn này thời điểm, trong lòng bọn họ lập tức nhảy một cái, biết trọng đầu đi đến. Lục giã trên tay cuộc làm ăn này có thể hay không nắm bắt tới tay, liền nhìn hiện tại làm sao nói chuyện. Lục Hải vội vàng khoác lên Dương Mai tay, "Mụ, đến lúc đó ngươi cùng ba nói một tiếng thôi, nhường hắn đem sinh ý giao cho ta tới làm, được hay không đi?" Lục giang ở bên cạnh nhịn không được cắn răng, cái này xong bảo thai ca ca thật là thứ gì đều muốn cùng hắn cướp. Lục giang cũng không có nói nhảm, khoác lên Dương Mai một bên khác tay, "Mụ, mụ, ta nhìn ca ca đã ở công ty bên trong đảm nhiệm giám đốc vị trí, không bằng liền đem lần này cơ hội nhường cho ta đi, ta nhất định sẽ làm xong." Dương Mai cảm nhận được mẹ con giữa thân mật tình cảm nhịn không được hít mắt lại một lát sau mới chậm rãi mở miệng các ngươi hai cái cũng không cần tranh giành đến lúc đó cuộc làm ăn này giao cho các ngươi tới làm về sau cũng sẽ là các ngươi các ngươi phải nhớ kỹ các ngươi vĩnh viễn đều là thân huynh đệ nhất định phải hào hảo giúp lẫn nhau muốn cảnh giác ngoại nhân biết không dương mai tận tình quyết bảo mà tại trong miệng nàng ngoại nhân tự nhiên chỉ đó là lục dã hai minh đệ liếc nhau một cái cảm giác dương mai nói phi thường có đạo lý mặc dù lục dã cũng không có khả năng có cơ hội kế thừa tài sản nhưng là cũng muốn cảnh giác hắn mà bọn hắn hai cái nói thế nào đều là một mẹ đồng bào thân huynh đệ cắt ngang xương cốt liên tiếp gần, vô luận đến lúc đó tài sản ai phân nhiều một điểm, hoặc là ai phân ít một chút đều sẽ không tiện nghi ngoại nhân. biết rồi mụ, hai người đặt quyết tâm trước tiên đem ngoại nhân bài trừ bên ngoài. Dương Mai nhìn thấy hai người như thế hiểu chuyện, lập tức gật gật đầu, tiến tâm đi, mụ cũng biết giúp các ngươi. Hồng Diệp thôn, lục Giã ngồi thẳng thân thể, nhìn lục Đình Phong ngược lại là muốn nhìn một chút hắn muốn làm sao thương lượng, lại muốn thương lượng cái gì? "Ân, ba người nói, là như thế này, ngươi không phải trong thôn mua mang sao? cái này sinh ý quả thật không tệ bất quá ngươi kinh doanh năng lực khả năng không quá đi lục đình phong dừng một chút nói ra cho nên ta dự định để ngươi hai cái đệ đệ đến vụ trách chuyện này ngươi liền chiếm một điểm cổ phần chờ lấy lấy hoa hồng là được vừa dứt lời ở đây tất cả người nhất thời đều sợ ngây người dù là liền ngay cả vẫn luôn là người trong suốt thợ quay phim lúc này cũng là nhịn không được ống kính lắc một cái từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy bất công phụ mẫu đây chính là hắn đại nhi tử a với lại cái này suy nghĩ là hắn đại nhi tử mình làm ra đến mà không phải trong nhà cho hắn loại tình huống này lại có mặt đi cùng đại nhi tử muốn cuộc làm ăn này hơn nữa còn muốn đem thuộc về đại nhi tử đây bút sản nghiệp giao cho cái khác mẹ kế sinh hai cái hài tử cái này cha đầu góc là nghĩ như thế nào phòng trực tiếp lập tức cũng xôi chảo ngọa tào ngoạ tào ngoạ tào gặp qua bất công chưa thấy qua như vậy bất công đây đã không tính là bất công tốt ta là trực tiếp liền không có đem lục giá xem như con trai hắn người ta tân tân khổ khổ làm ra đến sản nghiệp kết quả đây cha thuận miệng tiểu nói này liền phải đem hắn tặng cho mẹ kế nuôi hai đứa con trai ha ha ha mụ nếu như hiện trường là ta nói lúc này đã siêu lên băng ghế đập đây lao đăng trên thân mụ loại này cha còn có thể gọi là cha sao Phong trực tiếp bên trong khán giả lòng đầy cam vẫn, đối với Lục Đình Phong bất công cảm giác mười phần khiếp sợ. Cho dù là bên cạnh bọn họ sát thực từng có một chút bất công phụ mẫu, nhưng cũng không có bất công đến lúc này. Nếu không phải nhìn Lục Viễn cùng Lục Đình Phong dáng dấp rất giống, bọn hắn thậm chí muốn cho rằng Lục Giã có phải hay không từ bên ngoài nhận được hải tử. Dương Mai còn có Lục Hải hai minh đệ lúc này lại là có chút kích động cùng chờ mong, không nghĩ tới nhanh như vậy liền thẳng vào chính đề. Bất quá dạng này cũng tốt, sớm một chút đem đồ vật nắm bắt tới tay, bọn hắn cũng sớm ngày an tâm, miễn cho mình đồ vật bị người khác cầm ở trong tay ngủ được không an ổn. Lục Giã lúc này bưng lên ly trà trong nháy mắt thả xuống, trùng điệp thả xuống. "Mu, uống ngươi một ly trà ngươi trực tiếp muốn cướp đi ta đổ vật, ngươi mặt làm sao lớn như vậy chứ?" Lục Giã ngoài cười nhưng trong không cười, "Ba, ngươi đây có ý tứ gì ta kinh doanh năng lực không được, sau đó đem ta đổ vật cho ta kia hai cái mẹ kế nuôi để đệ, đệ. Cho những người khác. Liên tính ta năng lực lại thế nào không được, thứ này hay là ta, chính ta làm quyết định." Lục Giã sắc mặt lạnh xuống đến. Lục Đình Phong lập tức vỗ bàn một cái, hiện tại hai lần hôn nhân bên trong đều là nói một không hai chủ, đã thành thói quen bá đạo lúc này đột nhiên có một người xuất hiện ngẫu nghịch hắn đây nhường hắn cảm thấy uy nghiêm bị mạo phạm cái gì ngươi bây giờ còn chưa có phần ra các ngươi đồ vật đều là trong nhà ta cũng có thể làm quyết định lục đình phong từng chữ nói ra nói con mắt gắt gao nhìn chằm chằm lục dã ý đồ dùng uy nghiêm ánh mắt trấn nhiếp lục dã với lại đó là ngươi hai cái đệ đệ là ngươi thân sinh huynh đệ cái gì gọi là những người khác liền tính ngươi đem đồ vật cho bọn hắn bọn hắn về sau cũng sẽ không bạc đãi ngươi đáng tiếc lục dã căn bản liền không có để ý cái kia cái gọi là uy nghiêm ánh mắt càng thêm không có để ý hắn nói nói. lục dã mắt ngươi bây giờ thời đại nào tư tưởng cũ còn bưng mình mọi người trưởng uy nghiêm đây còn cái gì không có phân ra trong nhà đồ vật đều là ngươi làm chủ ngươi có nghe nói hay không qua pháp luật ngươi có nghe nói hay không qua người tài sản thần thánh không thể xâm phạm mặc dù câu nói này tại cái nào đó giai tầm đến nói đều là đánh rắm, nhưng là liền trước mắt mà nói liền tại bọn hắn trong nhà mà nói cái này pháp luật đương nhiên là áp dụng liền tính bất luận pháp luật có chịu hay không thừa nhận ngươi cái gọi là mọi người trưởng uy nghiêm cùng quyền lực vậy ta ngược lại là muốn hỏi một chút ngươi một câu lục ra thẳng tắp nhìn lục đình phong lục đình phong lúc này tức giận đến ngực đều đang gặp phòng hắn ngược lại là muốn nhìn một chút lục dã đứa con bất hiếu này muốn đối với hắn nói cái gì lục dã từng chữ nói ra hỏi đến cùng là nguyên nhân gì để ngươi như vậy bất công tiên nhiệm nhi tử chẳng lẽ cũng không phải là ngươi nhi tử sao ngươi lại muốn đem mình đại nhi tử đồ bật lấy đi sau đó đi giao cho phía sau ngươi mới cưới kiểu thê sinh hai cái hải tử hoặc là nói bọn hắn mới là ngươi chân chính nhi tử mà ta không phải ta chỉ là một cái dùng để nối roi tông đường công cụ mà bọn hắn mới là ngươi chân chính truyền thừa, có thể kế thừa ngươi tài sản loại kia Lục Giã câu nói sau cùng nói đến cực kỳ đâm tâm trong nháy mắt liền để Lục Đình Phong sửng sốt. Lục Đình Phong cũng rơi vào trầm tư bên trong, hắn cũng không phải là không có tâm, hắn cũng có nghĩ qua cái này đại nhi tử, nhưng là Dương Mai tại hắn bên thai thường xuyên cũng kể một ít nói, ảnh hưởng tới hắn phán đoán. Cho nên ngừng hắn vô ý thức ngay tại trong tiềm thức cho rằng Lục Giã không hiểu thương nghiệp, không hiểu được kinh doanh, về sau sản nghiệp giao cho hắn, hắn sẽ toàn bộ bại ra thua sạch. Nhưng là hiện tại tình huống đó là Lục Giã thật không có kinh doanh năng lực sao? mà lúc này Dương Mai nhìn thấy Lục Đình Phong bộ dạng này đã có chút hoảng, nếu là thật để Lục Đình Phong đầu góc vượt qua còn đến, vậy hắn ý nghĩ chẳng phải là muốn bị nhỡ. Bên cạnh Lục Hải Hai huynh đệ cũng là gấp, mụ, này làm sao làm cái kia tạp trùng giống như nói nói, và nghe lọt được. Dương Mai trước hết để cho bọn hắn bình tĩnh, không có việc gì, tất cả đều có mụ đây. Chương 201, trăm Trà Nghệ Đại Sư chương 201, trăm Trà Nghệ Đại Sư Dương Mai trực tiếp cho Lục Đình Phong gọi một cú điện thoại đi qua, nàng muốn đích thân cùng Lục Đình Phong nói một câu, nhất định phải làm cho hắn ngay trước phòng trực tiếp tất cả người mặt đem lục giả sản nghiệp lấy tới dạng này nói tài danh đang nói thuận, dạng này nói liền tính đằng sau thật có cái gì ngoài ý muốn, lục giã cũng đừng hỏng tiêu tưởng đây bút tài sản, dù sao ba hắn lục đỉnh phong đều đã là phân cho hắn hai cái mặt khác như tử. gen gen gen, ngay lúc này lục đỉnh phong điện thoại đột nhiên vang lên tiếng Trung. lục giã thậm chí đều không có nhìn điện thoại, ra hiệu hắn nghe điện thoại, ta muốn đây chỉ sợ là người bị tiêu hiển lãnh thục đức kiểu thê, điện thoại cho người đến đi. lục đỉnh phong đứng mày, đang muốn phản bác một cái lục giã đối với dương mai tôn trọng một chút, này làm sao nói cũng là lục gia trên danh nghĩa mụ mụ, nhưng là lục gia tiếp xuống nói hắn dừng lại vậy ta đoán xem hắn lúc này gọi điện thoại tới làm gì đây? ai nha, thật thật là khó đoán nha, ta làm sao lại đoán không được đây? lục đình phong lập tức dừng lại, hắn cầm lấy điện thoại trong lúc nhất thời đều không xác định cú điện thoại này đến cùng phải hay không dương mai đánh tới. nếu như là nói, kia nàng tại sao phải gọi cú điện thoại này? có phải hay không cùng lục Giã nói một dạng? lục Giã như mày, thiếp a, ngươi làm sao không thiếp a? ngươi không sợ để ngươi kê ôn nhu hiểu chuyện tiểu thê chờ lâu sao? phong trực tiếp bên trong mưa đạn nhanh chóng lướt qua, một ngụm một câu ôn nhu hiểu chuyện, một ngụm một câu hiền lành thúc đức kết quả trên mặt nụ cười là như vậy trông trọng. lục dã là hiểu được gâm dương ôn nhu hiểu chuyện còn mẹ hắn hiền lành nếu thật là ôn nhu hiểu chuyện nói lục dã sớm đã bị tiếp qua bên người ở mà không phải tại đây nông thôn bên trong sống luồng tuổi tác mặc dù mỗi tháng đều có đánh tiền sinh hoạt nhưng là nhận giáo dục còn có gia đình hôn đúc là một dạng sao lục dã cũng không tính là sống luồng tuổi tác a chính hắn cũng đủ không chịu thua kém a hiện tại hắn sao có thể không tính ưu tú đây xác thực hắn hiện tại một thân cường hãn vũ lực không quản đi tới chỗ nào đều sẽ được người tôn trọng cái này mới là bản thân hắn có được tốt nhất tại phú ta liền nói lời công đạo a Nếu không phải Lục Dã mình không chịu thua kém mình hiểu chuyện, nếu không nói thực biết bị kia ác độc mẹ kế cấp dưỡng phế đi. Mọi người đều có tuổi trẻ thời điểm, hẳn là đối với mình lúc tuổi còn trẻ nước tiểu tính lòng dạo biết rõ a, không có cha mẹ ở bên người cơ bản chủ học tập tính đó là không. Mà Lục Dã kêu mẹ kế hết lần này tới lần khác đem Lục Dã một người nhét vào nông thôn láo ra, cái này mẹ kế dụng tâm đơn giản lòng dạ đang chém. Nàng tuyệt mức là muốn đem Lục Dã nuôi phế đi, đáng tiếc nàng không nghĩ tới Lục Dã như vậy không chịu thua kém, cho dù là tại nông thôn đây một nhỏ hắn thành tựu cùng bản lĩnh cũng so nàng kia hai cái nhi tử bảo bối mạnh hơn nhiều tại Lục Dã thúc dục dưới lục đình phong hạ quyết tâm từ trong túi móc ra điện thoại chậm dài xem xét dương mai quả nhiên là hắn thứ nhì mặc thê tử dương mai đánh tới bị lục dã nói chúng hắn nhớ tới lục dã kia đâm tâm nói lúc này dương mai gọi điện thoại tới là cái gì mục đích thật là khó đó nha lục đình phong nhận nghe điện thoại chậm rãi mở miệng uy chuyện gì thủ đô dương mai còn có lục hải hai huynh đệ đã đâm lao phải theo lao lục dã nói nói bọn hắn đều nghe được rõ ràng hiện tại bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không biết có tên hay không nói nói nói không phải liền là đã chứng minh lục dã nói là đúng bọn hắn thật dụng tâm khả nghi nhưng nếu như không nói nói, cơ hội này nếu như lãng phí hết, lại muốn đem một năm này có mấy ngàn vạn lợi nhuận sinh ý từ lục giã trong tay cầm về cơ bản liền không khả năng. nghĩ đến nơi này Dương Mai lập tức cắn răng một cái, nói: Dương Mai ngữ khí ôn nhu, Đình Phong, ta nhìn thấy ngươi cùng A cũng cái vã, các ngươi không được cầm ý đây đều là một chút sự tình, liền tính A cũng không đem sinh ý giao ra cũng không có sự tình. Phong trực tiếp khán giả nghe được đây Ôn Nu nói lập tức muốn buồn ôn. ta dựa vào, ta không chịu nổi, đây mẹ nó đơn giản bó tay rồi, đây mẹ hắn trong trà trà khí, ta đều nhanh nghe luôn. Nguyên lai lục giá hắn cha liền nữa thích đây loại điệu, khẩu vị thật là kém cỏi. Mụ ta cũng không biết hắn vì sao lại thủy chung nữa thích loại này nữ. Đây mẹ hắn không thuần khiết một cái trà xanh sao ta không rõ? Tốt một tay cao cấp trà nghệ, nghe được ta đều nổi ra gà. Tốt một tay lấy lui làm tiến, thật đúng là hảo thủ đoạn ta có chút không chịu nổi. Người này trà nghệ là ta thấy qua nhất trà, ta công phu xào trà đều không có hắn trà lục giã hắn cha khẩu vị thực sự không tốt lắm. Dạng này đều có thể bên dưới phải đi miệng lục đỉnh phong nghe được dương mai nói, nhớ tới vừa rồi lục gia nói, ánh mắt lập tức có chút sắc bén. Nữ nhân này khả năng thật giống như lục giã nói một dạng đang dùng loại thủ đoạn này đến khống chế hắn phải là khống chế bởi vì lục đình phong nhớ tới từ mười mấy năm trước cho tới bây giờ dương mai tựa hồ đều dùng loại thủ đoạn này đường hắn cảm giác đau lòng sau đó không tự chủ muốn đi đền bù nàng cái gì không có đâm thủng thời điểm tự nhiên là cảm giác không có gì ngàn chịu và chịu ngược lại sẽ cảm giác dương mai hiểu chuyện làm cho đau lòng người nhưng là bây giờ bị lục giã nói toạc sau đó hắn cũng cảm giác không thích hợp dương mai tựa hồ từ đầu đến cuối đều dùng loại biện pháp này đến lắc lư hắn thế nhưng là ta vừa muốn đem sinh ý giao cho chúng ta nhi tử tới làm cái nghịch tử này vậy mà không chịu giao ra lục đình phong trong giọng nói mang theo tức giận phản phất thật tức giận một dạng Dương mai nghe được lục đình phong nói mừng rỡ trong lòng qua đôi nàng không nghĩ tới lục dã vậy mà thật đem dương đình phong cho trọc giận lục đình phong cứ việc không ngỡ lục dã nhưng là tại nàng đủ kiểu chân ngoài dưới hắn cũng không có đối với lục dã nói qua cái gì lời nói nặng mà lần này hắn vậy mà hô lục dã là điện tử cái này có ý tứ đây là nàng không nghĩ tới qua bất quá dạng này càng tốt hơn đình phong a cũng vẫn là hài tử không nghe lời cũng rất bình thường a đó là a hắn đúng là tâm tính còn không có định ra đến nhưng hắn làm cái gì đại sự chỉ sợ cũng là làm khó hắn Dương Mai nói chuyện muốn nói lại thôi, cuối cùng tờ dài. Lục Đình Phong ánh mắt càng lạnh hơn, bất quá hắn không có nhìn ông tính, chỉ là từ tôi nói, vậy ngươi nói muốn làm sao? Dương Mai nghỉ học một cái, sau đó giả bộ như do dự hỏi, kia nếu không trước hết để cho a cũng vương lòng một đoạn thời gian, không nên đem quá nhiều chuyện đặt ở trên người hắn. Dù sao hắn vẫn chỉ là cái hài tử, thiên tính liền nữa thích chơi, nhường hắn đi quản lý một chút sinh ý cái gì, đúng là làm có hắn. Lục Đình Phong đã hiểu, quả nhiên liền cùng Lục Gia nói một dạng, Dương Mai thật tâm tư không đơn thuần. Lục Đình Phong tâm lý sắp tức nổ tung, hắn không nghĩ tới Dương Mai vậy mà thật là ôm lấy dạng này tâm tư. Hắn tức không phải Dương Mai một mực ở trước mặt hắn nói Lục Giã nói xấu, chân ngòi hắn cha còn quan hệ. Hắn tức là Dương Mai cũng dám lừa hắn. Đây là hắn vô luận như thế nào cũng vô pháp dễ dàng tha thứ, liền để hắn cảm giác mình tựa như là một cái đồ đần, bị Dương Mai buổ nghịch xoay quanh. Lục Đình Phong ngữ khí trở nên sâu lạnh, tiên nếu không dạng này, đem Lục Giã sinh ý để người hai đứa con trai đến phụ trách thế nào.